Tán, hắn lại một hai phải truy cứu lệ quỷ cuộc đời, xương chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt nghiệp chướng. Chặt đứt nghiệp chướng. Ân Trạch ngơ ngẩn mà buông xuống công văn, suy nghĩ nhất thời hỗn loạn. Nếu đời trước mất tích chính là Lâm mặt Nhi, kia vì sao đời này biến thành Tây Bình quận vương thế từ đâu? Ân Trạch trong lòng mơ hồ có cái phỏng đoán, nhưng hắn không dám xác nhận, chỉ là ách thanh phân phó thuộc hạ binh lính, nói, đi lục soát một lục soát trong cung hồ nước. Mệnh lệnh phân phó đi xuống, thị vệ lập tức bắt đầu rồi hành động. Hai ngày sau, cấm vệ quân quả nhiên ở nữ tử tỉnh phòng bên hồ nước trung vứt ra một khối nửa hư thối thi thể đã bị bọt nước đến sưng to, hiện ra người khổng lồ xem. Tây Bình quận vương đuổi tới hoàng cung, chính mắt thấy nhi tử thê thảm thi thể, tức khắc té xỉu trên mặt đất, một bệnh không dậy nổi. Hoàng thượng lập tức đưa tới kinh thành nội tốt nhất ngỗ tác, nhưng là nghiệm tới nghiệm đi, Tây Bình quận vương thế tử đều là chết vào ngoài ý muốn. Xác định sao? Là thế tử lòng bàn chân nhiễm hồ nước biên bùn trung quanh cũng không có kéo tún dấu vết. Chỉ có thể là chính hắn đi tới hồ nước biên. Chúng ta dùng nghiệm giấm cùng rượu, ở bên bờ trên nham thạch phát hiện thế tử vết máu. Nỗ tắc nơm nớp lo sợ mà trả lời, thi thể đã hư thối đến thập phần nghiêm trọng, nhìn không ra cái gì dấu vết, nhưng là xoang mũi cùng phổi bộ đều có giọt nước, chúng ta còn tại thế tử lươi sợi tóc hiện đồ an cạn. Cho nên, bước đầu có thể kết luận, quận vương thế tử ném ra người hầu, đêm khuya thời gian không có đốt đèn, lẻ loi một mình đi trước nữ tử tịnh phòng. Nhưng có lẽ là uống nhiều quá muốn đi bờ sông nôn mửa, vô ý lòng bàn chân trượt, trượt chân ngã vào hồ nước, phần đầu khái ở bờ sông biên trên nham thạch lâm vào hôn mê, cuối cùng dẫn tới chết đuối Nỗ tác nói xong lời cuối cùng cũng nhất thời không nói gì, quận vương thế tử ném ra người hầu một mình đi trước nữ tử tỉnh phòng là muốn làm cái gì, còn cô ý không đánh đèn. Thật là chết chưa hết tội cầu đồ vật. Ta không tin. Tây Bình quận vương khàn cả giọng còn ta nhất định là bị người hại, vậy hạ, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a Bị Tây Bình quận vương chỉ vào cái mũi mắng vài thiên kinh triệu y lạnh mặt, âm dương quay khi nói, quận vương điện hạ thỉnh ngài xem khai một chút, kinh thành tốt nhất ngộ tác đều tại đây, vụ án không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Không sai. Ngộ tác liên tục gật đầu, nhẫn mại tính tình giải thích nói, nếu là bị người giết hại, kia xoang mũi cùng phổi bộ không nên có như vậy nhiều giọt nước, là bởi vì còn sống thời điểm dùng sức hô hấp, lúc này mới sẽ đem thủy hít vào phổi. Mặt khác. Hầu bộ đồ ăn cặn cũng tắc nghẹn thế tử kêu cứu cùng khẩu bộ hô hấp khả năng, nếu đây là có phạm nhân án, kia hạ quan chỉ có thể nói. Ngỗ tắc cười khổ mà lắc lắc đầu, hoàn mỹ phạm tội, trừ phi vị này phạm nhân là một vị kinh nghiệm lao đạo ngỗ tắc hoặc là có được thần thông yêu quỷ, bằng không như thế nào có thể làm được như vậy hoàn mỹ. Kinh triệu y cùng ngỗ tắc ý đồ cùng Tây Bình quận vương giảng đạo lý, nhưng mà Tây Bình quận vương căn bản không phải có thể nghe được tiếng đạo lý người. liên tính hắn là chính mình rơi xuống nước Tây Bình quận vương tức giận đến mặt đều đỏ lên zin gào nói nhất định là có người câu dẫn ngô Nhi lúc này mới làm hắn vô ý rơi vào giữa sông nhất định là cái kia tiện nhân đủ rồi Tề quốc quân nghe không nổi nữa túng lên án thượng mặc khối liền hướng tới Tây Bình quận vương tạm qua đi bác bỏ nói hắn dám theo đuôi nữ tử đến tỉnh phòng hắn còn có lý phải không người tới a Tây Bình quận vương phạt bổng một năm cấm túc trong phủ đóng cửa ăn năn không có pháp lệnh không được ra ngoài Tề quốc quân trực tiếp cho người ta phán không hẹn cấm túc, chờ đến nước mắt nước mũi giàn rủa Tây Bình quận vương bị cấm vệ quân kéo xuống đi, hắn lúc này mới âm mặt ngồi trở lại vị trí thượng, trấn an mặt khác đại thần. Đủ loại quan lại hạ triều, mọi người khó tránh khỏi nói thầm việc này, tính tính quận vương thế tử sẽ ra chuyện thời gian, không khỏi mỗi người cảm thấy bất an, tâm sinh nghĩ mà sợ. Nói đến, hẳn là bệ hạ tổ chức cung yến ngày đó ban đêm, tê, thằng nhãi này, thật là chết rất tốt, cũng không phải là sao. ta thê nữ nhưng đều đi cái gì tao lạng loạn ý nhi cầu đồ vật phi ân trạch trầm mặc không nói gì mà đi ở mọi người phía sau hán tuấn mi hơi ninh phản phất lâm vào vô giải ác ngộng lâm mạc nhi tây bình quận vương thế tử sẽ là trùng hợp sao nếu không có người đang âm thầm kích thích cầm huyền kia sớm đã thư định vận luật lại như thế nào nửa đường thay đổi điệu ân trạch tâm sự nặng nề mà về tới trong nhà muốn đi thư phòng sửa sang lại một chút suy nghĩ Lại thấy thê tử bên người vị kia tên là tĩnh huyên thị nữ đang ở đỉnh viện nội phơi thư. Là về nhà thăm bố mẹ khi niểu niểu mang về tới thư sao Ân trạch hướng tới thư phòng nội đã bày biện đến tràn đầy kệ sách nhìn lại. Ân trạch cùng thê tử cắt có một mặt tường như vậy cao kệ sách, dùng để gửi hàng ngày lật xem thư tử. Đúng vậy, phía trước mang về tới còn chưa tới kịp thu thập, tiểu thư sợ thư nhiễm hơi ẩm, nói thời tiết hảo lấy ra đi phơi phơi. tĩnh huyên cung kính mà đáp. Thì ra là thế. ân trạch đối thê tử tàng thư có chút cảm thấy hứng thú hắn suy nghĩ nhiều giải niểu niểu một ít liền đến gần đi xem nay vừa thấy lại nhịn không được tâm sinh kinh ngạc cùng tầm thường khuê các nữ tử yêu thích thoại bản kinh thi bất đồng liếu niểu niểu tàng thư thực tạp đại bộ phận là đạo kinh sách sử trừ cái này ra đó là nông nghiệp cùng huyền hoàng chi thuật tương quan thư tịch tuy rằng sớm biết niểu niểu bất đồng với tầm thường nữ tử nhưng ân trạch vẫn là đối này cảm thấy kinh dị như thế duyệt thư vạn quấn sớm đã cũng đủ được xưng là đại gia rồi Như vậy nghĩ, ân Trạch liền cũng ngồi xổm xuống lật xem đang ở phơi nắng thư tịch, trong lúc vô tình mở ra một quyển, nhìn đến bìa mặt khi lại là ngần, ngần ra. Chết ngục bói mà biết. Mở ra phơi nắng kia một tờ với lúc viết đến, cử mãi lấy heo nhị khẩu, một sắt chi, một sống chi, mà tích tân đốt chi, sống giả trong miệng có hôi, sắt giả trong miệng vô hôi. Nhân nghiệm thi, khẩu quả vô hôi cũng, cúc chi nhận tội. chương 193 chương 193 Một trận gió lạnh thổi qua. Ân Trạch đứng ở cảnh xuân tươi đẹp đình viện, lại đột nhiên cảm thấy có chút lánh. Hắn cứng đờ một lát sau, chậm gì gì mà tiếp tục lật xem thê tử thư đôi, phát hiện trừ bỏ chết ngục bói mà biết bên ngoài còn có chết. Tề hoan lục chờ cùng thẩm điều tra tội chứng thi có quan hệ thư tịch. Trong đó có không ít án kiện thẩm tra xử lý quá trình còn bị chu sa mặc vòng lên, có người dùng cực nhỏ chữ nhỏ ở khe hở gian đánh dấu án kiện tối tâm không rõ chỗ, dậm dạp một tảng lớn, hiển nhiên là thật sự xem hiểu, hiểu rõ. Ân Trạch bắt đầu hồi tưởng đời trước, đời trước làm hắn em Dâu Liễu Niểu Niểu có loại này yêu thích sao? Ân Trạch nghĩ không ra, đại khái là bởi vì đời trước hai người thân phận có khác, bởi vậy hắn vẫn luôn cùng nàng bảo trì khoảng cách, mặc dù quan tâm cũng không thể quá mức, bằng không hơi có vô ý liền sẽ hại Khanh Khanh tính mạng. Như vậy nghĩ đến, hắn giống như chưa bao giờ hiểu biết quá Liễu Niểu Niểu. Ân Trạch ngửa đầu, nhìn chân trời tản mạn khắp nơi đám mây, trong lòng ngũ vị pha. ân trạch không có hoài nghi quá chính mình giấc ngộng hoàng lương là giả dối bởi vì cái kia cảnh trong mơ phi thường chân thật trong mộng chính mình luôn hành cử chỉ đều phát trang nội tâm thiên hạ thế cục biến ảo cũng hoàn toàn phù hợp lẽ thường hắn thậm chí còn có thể nhớ rõ chính mình ở nơi nào uống qua một chén mạch rượu nhà ai điểm tâm phô điểm tâm nhất thương ngọn hắn còn có thể nhớ lại liếu niểu niệu thân trước khi chết khô gầy ngón tay bên mái mất nước bể vải hoa nhung không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống hoài nghi bên gối người là không đúng nhưng vận mệnh chú định Ân trạch lại đối chính mình sẽ sinh ra loại này ý tưởng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Niệu Niệu là đám xương giống nhau hư vô mờ mịt, phảng phất ngay sau đó liền muốn trừ khử với trong gió nữ tử. Nàng giống như chưa bao giờ chân chính dừng chân với cái này thế tục, không có lúc nào là không khát vọng siêu thoát. Nàng người đối diện quốc không có lòng trung thành, đối đế hoàng tôn trọng lại bất kính mộ, đối hoàng triều thay đổi, sinh ly tử biệt đều ôm có một loại hờ hững thái độ. Thật giống như đều không phải là này thế người. ân trạch lẩm bẩm tự nói không biết vì sao cảm thấy có chút đau lòng ngươi đang nói cái gì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh lánh đáp lại ân trạch quay đầu lại liền thấy liêu niểu niểu khoanh tay mà đứng đứng ở cách đó không xa một đôi thu thủy lạnh leo thanh thấu đôi mắt lẳng lặng mà lướt hán Niểu niểu. ân trạch phù phím cười buông quyển sách trên tay cuốn, đứng lên chiều nàng đi đến ngươi đi đâu đi xem nông trang cậy bởi vụ xuân tình huống võng ngưng thanh đem tay bỏ vào ân trạch vươn trong tay tùy ý ân trạch nâng chính mình gia hòa đã gieo hẳn là có thể thuận lợi trưởng thành đi ân ân trạch nhu hòa biểu tình do hỏi muốn đi trên đường đi dạo sao vọng ngưng thanh sao cũng được ân trạch nói như vậy nàng liền cũng tùy hắn đi hai người đi ở ngựa xe như nước trên đường phố nhìn dân cư ồn ào thịnh thế trí cảnh không biết vì sao ân trạch đánh trống gieo hỏi như ve nội tâm ngược lại ở như vậy ồn ào náo động trung bình tĩnh xin lỗi ân trạch không đầu không đuôi mà nói một câu không có bảo vệ tốt ngươi ân trạch nghĩ thầm Vô luận Tây Bình quận vương thế tử chết cùng niểu niểu có hay không quan hệ, hắn không có bảo vệ tốt nàng, lại lần nữa làm nàng một mình đối mặt nguy cơ là không dung phủ quyết sự tình. Giết người là không đúng, luật pháp là không cho phép, nhưng cả đời tuân thủ nghiêm ngặt ra quốc thiết luật ân trạch ở suy đoán ra cái kia suy đoán khi, nghĩ đến lại là Liễu niểu niểu hay không ở chính mình không biết thời điểm thân hãm hiểm cảnh. Vọng ngưng thanh trầm mặc một lát, không biết vì sao, nàng tựa hồ nghe đã hiểu ân trạch trong giọng nói thâm ý, không sao, không phải người sai. ta có thể bảo hộ chính mình ân trạch cười cười không có nói tiếp hắn nhìn bên đường ăn vặt quán thượng nóng hôi hổi điểm tâm hỏi ăn bánh gạo nếp sao vọng ngưng thanh nhìn hắn một cái ứng thanh hảo ân trạch liền nắm tay nàng đi qua đi cùng ăn vặt quán thượng lao bà bà mua một cái sẻng bánh gạo nếp dùng giấy dầu bao đưa cho vọng ngưng thanh một khối mới ra lò bánh gạo nếp còn mạo nhiệt khí trung gian gấp một tầng hoa tươi cùng trái mâm xôi chế thành mức trái cây mềm mại thơ ngọt già trẻ toàn nghi Vọng Ngưng Thanh ngoài ý muốn còn rất thích như vậy điểm tâm, ngẫu nhiên sẽ bắt đầu sinh ra một chút mạc danh hoài niệm chi tình. Khi còn nhỏ, phương nam lũ lụt, dân chạy nạn chen trúc đến tận đây, ta đã từng cùng mẫu thân đến ngoài thành thi qua cháo. Ân trạch cắn một ngụm mềm mại bánh gạo, hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng bệ hạ vì kinh đô yên ổn, không cho phép dân chạy nạn vào thành, nhưng là đi phái người ở ngoài thành thiết an trí chỗ, mỗi ngày phát gạo thóc, còn có đại phu ở ngoài thành đợi mệnh. Bởi vậy, dân chạy nạn chiều thực mau yên ổn xuống dưới. không có hỏa cập kinh thành Vọng ngưng thanh hơi hơi gật đầu đây là tương đối thỏa đáng xử lý phương pháp không vi phạm nhân đạo cũng không rối loạn pháp chính nếu tùy ý làm dân chạy nạn nhập kinh đột nhiên tăng vọt dân cư sẽ dẫn tới trật tự hỗn loạn hơn nữa dân chạy nạn rất có thể ở hai khu cảm nhiễm dịch bệnh nhưng là hoàn toàn mặc kệ cũng là không đúng thực dễ dàng khiến cho bạo động bởi vậy chế tạo giảm sóc mang tiến hành cách ly đồng phát phóng gạo thóc tiến hành trấn an trình độ nhất định thượng liền có thể ngăn chặn lưu dân mang đến thai hoàng ẩm khi đó ta suy nghĩ May mắn ta sinh ở Thái Bình thịnh thế. Ân Trạch nghiêng đầu nhìn về phía vọng ngưng thanh, trên mặt dạng khai ấm áp nhu hòa ý cười, cũng may mắn tế quốc có một vị nhân tử minh quân. A vọng ngưng thanh nhìn hắn, nghĩ thầm, đích xác, đây là một kiện đáng giá cảm khái sự. Tuy rằng đối với gia cảnh giàu có, xuất thân thế gia chúng ta tới nói, nói này đó giống như có điểm vì phú tân tử cường nói sầu. Ân Trạch mím môi, nhưng sau lại, ta thượng chiến trường, gặp được di tộc sát chết đói khắp nơi. Liền tiểu hài tử đều cốt xấu như xài bộ dáng. Khi đó ta ý thức được, mạng người mỏng manh như ánh nến, chẳng sợ một trận gió một trận mưa đều có thể dễ dàng đem nó tắt. Dây nặng sách sử chịu tải không chỉ có là chúng ta kiêu ngạo cùng qua đi, còn có một đường dễ rửa lại đây huyết cùng nước mắt. Ân trạch nói như vậy, trên mặt lại không có nhiều ít khổ sở biểu tình, chỉ có thanh phong giống nhau ôn lãng bình tĩnh. Đình đài lầu cắt cũng yêu cầu tường gạch một chút luy xê. có thể quá thượng như vậy yên ổn sinh hoạt là bởi vì có người giúp chúng ta chặn quá nhiều phong sương vũ tuyết bởi vậy ta tưởng có lẽ ta không có biện pháp trở thành trạch bị thiên hạ mưa móc lại có thể trở thành trên tường thành một khối gạch thạch chẳng sợ có thể chắn đi một góc mưa gió kia cũng là tốt ân trạch chi trừ lặp lại châm trước sắp sửa xuất khẩu câu nói cuối cùng lại là bất đắc dĩ mà đem cuối cùng một khối bánh gạo nếp bỏ vào vọng ngưng thanh lòng bàn tay bánh gạo nếp nhiệt khí thượng tồn mùi thơm ngào ngạt nhu hòa ngọt ngào hương khí Thiếu nữ ngước mặt, cặp mắt kia mở mịt mây khói, lại tựa hồ so bất luận cái gì một mảnh không trung đều phải tới sạch sẽ. Cho nên, ân trạch giống chấn an một cái nhận hết ủy khuất hài đồng, thật cẩn thận mà đem tay phủ lên nàng phát đỉnh, Hồng Trần có lẽ không phải thực hảo, nhưng cũng không có như vậy không xong. Tạm thời nghỉ chân nhìn xem, tốt không? Thu được khách quen Tây Bình quận vương thế tử vô ý rơi xuống nước mà chết tin tức, Phương Chi Hoan trên mặt hình như có bi thương, chỉ nói là cố nhân trưởng ly lệnh người thương cảm lúc sau liền coi đây là từ đóng cửa từ chối tiếp khách ngăn cách ngoại giới đồn đại vớ vẩn đồ vô dụng phương chi hoan hung hăng mà đem ngọc gối té rớt trên mặt đất bảo dưỡng đến như hành căn mỹ ngọc trắng tinh mười ngón hung hăng mà moi đào đem giường lấy này phát tiết chính mình tức giận phương chi hoan tưởng không rõ chính mình dùng huyết cùng ngọc thiền tử tiến hành rồi giao dịch cố ý ở tây bình quận vương thế tử trước mặt khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất không giấu vết mà nói cho hắn liễu niểu, niểu tham dự tiệc tối tin tức thậm chí còn chịu đựng ghê tởm làm thấp đi chính mình khen phủng liếu liều liều dung mạo kết quả tây bình quận vương thế tử cư nhiên như vậy vô dụng sinh sôi ngã tiến hồ nước biến thành một đống thít nát thật là hưởng phí nàng một phen khổ tâm không được không được phương chi hoan lo sợ nghi hoặc mà nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình vì bảo trì mỹ lệ nàng chỉ cấp ngọc thiền tử cung cấp nhỏ nhất phân lượng huyết nhưng dù vậy này cũng làm nàng dung mạo rất là thất sắc gần nhất kinh thành bắt đầu truyền lưu các loại nhằm vào nàng tin đồn nhảm nhí Phương Chi Hoan cố tình đem chính mình hướng thề Mỹ Dễ toái phương hướng giả dạng, đảo cũng khiến cho không ít Vương tôn công tử thương tiếc. Nhưng Trưởng Kỳ Dĩ vãng, trên mặt son phấn càng mạt càng hậu, trong giáo phường thanh xuân thủy nộn nữ hài lần lượt mà ra, nàng sớm hay muộn sẽ mờ nhạt trong biển người, lưu lạc vì nhất bi thảm du nữ. Càng không xong chính là, Phương Chi Hoan khẽ cắn môi dưới, bưng kín chính mình bụng. Nàng mang thai. Tính tính này, hai tử hẳn là binh bộ thượng thư, tuy rằng hắn đã qua tuổi nửa trăm, nhưng là nhà hắn trung không có chính thê. Cha mẹ cũng đã không còn nữa, tuy rằng có hai đứa nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ cách đem hài tử dưỡng phế liền không tính cái gì. Phương Chi Hoan biết chính mình ca nữ xuất thân quyết định vô pháp trở thành đại quan quý nhân chính thề, phàm là gia phong hào chút, ái thể diện, tộc trưởng trưởng bối đều sẽ không cho phép trong nhà con cháu nên thú một giới ca nữ. Cho nên Phương Chi Hoan ngay từ đầu mục tiêu chính là những cái đó tuổi đại, nắm quyền hơn nữa không chịu ra tộc cản tay quá lớn, từ thượng thư chính là Phương Chi Hoan nhắm chuẩn mục tiêu. Nàng hoa rất dài thời gian mới làm đối phương đối chính mình tâm sinh yêu thương ba tháng trước, từ thượng thư từng hứa hẹn quá sẽ cưới nàng vì tục huyền Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, phương tri hoan cũng cảm thấy hoài thượng đối phương hải tử tương đối ổn thỏa Liền thuận lý thành trương mà cùng hắn một say phong nguyện Nhưng là không nghĩ tới, lúc sau không lâu liền đã xảy ra ân trạch tướng quân tiến đến thuyền hoa thảo công đạo việc Từ thượng thư thái độ bắt đầu lắc lư không chừng, trong bụng thai nhi tới thật là không phải thời điểm Nàng không có biện pháp chứng minh Hải tử là từ thượng thư mà không phải ân duy, trước mắt kinh thành nhiều như vậy nhằm vào nàng đồn đãi vớ vẩn, từ thượng thư lại như thế nào yêu thích nàng cũng sẽ không mạo đắc tội ân tướng quân nguy hiểm cưới nàng làm vợ. Ngọc Thiên Tử Nghĩ vậy, Phương Chi Hoan liền nhịn không được ủy khuất mà khóc lên, Ngươi đến giúp giúp ta, ta phải bị người khi dễ đã chết. Đặt ở hộp trang điểm bên Phật bắt truyền ra một tiếng chân cánh thanh âm, theo sau, một đạo phảng phất cắt đá rèn luyện khản khản vù vù văng lên, ngốc ô. Ngươi cho ta huyết chỉ có thể trao đổi một cây mệnh ti, ngươi đã dùng hết. Không cần kêu cái tên kia. Phương Chi hoan giận mắng, cũng đã không có quá lớn tinh lực đi sửa đúng Ngọc Thiền Tử xưng hô vấn đề. Ta còn có cái gì có thể trao đổi. Chứ bỏ mỹ mạo cùng ta tài tình. Ngươi tài tình là bởi vì thất xảo linh lung tâm mà sinh, cũng không thể tiến hành giao dịch. Ngọc Thiên Tử lại rung lên cánh, từ Phật bắt chung bay lên, nhẹ nhàng mà dừng ở màn lụa thượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Ta muốn quá thượng nhân thượng nhân sinh hoạt. Phương Chi Hoan công phu sư tử ngọc nói, ta không cần quá hiện tại loại này kim ngọc này biểu bên trong tối giữa, cả ngày lo lắng cho mình ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Ngọc thiên tử nghĩ nghĩ, vươn một cây xúc tu chỉ hướng Phương Chi Hoan bụng, nói, vậy ngươi không cần trao đổi. Ngốc ô, ngươi hải tử là văn khúc tinh hạ phàm, chờ hắn lớn lên, ngươi là có thể quá thượng kim tôn ngọc quý sinh hoạt. Cái gì? Phương Chi Hoan trong lòng cả kinh, theo bản năng mà bưng kín chính mình bụng. Thậm chí không để ý Ngọc Thiên Tử lại kêu cái kia thảo người ghét tên. 15 năm, đứa nhỏ này sẽ lục nguyên cập đệ, trở thành thay đổi hoàng triều thiên cổ chi tài. Ngọc Thiên Tử rất là chắc chắn mà nói. Người điên rồi sao? Phương Chi Hoan nắm lôi kéo chính mình đầu tóc, kỵ nữ hậu đại không cho phép tham gia khoa cử, nơi nào tới lục nguyên cập đệ. Văn khúc tinh tự nhiên không giống bình thường. Ngọc Thiên Tử ném động xúc tu, chỉ cần ngươi cho chính mình chỗ thân, gả cái phú quân, hảo hảo đem hải tử nuôi lớn Hán tương lai tự nhiên sẽ bình bộ thanh vân, hơn nữa tôn ngươi kính người, không cho ngươi chịu nửa điểm bị khuất. Chú thân. Gà cái phu quân. Phương Chi Hoan cất cao tiếng nói, cao vút mà lại bén nhọn mà hô, gà cái vô quyền vô thế bình dân, chịu đựng tuổi gạo mắm muối 15 năm. Chuyện này không có khả năng, ta làm không được. Văn Khúc Tinh chuyển thế hải tử đích xác lệnh người mừng như điên, nhưng là Phương Chi Hoan thập phần bức thiết mà muốn có được bị đàn sáo gấm vóc vây quanh nhân sinh. Nếu thật sự chỉ vì chính thê không vì cái gì khác, bằng nàng giá trị con người gả cái thương nhân còn không dễ dàng. Ngươi có thể tìm một cái kinh thương tam đại, hai tử bị cho phép khoa khảo thương nhân. Ngọc Thiên Tử sớm thành thói quen Phương Chi Hoan tranh chua cùng tham lam ích kỷ, nó thập phần kiên nhẫn mà đề nghị nói, nhật tử giống nhau có thể quá rất khá, ngốc ô. Ta không cần. Ngươi làm người ở kinh thành thấy thế nào ta? Phương Chi Hoan thét to, sĩ nông công thương, thương nhân nhất tiện, cho dù có tiền lại như thế nào. còn không phải muốn ở thất phẩm quan kép dịu trước không lưng túi đầu ngọc thiên tử suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra mặt khác biện pháp chỉ có thể hỏi ngược lại vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ đâu phương chi hoan lo âu mà cắn ngôi một bàn tay vô ý thức mà vớt ve chính mình chưa hiện hoài bụng từ thượng thư đã khả năng không lớn cưới nàng mà chưa kết hôn đã có thai lại rất khó khắc tìm con mồi nhưng nếu khăng khăng muốn đem hải tử sinh hạ tới nàng muốn gặp xem thường cùng phê bình hiển nhiên càng nhiều không nói đến lớn bụng trong khoảng thời gian này vô pháp tiếp khách một cái mang theo hải tử ca nữ về sau ở thuyền hoa trung nhật tử hiển nhiên cũng sẽ không hào quá phương chi hoan khâu ngồi thật lâu ngọc thiền tử cũng kiên nhẫn chờ đợi thật lâu thẳng đến phòng trong dầu thắp thiêu đốt hầu như không còn một trận âm phong thổi tắt ngọn nến ngồi ở trướng màn trung phương chi hoan mới hơi hơi vừa động từ ái mà lại ôn nhu mà vớt ve một chút chính mình bụng phương chi hoan khuôn mặt trầm ở đặc sệt trong bóng đêm ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng chiếu sáng lên nàng nửa trương dung nhan tiểu diễm mỹ lệ không gì sánh được ngọc thiên tử phương chi hoan thanh âm có chút buồn có chút ách nàng trầm mặc thật lâu mới một lần nữa bắt đầu nói chuyện trong bụng hài nhi còn chưa sinh ra cho nên hắn là của ta đúng không đúng vậy ngọc thiên tử chấn động cánh hắn đương nhiên là của ngươi kia phương chi hoan ngắn ngủi mà thở hồn hẹn tựa hồ cường tự ấn lại cái gì buột miệng thốt ra lời nói hỗn loạn một tia run rẩy ta dùng hắn tới giao dịch có thể chứ lời này vừa nói ra phong nội tức khắc lâm vào tích mịch Trăng sáng sao thưa ban đêm, tắt đuốc đèn khuê phòng, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, vụ nữ hờn dỗi cùng nam nhân thét to hôn tạm ở bên nhau, trong không khí tràn ngập sặc người son phấn cùng mùi rượu. Không biết qua bao lâu, lâu đến Phương Chi Hoan cơ hồ muốn tâm sinh bất an, mới nghe thấy Ngọc thiền Tử nhẹ nhàng mà nói, "Có thể Nga. "Như vậy, ngươi muốn dùng đứa nhỏ này đổi cái gì đâu?" Bất đồng với chưa hạ quyết định trước do dự do dự, hạ quyết tâm sau Phương Chi Hoan bay nhanh mà nói ra chính mình sở cầu nguyện cảnh, "Ta muốn một cái diện mạo tuấn mỹ." Thân cư địa vị cao hơn nữa thâm ái với ta phu lang. Ta muốn quá thượng cẩm ý gì ngọc thực, mỗi người hâm mộ nhật tử, từ đây không người dám can đảm khinh ta nhục ta. Phương Chi Hoan dồn dập mà lại hốt hoảng mà nói xong, nặng nề mà than ra một hơi, gương mặt trướng đến đỏ bừng. Ít nhất, ít nhất ta muốn quá đến so liễu niểu niểu hảo, ta trượng phu muốn so ân tướng quân càng lưu tú. Phương Chi Hoan nói xong, không đợi ngọc thiền tử đáp lại, lại phảng phất biết được không thể vì vội vàng mà cường điệu nói, có thể làm được đi. Đứa nhỏ này chính là Văn Khúc Tinh, thay đổi Hoàng Triều Thiên cổ chi tại A. hắn giá trị cái này giới Ngọc Thiên tử chấn động cánh, nó ngọc sắc thân thể đỏ thám càng sâu, thâm đến phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Như ngươi mong muốn, ngốc cô Ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu lay động, sang trong ánh trăng đem thuyền hoa chung người đến người đi kéo tún đến ảnh ảnh lay động. Đầu nhập phòng trong quang lôi kéo ra một đạo khổng lồ mà lại có thể sợ chúng ảnh, bất đồng với Phật bắt trung sinh sắn lanh lợi bộ dáng. ảnh ngực ở trên tường trùng ảnh cơ hồ bao phủ cả tòa khuê phòng nó vươn bén nhọn râu cắt da nữ từ bụng từ bên trong móc ra một đoàn huyết khối nhét vào khẩu khí chung nhai nhai nuốt xuống máu tươi tích tác. hoàng hốt gian một tiếng tựa trẻ mới sinh lại tựa ve mình khóc nỉ non tiếng vang lên bao phủ ở ồn nào náo động ồn nào phồn hoa bên trong dung nhập vô tận đêm dài trôi đi với bóng ma bên trong như nước mặt tụ mà lại tán bọc biển quần cuộn tầng tầng lớp lớp bạch lãng ai ngờ nháy mắt liền biến mất vô tung trăm 194 mươi 194 Kinh Giao Thành mười dặm mà ngoại một chỗ trạm dịch bên, có một gian cỏ tranh dựng nho nhỏ trà quán. Trà quán chủ nhân là một vị chân bộ có tật lão nhân, mỗi ngày đều thủ chính mình cũ nát tiểu sạp, bán thấp kém mạch rượu cùng khổ trà, trong nồi thiêu thơm ngào ngạt, quấy mỡ heo cao lương cơm. Hẻo lánh đường núi, lui tới người cực nhỏ, lão nhân lại luôn là không vội không vội mà thiêu một bình trà nóng, tự đắc này nhạc bộ dáng. Nhưng mà hôm nay, Sơn Gian hạ một hồi mưa to. lão nhân không thể không nhanh chóng thu quán, hắn khoác giày nặng áo tơi, chống quải trượng chiều nhà tranh đi đến, đi đến nửa đường lại đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm tự nói vài câu, tạo nghiệp ta, tạo nghiệp ta. lão nhân lời nói tang thương mất tiếng, trong đó thương tiếp chi ý liền như kia ngao nấu quá mức trở nên lại khổ lại sắp kém trà. lão nhân thay đổi phương hướng, chống quải hướng tới kinh thành nơi phương hướng đi đến, thảo lý giày ở bị sơn vũ tới xối đến lầy lội vô cùng thổ địa thượng dẫm dẫm, mười dặm hoàng thổ có rút lại thành tấc. hắn thế nhưng tới rồi kinh giao ngoài thành tạo người ta tạo người ta lão nhân trong miệng không được mà nhắc mãi những lời này che kín nếp vốn cùng lão nhân đốn khuôn mặt như nhau hắn dưới chân tràn ngập đau khổ cùng phong xương thổ địa hắn nện bước rất chậm lại chớp mắt liền lướt qua muôn sông nghìn núi lão nhân toái toái niệm niệm mà bước vào kinh giao ngoài thành mộ địa trong tay một chế quải trượng không ngừng trên mặt đất gõ gõ đánh đánh cuối cùng ngừng ở một cái nho nhỏ mộ bên quải trượng đầu nhọn để ở mộ thượng đánh chuyển mà đi xuống đảo đáng thương đáng thương lão nhân động tác rất chậm giống sớm đã lao hủ ván cửa nhưng là đầu trượng sở chạm vào địa phương bùn đất liền giống như dòng nước cuồn cuộn dựng lên chỉ chốc lát sau liền lộ ra trôn sâu trong đất nho nhỏ quan tài lão nhân mạt khai bùn đất dùng quải trượng lặng lẽ nắp quan tài kia trầm trọng nắp quan tài liền tự động xốc lên lộ ra bên trong một khối trẻ mới sinh thi cốt hiển nhiên đã chết đi đã lâu lão nhân bế lên kia cụ thi cốt bắt một phen bùn đất ở trong tay xoa nhéo một hồi lâu lại chậm rãi mở ra tay khi trong tay bùn đất liền biến thành thô ráp vài bố, tã lót giống nhau mà bao vây lấy kia cụ non nớt hải cốt. Tới, tới, lão nhân từng cái mà vây vây tay, có một ít tán toai ánh sáng đom đóm chống rông xuất hiện. Như mở mị không biết đường về hải đồng, theo lão nhân kêu gọi một chút mà tụ lại đây. Những cái đó ánh sáng đom đóm rơi vào lão nhân trong lòng ngực tã lót, trẻ mới sinh sâm bạch xương cốt nổi lên thanh thiện ánh sáng, kia quang như mông lung đám xương ngưng tụ thành trẻ mới sinh hình dạng, chỉ chốc lát sau. một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng liền dần dần thành hình trẻ mới sinh nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy phảng phất chưa đủ tháng mà sinh bẩm sinh thiếu hụt làm hắn ra mặt tim trướng hô hấp cũng ngắn ngủi đến dò người Hài tử nho nhỏ một con mặc dù trong lúc ngủ mơ mềm như bông nắm tay như cũ vô ý thức mà đóng mở như chết đuối người dãy ruộng cầu cứu lão nhân ôm trẻ mới sinh ước lượng nhẹ nhàng chụp hống vài tiếng lúc sau trống rông rút ra một cây cân điếu trụ hài tử tã lót ước lượng một phen kỳ quái chính là Cân đòn bên kia rõ ràng trống không một vật, hải tử lại hư hư mà treo ở móc thượng, đòn cân qua lại nghiêng, lại trước sau không có hoàn toàn thiên hướng một phương. Ai? lão nhân lặp lại ước lượng mấy lần, nhịn không được thở dài một hơi, lúc sau lại đem hài tử ôm vào trong ngực, liên thanh địa đạo, đáng thương, đáng thương, mệnh quá nhẹ, mệnh quá nhẹ à. Tiểu hài tử tựa hồ nghe thấy lão nhân phê mệnh, đạm sắc lông mày hơi hơi nhăn lại, nhịn không được ở trong tá lót đá đạp lung tung một chút cẳng chân. Ai? Phải cho ngươi tìm một cái có thể ép tới chủ mệnh. Lão nhân ôm hài tử không ngừng chụp hống, vốn là đau khổ khuôn mặt càng hiện thê thảm, nhìn qua tựa như một cây dấu vết dài lâu thời gian lao thụ. Lão nhân ôm hài tử ở mộ viên trung chuyển một vòng lại một vòng, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm giống nhau hướng tới kinh thành nội đi đến. Kinh thành quản không cực nghiêm, xuất nhập đều phải kiểm tra tư truyền, nhưng mà lão nhân ôm hài tử đi vào cửa thành, đệ một khối cái gì cũng chưa khắp tấm ván gỗ, thủ vệ liền không nói hai lời mà cho đi. lão Nhân bước vào kinh đô, thân ảnh xuyên qua với lui tới hành tẩu đám người chi gian, rõ ràng tốc độ thực mau, nhưng cùng hắn cắm vai mà qua mọi người lại vô chi vô giác. Hắn quần áo tạ tơi, trống quả trượng, trên người tản ra bùn đất hơi thở. Có con nhà giàu ở hắn bên người trải qua, nhịn không được chiều hắn bóng dáng thoáng một ngụm, bóp mũi thoá mạ một tiếng chân đất. Đối này, lão Nhân cũng không để ý, trong lòng ngực trẻ mới sinh cũng an tĩnh đến vô thanh vô tức. sâu đến lão Nhân liên tiếp túi đầu. vươn một ngón tay gác ở trẻ mới sinh mũi hạ, e sợ cho nhất thời vô ý liền làm hài tử chặt đức này, một ngụm mạnh mẽ tục thượng phúc tức. Lão nhân bước nhanh xuyên qua đầu đường cuối ngõ, xa xa liền có thể thấy một tòa cực có khí thế phủ đệ san sắt trong thành, sơn son trên cửa lớn dắt chiêu trung tướng quân phủ ngự tứ nạm vàng biên bằng hiệu, cửa thạch sư đều có vẻ túc mục mà lại trang trọng. Lão nhân ôm Tá Lót, bước chân một chút mà thả chậm, liền như vậy gù lưng eo lưng, khấp hiếng mà hướng tới tướng quân phủ đi đến. Tướng quân phủ trước cửa Vọng ngưng thanh đang ở kiểm kê ân gia tài sản cùng với những năm gần đây ân trạch tích có hạ của cải bởi vì ân trạch điều động hồi kinh lại đã thành hôn căn cứ triều đình bất thành văn quy định hậu đại trực hệ quan hệ huyết thống một khi ở trong triều thân cư chức vị quan trọng bậc cha chú liền cần phải thoái vị đây là vì tránh cho phụ tử cấu kết với trong triều kết bệ kết cánh ân phụ rất sớm liền không thiệp triều đình nhưng ân gia lại còn có một cái nhất đảng bá trước xuông ân trạch đại hôn sau cái này danh hiệu liền thuận lý thành trương mà dừng ở ân trạch trên đầu Theo lý mà nói, ân trạch cùng ân duy là cần phải phân ra, nhưng trước mắt ân duy còn ốm đau trên giường, ân phụ lại đánh đại hôn vì từ không muốn phân ra, sự tình liền tạm thời gắt lại. Ân phụ ý tưởng không khó lý giải, ân duy một khi bị phân ra đi vậy không hề là nhất đảng bá ra thiếu ra, mà là một giới bạch thân, ở kinh thành bực này quý nhân khắp nơi địa phương, ai đều có thể dâm hắn một chân. Võ Ngưng Thanh cũng cảm thấy phân ra việc có thể chấm rãi, ân trạch đồng ý tạm thời không phân ra, nhưng làm điều kiện. ân gia công trung tài vụ bị chuyển rời đến vọng ngưng thanh trên tay xem như hoàn toàn chặt đứt ân duy tiền tài tự do mà này đó còn ở lâu lâu nháo một lần tuyệt thực ân duy cũng không biết vọng ngưng thanh thanh toán ân trạch ra sản bởi vì ân trạch trong quân có chuyên môn người phụ trách xử lý này đó cho nên giao cho vọng ngưng thanh trong tay chính là một sấp đã sửa sang lại tốt quyển sách nàng chỉ cần bảo đảm không có lầm là đủ rồi Ông hải tử lão nhân chính là ở thời điểm này đi tới vọng ngưng thanh bên người hắn ngửa đầu lắp bắp mà muốn nói cái gì đó Không ngờ khuôn vác đổ vật gã sai vật va chạm một chút, lao nhân liền cả người hướng phía trước đánh tới. Cẩn thận! Vọng ngưng thanh tay mắt lanh lẹ mà nâng trụ khô gầy lão nhân, theo bản năng mà tiếp nhận lão nhân trong lòng ngực tạ lót, một bàn tay vững vàng mà thác ở trong lòng ngực. Không có người chú ý tới, kia sắc mặt phát tím phảng phất dây tiếp theo liền phải tắt thở hải tử, ở rơi vào vọng ngưng thanh trong lòng ngực nháy mắt liền thật dài mà thổ lộ ra một ngụm hơi khí, lông mi run rẩy, ngay sau đó an ổn mà rơi vào hắc ngạt hương. Ai ra? lão nhân run rẩy mà đỡ lấy chính mình eo liên tục nói lời cảm tạ nói cảm ơn cảm ơn ngài hảo tâm phu nhân người tốt sẽ có hảo báo Vọng ngưng thanh không quá để ý dối tay liền muốn đem tã lót còn cho hắn ai ngờ kia lão nhân không tiếp ngược lại tình cảnh bi thảm nói vị này hảo tâm phu nhân ngài có thể nhận nuôi đứa nhỏ này sao đứng ở một bên tĩnh huyên đang ở hảo nao chính mình không có phát hiện có người tiếp cận làm người mạo phạm nhà mình tiểu thư hiện giờ vừa nghe lời này tức khắc mày liễu dựng ngược hảo nha Ngươi đây là ngoa đến nhà ta phu nhân trên người. Không dám, không dám. Lão nhân vội vàng xua tay, một trương báo kinh phong xương ma ra mặt ra càng thêm đau khổ. Hắn rối tựa như khô một hắc gầy tay, chỉ vào hai tử nói, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này cùng phu nhân có duyên A. Không đợi tĩnh huyên chửi ầm lên, lão nhân liền chúc đâu đảo cây đậu mà nói, ta ở ngoại âu ngoại nhặt được đứa nhỏ này, hai tử mệnh khổ, đương nương không cần hắn, ta tìm được hắn khi, mắt thấy chỉ còn một hơi. Long ta tưởng đứa nhỏ này tuổi con nhỏ, thân thể ốm yếu, hẳn là chịu không nổi đi, đang muốn tìm một chỗ đem hắn cấp chôn, lại có cái đoán mệnh lao đạo trải qua, bấm tay tính toán, nói làm ta hướng trong thành đi, tìm một thiện tâm nhân ra. Long ta tưởng, hải nha, này kinh đô ai không biết ân tướng quân làm người bản tính, ta muốn cho đứa nhỏ này cũng cọ cọ tướng quân phúc khí, ai ngờ mới vừa tới gần phu nhân, đứa nhỏ này đột nhiên liền sống. Lao nhân nói được mặt mày hớn hở, lời nói đầy nhịp điệu. rất sống động phảng phất tiểu lầu thuyết thư giống nhau nghe được tính huyên đầy mặt do dự nhất thời có chút đắn đo không chừng nhưng mà mặc kệ lão nhân biểu diễn đến như thế nào ra sức vọng ngưng thanh đều không dao động nàng dung sắc nhàn nhạt mà chuộc vô về trẻ mới sinh sống lưng thấy lão nhân rốt cuộc nói xong đầy mặt kỳ cánh mà nhìn nàng tức khắc gật đầu chuyện xưa biên đến không tồi nàng đem hải tử lệ còn không lưng nhặt lên rơi trên mặt đất quyển sách ra cửa rẽ trái điều thứ nhất phố đi ba trăm mệ có một tòa dục anh đường nếu đứa nhỏ này đích sắc không phải nhà ngươi kia quan phủ sẽ quản Vọng ngưng thanh nói xong liền muốn xoay người rời đi lão nhân ai ai mà nhẹ gọi moi hết cói lòng mà nghĩ như thế nào mới có thể đả động ý chí sắt đá vào đời đại năng trong lòng ngực nguyên bản ngủ đến an ổn hài tử lại đột nhiên loa mà một tiếng khóc lên Nga nga ngoan a ngoan a không khóc không khóc lão nhân đau lòng mà lắc lư tá lót đứa nhỏ này sinh mà có linh cảm nhận được chính mình lại lần nữa bị người vứt bỏ lúc này mới nhịn không được khóc nghỉ non lão nhân ôm hài tử tại chỗ đảo quanh túi đầu tự hỏi còn có cái gì biện pháp khỏe mắt dư quang lại bắt giữ đến một góc đạm sắc vật áo lão nhân ngừng đầu liền thấy thần tư cao triệt nữ tử đi mà quay lại biểu tình như cũ như vậy lãnh đạm. nhưng mà nàng vừa mới một tới gần hai tử tiếng khóc liền dần dần yếu đi đi xuống chỉ là thút tha thút thít nước nở mà thò tay ở không trung lung tung mà gãi phảng phất muốn lưu lại cái gì vọng ngưng thanh đứng ở một tay chi cự địa phương lẳng lặng mà nhìn kia liền đôi mắt đều không mở ra được hải tử không biết nghĩ như thế nào thế nhưng nâng lên một bàn tay chỉ khẽ chạm hắn tay nhỏ hải tử chảo một cái đã bắt được tay nàng chỉ mềm như bông không có gì lực đạo dù vậy lại vẫn là nghẹn đỏ mặt một cái kính mà đem vọng ngưng thanh ngón tay hướng chính mình trong lòng ngực mang bình tĩnh mà xem xét đứa nhỏ này nhìn qua đích sắc không giống như là lão nhân gia tiểu hải tử hắn mặt mày sinh đến cực hảo thần thanh quốc tú ngọc tuyết đáng yêu đặc biệt là giữa mày một cổ linh khí nhìn liền thông minh ngoan ngoãn tĩnh huyên nhìn trẻ mới sinh hành động trong lòng đòn cân cũng nhịn không được chậm rãi chết đi nàng không cấm tưởng đứa nhỏ này hay là thật sự cùng nhà mình tiểu thư có duyên sao võ ngưng thanh tùy ý tiểu hài tử bắt lấy chính mình ngón tay dùng đốt ngón tay vuốt ve một chút trẻ mới sinh nộn nộn khuôn mặt liền ở lão nhân trong lòng lược có thấp thỏm là lúc lúc này mới ra tiếng nói hài tử gọi là gì này lao nhân khó xử mà nhìn tã lót trẻ mới sinh cậu đảng, thiết trụ chờ tên suýt nữa miêu tả sinh động nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống lắc đầu nói đáng thương đã kêu đáng thương phu nhân ngài thưởng hắn một ngụm cơm ăn thì tốt rồi vọng ngưng thanh ngay vậy tức khác nhẹ nhướng mày sao đạm mặc nói phải làm ta hài tử liền phải chính mình lập trụ không thể làm người đáng thương nàng nói tiếp nhận lão nhân trong lòng ngực ta lót nguyên bản nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ khóc đến mặt đỏ dần trẻ mới sinh vừa vào nàng trong lòng ngực tức khác liếm mút chính mình ngon cái an an phận phận mà quất lên xem đến người khác tấm tắc bảo lạ tĩnh huyên có chút chần chờ, tuy nói đứa nhỏ này nhìn rất có linh khí Giờ hồ cũng đích sắc cùng tiểu thư có duyên, nhưng nhà mình tiểu thư tân hôn không lâu liền nhận nuôi một cái hài tử, cái này kêu chuyện gì à? Nam có củ mục, cắt lũy mệt chi. Lạc chỉ quân tử, phúc lý tuy chi. Vọng ngưng thanh nhẹ bắn một chút hài tử cái chán, nói, ngươi về sau liền kêu Nam một đi. chương 195 trương 195. Vọng ngưng thanh nhận nuôi một cái hài tử, lại không nghĩ tới muốn cùng bất luận cái gì giải thích. Chỉ có tính huyên một người ở bên kinh hồn táng đảm. Không biết như thế nào cùng cô ra thẳng thắn việc này. Theo Lý tới nói, liền tính thật sự đồng tình thương hại đứa nhỏ này, kia thu tác ra sinh con, như kia lão nhân theo như lời giống nhau thưởng khẩu cơm ăn là được, hà tất mạo đắc tội cha chồng cùng cô ra nguy hiểm thu làm con nuôi đâu. Nói nữa, người trong nhà biết nhà mình sự, Tĩnh huyên là làm bạn tiểu thư cùng nhau lớn lên, nàng biết tiểu thư trời sinh bạc tình, làm người đạm mạc, cũng không phải như vậy thiện lương vô tư, thông tình đạt lý tính tình. Vọng ngưng thanh đem cái này bị đặt tên vì liễu nam Mục hải tử mang về trong nhà, phân phó trong nhà quản sự về sau hải tử an dùng đi nàng chính mình thể mình mà không đi công chung, này càng làm cho tĩnh huyên cảm thấy mê hoặc. Tĩnh huyên rốt cuộc là người bình thường tư tưởng, thấy thế không khỏi suy đoán nói, tiểu thư là nghĩ ra ra sau dưỡng nhi dưỡng ra sao. Không trách tĩnh huyên sẽ sinh ra loại này ý tưởng, thật sự là vọng ngưng thanh trước kia ba ngày hai đầu đem xuất ra treo ở bên miệng chấp nhất lệnh người ấn tượng khắc sâu. Tính nguyên nhất thời nửa khắc có chút không lây chuyển được tới dưỡng cái gì lão vọng ngưng thanh bình tĩnh tự nhiên mà dựa trên giường tùy ý trong lòng ngực trẻ mới sinh không được mà liếm cắn tay nàng chỉ thường thường trêu đùa hai hạ liêu nam mục liền sẽ chiều nàng lộ ra một cái mềm như bông vô sỉ chi cười vọng ngưng thanh làm người cầm thiệp hồi liếu ra đi thỉnh một vị tin được vu em lại làm người ngao đặc sệt nước cơm cùng sữa bò tạm thời làm thay thế cấp hải tử vi hạ nam mục đại khái là đói đến tàn nhẫn đảo cũng không có như thế nào cái ăn Đem nhét vào bên miệng cái thìa liếm đến không còn một mảnh, nếu là uy đến chậm còn sẽ nhẹ nhàng chụp phổi vọng ngưng thanh tay, trong miệng phát ra a a nại âm, không được mà thúc rủ. Trẻ mới sinh tinh lực hữu hạn liêu nam một can uống no đủ sau liền liếm mút ngón tay đầu, ngoan ngoắn mà hoa ở mẫu thân trong lòng ngược ngủ rồi. Nhưng mà, mặc dù là ở trong ngậu, hắn cũng gắt gao mà nắm chặt vọng ngưng thanh vào áo, khỏe mắt nước mắt muốn ngã không ngã, trong miệng hàm hồ nhỏ vụ nói mớ hiển hiện nhiên. đứa nhỏ này mới sinh ra không lâu liền đã nếm đủ nhân thế cực khổ võ ngưng thanh đem hải tử bế lên tới ước lượng vóc người chưa thành cốt nhẹ bạc mệnh, đại khái 7 tháng đại bộ giáng tuy nói dân gian có sống bảy không sống 8 tục ngữ nhưng đứa nhỏ này có thể sống tạm xuống dưới cũng đúng là không dễ võ ngưng thanh phủ định dưỡng nhi dưỡng già nói đến tính huyên ngược lại càng thêm hoang mang đó là vì cái gì thiểu thư cũng không phải như vậy thiện lương người lời này nói võ ngưng thanh nâng nâng mí mắt có thể hay không nói chuyện nuôi lớn đánh trời không vui sao lời này nói tĩnh huyên cả người đều không tốt chỉnh đến ngài giống như thực có thể nói giống nhau hai người cùng nhau lớn lên như vậy ngẫu nhiên trêu ghẹo vui đùa ầm ĩ cũng coi như tầm thường thấy vọng ngưng thanh không muốn nhiều lời tĩnh huyên liền cũng đứng dậy cáo lui làm hạ nhân đi chuẩn bị một ít trẻ mới sinh yêu cầu sự việc vọng ngưng thanh đãi ở trong phòng khệ bản tính sau giờ ngỏ ánh mặt trời cùng bùn bùn tính bằng bản tính thanh bệnh thành hài hòa mà lại lệnh người an tâm làn điệu trong lòng ngực hài đồng ngủ ngon lành Nguyên bản không song phun tức cũng dần dần xu hướng bằng thẳng. Vọng Ngưng Thanh điều chỉnh một chút tư thế, làm Liêu Nam Mục có thể nằm yên ở nàng trong lòng ngực, ngay sau đó nàng một tay cầm bút lông, ngòi bút ngưng mặc, thật lâu không thể rơi xuống. Vọng Ngưng Thanh cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nhận lấy Liêu Nam Mục, đại khái là bởi vì đứa nhỏ này xuất hiện quá mức gặp may, thiên thời địa lợi nhân hòa, giống nhau đều không có vi phạm đi. Tuy rằng cha mẹ trưởng bối phản đối Vọng Ngưng Thanh tu đạo, nhưng nàng từ nhỏ đọc nhiều sách vở. Biết rõ nhưng biết giúp đỡ sự, chớ có hỏi tiền đồ đạo lý, nếu một hai phải nói đứa nhỏ này cùng nàng có duyên, đảo cũng không tính nói sai. Vừa lúc nàng gả chồng rời nhà, bên người không có trưởng bối câu thúc, vừa lúc nàng khó được bên ngoài, gặp phải này bị mẹ đẻ vứt bỏ trẻ mới sinh, vừa lúc nàng cùng ân trạch nước hẹn hòa ly, lấy một năm trong khi. Đương nhiên, nếu chỉ là này đó, đảo cũng không đủ để đả động vọng ngưng thanh. Nàng tuy rằng không ngại phiền thoái, nhưng cũng không nghĩ tự tìm phiền não. gánh vác khởi một cái khác sinh mệnh trước nửa đời cũng không phải một kiện có thể nhẹ lấy nhẹ phóng sự tình bởi vì này ý nghĩa trách nhiệm cũng ý nghĩa ràng buộc kỳ trói càng nhiều liền càng là vô pháp siêu thoát đối với vọng ngưng thanh mà nói nàng không cần thiết đi ký kết dư thừa nhân quả một hai phải lời nói là đứa nhỏ này chính mình cứu chính mình đi vọng ngưng thanh hơi khép mi mắt nàng ở hắn tiếng khóc chung cảm nhận được giữ lại cùng cầu cứu ý vị như chết đối người khẩn bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng nếu hắn muốn sống Nàng lại vừa lúc có thể làm, như thế, giúp hắn một phen đảo cũng không sao. Hắn nếu là bởi vì nàng giúp đỡ mới sống sót, vọng ngưng thanh liền cũng hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể lấy đồng dạng việc thiện đi giúp dịu hắn người, phúc lý tuy trì, cho nên vì hắn đặt tên vì Nam mục Vọng ngưng thanh không tính toán hướng người khác giải thích, chờ đến Tĩnh huyên đem trẻ con nuôi bị hảo, lại đem vũ em mời đến lúc sau, nàng liền buông tay để cho người khác đi chiếu cố. Chờ đến trạc vạng, ân trạch từ quân doanh chung trở về. Về nhà liền nghe thấy chính mình phu nhân nhận nuôi một cái tiểu hài tử. Bẩm báo việc này, Tĩnh Huyên cho rằng cô gia sẽ khó hiểu hoặc là sinh khí, không nghĩ tới Ân Trạch chỉ là nhẹ nhàng cười. Liêu Niểu thích Liên Hảo. Ân Trạch đối Liêu Niểu Niểu vô có sở cầu, chỉ cầu nàng hạnh phúc vui khỏe liền hảo. Nghe thấy Liêu Niểu Niểu nhận nuôi một cái hài tử, hắn trong lòng còn cảm thấy rất cao hứng. Loại này vi diệu tâm tình hiển nhiên vô pháp bị hạ nhân lý giải, Tĩnh Huyên càng là vội vàng biện giải nói, phu nhân nói hài tử tùy Liêu họ. Về sau ăn mặc chi phí cũng đi phu nhân thể mình, sẽ không lấy dùng công chung. Hà tất như thế giới ngoại. Ân Trạch không cảm thấy hài tử theo họ mẹ có chỗ nào không đúng, rốt cuộc hắn cùng niểu niểu ở trung phương thức so với phu thê càng giống huynh muội một năm sau càng là muốn hòa ly. Chi bằng nói, Liễu niểu niểu cử động ngược lại làm ân Trạch trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết Liễu niểu niểu nói muốn xuất ra đều không phải là khí lời nói, nhưng hắn sẽ lo lắng nàng tuổi già không nơi nương tựa. Nàng nguyện ý nhận nuôi một cái hài tử. Ân trạch đương nhiên sẽ không không được. Đi công chung đi. Ân trạch nghĩ nghĩ, vẫn là thuận đường gõ từng cái người, phu nhân tổng phải cho chính mình tích cóp chút thể mình, đỉnh đầu dư giả chút luôn là tốt. Ngày mai làm người cầm danh tiếp đi quan phủ cấp hải tử quá một chút hộ, liền ghi tạc phu nhân danh nghĩa. Tuy rằng tùy liếu họ, nhưng đứa nhỏ này về sau đó là ta ân phủ đại công tử, Lão gia bên kia, từ ta đi nói. Ân trạch dăm ba câu liền đem sự tình an bài đến thỏa đáng. nguyên bản còn có chút thấp thỏm bọn hạ nhân cũng sôi nổi định hạ tâm tới lại một lần cảm nhận được ra chủ đối phu nhân kính trọng cùng tình thâm tự nhiên không dám chậm trễ ân trạch dặn dò xong liền thẳng trở về sân mới vừa bước vào đình viện liền thấy như tuyết giống nhau xương khiết nữ tử đứng ở bên cửa sổ đang ở cấp bùn hoa trung hoa mâu đơn tu bổ chặt cây hướng văn phong phất quá nữ tử tóc mai rũ mắt liễm mi tư thái làm nàng nhìn qua lại có sắp thuận gió mà đi mờ mịt một đôi đạm mà ít ham muốn đôi mắt có thể chiếu ra trần thế trắng cảnh lại nhét vào không dưới một sợi thuộc về nhân gian pháo hoa khí này phân thế nhân vô cùng truy phủng xuất trần chi mỹ lại tổng làm ân trạch một lần một lần mà nhai lại kia tựa như hoàng liên khổ ý nhiều điều hắn than nhẹ lại cười đang ở cảnh cao hữu vi không cần làm yêu vọng ngưng thanh không biết ân trạch trong lòng nhớ nhung suy nghĩ nàng ngẩng đầu xem hắn mặc danh nghĩ tới câu kia cùng với bánh gạo nếp mà rơi hạ nói nhỏ thật giống như diều cùng thả diều người tuy rằng thực nhẹ thực thiện, nhưng kia căn tuyến thật là tồn tại đi Cha mẹ, huynh trưởng, trưởng phu, hải tử. Những cái đó mạng nhện tế không thể thấy tuyến. Vọng ngưng thanh cũng không tự đại, nàng có nghe Tiễn ân trạch nói. Nay Phan trần, nàng liền dừng chân quan vọng một phen, cũng không sao. Như vậy nghĩ, nàng hơi không thân mình, "Ê, phu quân. Phương Chi Hoan không nghĩ tới, Ngọc Thiền Tử Tòng Mệnh Ti Trung rút ra, phù hợp nàng nhớ nhung suy nghĩ tương lai phu làng cư nhiên là đã bị nàng ném tại sau đầu ân duy. Người ở nói dẫn sao? Phương Chi Hoan nắm kéo lấy chính mình tóc dài, ân duy bề ngoài đích sắc không tồi, ra thế cũng còn tạm được, nhưng hắn bất quá là cái vô tài vô năng tay ăn chơi, chỉ có thể dựa vào huynh trưởng hơi thở mà sống. Hắn lấy cái gì tới cấp ta cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt, bằng hắn bất công phụ thân cấp thể mình tiên sao. Chê cười. Không đợi Phương Chi Hoan tức giận, Ngọc Thiền Tử liền không nhanh không chậm mà giải thích nói, hắn thật là phù hợp ngươi chỗ cầu chi tâm người, ở minh phủ mệnh Lý Trung, ân gia trưởng tử sẽ chết trận xa trường. theo sau ơn gia suy tàn không ra ba năm ân duy liền sẽ quật khởi nhận được huynh trưởng dư trạch mà vào thánh thượng mắt thực mau liền thăng chức rất nhanh công thành danh thoại mà hắn sẽ tôn ngươi hái người, cả đời yêu quý với ngươi không cho ngươi gặp bất luận cái gì hủy khuất phương chi hoan cùng ngọc thiền tử tiến hành quá không ngừng một cọc giao dịch nàng biết ngọc thiền tử sẽ không lừa gạt nàng bởi vậy mới vừa rồi chỉ là ở chơi tính tình mà thôi cùng với ngọc thiền tử kể ra phương chi hoan dần dần an tĩnh xuống dưới Ngọc Thiền Tử miêu tả tương lai quá mức mỹ lệ, làm nàng nhất thời phảng phất giống như thân truy cảnh trong mơ. Đích xác, thế gian chân dài nam nhân nhiều như vậy, nhưng nếu bàn về thiệt tình, đích xác không có mấy người có thể cùng ân duy so sánh với. Nếu không phải ân duy chính là một giới bạch thân, Phương Chi Hoan khả năng sớm đã động tâm. Từ từ, ngươi vừa mới nói, ân gia trưởng tử chết trận xa trường. Phương Chi Hoan lấy lại tinh thần, không có lỗ nghe này một nhị tin tức, vội vàng truy vấn nói, thật vậy chăng? kia liễu đại tiểu thư chẳng phải là muốn thủ tiết đúng vậy ngọc thiên tử phát ra một tiếng ve minh ân trạch sau khi chết ân duy từng bước thăng trước, cuối cùng đem ở tuổi chi mệnh thụ phong trở thành thiên hạ binh mã đại tướng quân hơn xa ân trạch nhiều rồi như thế ngươi còn vừa lòng phương chi hoan khỏe môi cao cao nhất lên nàng khắc chế không được kia cổ hợp lên trong lòng vui sướng cùng với dần dần bò lên trên khỏe mắt ý cười vừa lòng nàng như thế nào có thể không hài lòng liễu niễu gả đến hảo lại như thế nào Trượng Phu còn không phải một cái đoàn mệnh quỷ. Nơi nào có thể cùng nàng so. Ngươi thật sự không có gạt ta. Như vậy nguyện cảnh mặc dù ở phương chi hoan nhất hoang đường ngộng đẹp đều chưa từng xuất hiện quá, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể có như vậy hảo vận. Ta vì cái gì muốn gạt ngươi đâu. Ngốc ô. Ngọc Thiên tử mấp máy xúc tu, nhưng là ngốc cô, ngươi cũng không cần quên chúng ta ước định. Đã biết, đã biết. Phương chi hoan nội tâm sớm bị mừng như điên chiếm cứ, không có để ý ngọc Thiên tử lặp lại cường điệu lời nói. Nàng tưởng, này có lẽ là nàng trong cuộc đời nhất vui sướng một ngày. Không nghĩ tới nàng một giới ca nữ sẽ cùng liễu đại tiểu thư trở thành cùng ngồi cùng ăn chị em dâu, ở ân trạch sau khi chết, ân duy sẽ kế thừa ân trạch hết thảy, mặc kệ là tước vị vẫn là hoàng đế quan tâm. Mà thân là quả phụ, liễu đại tiểu thư muốn ở ân phủ sống qua nhất định phải dựa vào nhị phòng hơi thở, ân phụ đau sủng ân duy, ân duy càng là đối nàng duy mệnh là từ. Muốn đắn đo một cái nhục nhã nàng người đàn bà đánh đá còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Phương Chi Hoan càng nghĩ càng là khoái ý, càng nghĩ càng là vui thích. Suốt một đêm, nàng đều đắm chìm tại đây loại khó có thể ước chế phấn khởi. Không còn có cái gì so đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên càng vì lệnh người vui mừng sự. Chính mình trượng phu tiền đồ như gấm, mà Lưu đại tiểu thư lại muốn ở trước mộ khóc phu quân tuyết bùn tiêu cốt, vãng tích không còn nữa. Không được. Phương Chi Hoan ở trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước đối đại ân Duy khi kia có thể nói ân đoạn nghĩa tuyệt thái độ, không khỏi tâm sinh hồi ý, ta nên hảo hảo đại hắn mới là Lời tuy như thế, nhưng Phương Chi Hoan cũng không hoảng loạn, nàng so với ai khác đều rõ ràng ân Duy đối nàng si tình, liền tính nàng đá hắn một chân, hắn còn không phải giống tiểu cầu giống nhau với tay thì tới, xua tay thì đi. Phương Chi Hoan nghĩ thầm, nàng muốn tìm cái thời gian thấy ân Duy một mặt mới hảo, vừa lúc đem lúc trước nợ cũ toàn bộ đẩy đến ân trạch cùng liếu nhiều trên người. sau đó nghị cách cùng ân duy thành tựu chuyện tốt phương chi hoan nuốt ve một chút chính mình bụng đôi mắt hơi thâm thanh lâu ca nữ nhiều đến là giả tạo tâm thân sử nữ kỹ xảo những cái đó phong nguyệt trong sân láo bánh quẻ sẽ không bị dễ dàng lừa gạt nhưng trong lòng chỉ có nàng ân duy lại hảo lừa đến khẩn binh bộ thượng thư bên kia cũng phải tìm cái cớ đuổi rồi cho thỏa đáng tốt nhất còn có thể đột hiện một chút chính mình ngạo cốt tranh tranh khí độ miễn cho ngày sau phong lan tái khởi phương chi hoan thất xảo linh lung tâm giao cho nàng rất nhiều nội tâm Cơ hồ là trong mắt vừa chuyển liền sinh ra muôn vàn tâm kế, đem trần thế người trong toàn bộ ấn ích lợi phân cách, mà nàng cũng rõ ràng ở bất đồng người trước muốn mang lên bất đồng mặt nạ. Nghĩ đến chính mình tiền cảnh, Phương Chi Hoan hoàn toàn ngồi không yên, nàng dùng duyên dáng câu chữ viết một phong tình ý tràn đầy thư tử, gọi tới thường xuyên giúp chính mình đưa tình thị nữ, dặn dò nàng nhất định phải tự mình đưa đến ân nhị công tử ở trên tay. Không thể bị người khác phát hiện, nếu không ta lột da của ngươi ra. phương chi hoan dùng sắc nhọn móng tay xẹt qua nảy vóc người không đủ 14 nữ hài khỏe mắt nữ hài dung mạo thường thường lại có một đôi cực mỹ đôi mắt nhìn cặp kia phảng phất đôi đầy biển sao đôi mắt bị sợ hãi che đậy phương chi hoan lúc này mới vừa lòng mà phóng nàng rời đi trên tay nàng méo nữ hài bán mình khế cho nên căn bản không lo lắng nàng sẽ phản bội chính mình ngọc thiên tử an tĩnh mà nằm sấp ở phất bác, nhìn phương chi hoan hân hoan mặt nghiêng cùng đựng đầy dục vọng đôi mắt dương chi ngọc trắng tinh thân thể mỏng manh mà phập phồng Không hề phát ra bất luận cái gì tiếng động. Mỗi tiến hành một lần giao dịch liền phải làm tam kiện làm hết sức chuyện tốt. Đây là Ngọc Thiền Tử cùng Ngốc Cô ước định. Nhưng là không biết từ khi nào khởi, Phương Chi Hoan dần dần quên mất cái này khi còn nhỏ lời hứa. Nàng không hề nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình đã từng như vậy tha thiết mà dặn do Ngọc Thiền Tử. Nói, Ngọc Thiền Tử, ngươi phải nhắc nhở ta, nhất định phải nhắc nhở. Nếu đã quên, ta đem không hề là ta chính mình. Phương Chi Hoan vẫn là Ngốc Cô sao? Ngọc Thiên Tử không biết Chính là, nếu Phương Chi Hoan không phải Ngốc Cô, Tiếng Ngốc Cô đi nơi nào. Ngọc Thiên tử sọ não tử không lớn, nó tưởng không được như vậy chuyện phức tạp. Nó nghĩ mới vừa rồi nữ hải kia đôi mắt, ở Phật bắt nặng nề ngủ. A, nghĩ tới, đã từng Ngốc Cô, trong ánh mắt cũng có ngôi sao. trăm chương 196 mươi chương 196 Đương nhỏ nhỏ gầy gầy nam một rốt cuộc bị dưỡng ra hai lượng thịt, không hề đói đến luôn là đi gặm chính mình ngón tay khi. ốm đau trên giường còn luôn nháo tuyệt thực Ân Duy rốt cuộc lại có thể tung tăng nhảy nhót. Đầu xuân trước ân phụ liền bởi vì thân thể không tốt, bị Ân Trạch đưa đi suối nước nóng biệt trang hảo hảo tĩnh dưỡng đi, Ân Duy quản giáo quyền liền hoàn toàn dừng ở Ân Trạch trong tay. Mà Ân Duy những cái đó đối Ân phụ tới nói mọi việc đều thuận lợi la lối khóc lóc thủ đoạn, đối Ân Trạch mà nói chính là tiểu hài tử ra ngứa thiếu đánh, hắn ở trong quân thấy nhiều không phục quản giáo binh lính càn quái tử, có rất nhiều gọi người muốn sống không được muốn chết không xong thủ đoạn. Ân duy những cái đó thượng không được mặt bàn tiểu kỹ xảo, căn bản không đủ xem. Đều nói trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Vọng Ngưng thanh từ nhỏ đến lớn đều bị người trong nhà giáo huấn ân duy là chính mình tương lai trượng phu tư tưởng, đảo không nghĩ tới một ngày kia cư nhiên thành ân duy hắn nương. Cho nên, nhị thiếu muốn từ công trung chi bạc, nhưng cô ra lúc trước dặn dò quá tính huyên đem hạ nhân oán giận từ từ kể ra, cô ra ngày thường muốn thượng triều điểm bảo, bởi vậy trong nhà lớn lớn bé bé sự vụ đều phải nhà mình tiểu thư tới bắt định chủ ý. điểm này đối vọng ngưng thanh tới nói đảo cũng không khó cùng những cái đó xuyên tạc nữ tử không tài mới là đức ý tứ cũng cố tình không cho nữ nhi đọc sách nhà giàu mới nổi bất đồng chân chính thư hương thế gia đều biết làm con cái đọc sách hiểu lý lẽ tầm quan trọng bởi vậy vọng ngưng thanh từ nhỏ trừ bỏ kinh sử văn học cầm kỳ thư họa bên ngoài cũng muốn học tập trị gia cùng tính bằng bản tính nếu không hạ nhân đệ trình thượng sổ sách thân là đương gia phu nhân lại xem không hiểu liền có chút làm trò cười cho thiên hạ hiện giờ ân duy muốn từ công trung lãnh bạc Ấn ân trạch cách nói chính là trừ bỏ trong nhà quản cơ bên ngoài, còn lại một phân tiền đều không nên cho hán, nam tử hán đại trượng phu có tay có chân, chỉ biết ăn no chờ chết giống cái gì. Nhưng vọng ngưng thanh cảm thấy, việc này còn cần từ từ mưu tính, cho nên nàng tính ra một chút kinh thành giá hàng lúc sau, làm quản sự cấp thân duy chi 10 lượng bạc. Tiểu thư, tính huyên nghe vậy có chút kinh ngạc, đây là muốn chịu thua ý tứ sao. Tạm thời đừng nóng nảy. Vọng ngưng thanh không chút hoang mang mà lật xem sổ sách, biểu tình như thường. ân duy bắt được tiền sau hùng hùng hổ hổ mà đi rồi 10 lượng bạc đi ra ngoài cùng hồ bằng cẩu hữu ăn thượng một bữa cơm cũng liền không có cho nên ân duy thực mau lại về nhà rỗi tay tắc muốn bạc hơn nữa công phu sư tử ngoạm liền phải 500 lượng ngân phiếu nhị thiếu phu nhân nói trước kia cho ngài 10 lượng bạc đó là ngài tháng này toàn bộ phí tổn trong nhà quản sự cười tủm tỉm mà nói hắn trong lòng rõ rành rành biết ân gia đã dễ môn sửa hộ lại không phải có thể làm ân nhị thiếu tùy ý ra vẻ ta đây địa phương Hảo kêu nhị thiếu biết, đại gia từng ở nguyện trước nói qua trừ bỏ quản cơm bên ngoài, không được nhị ra lại từ công trung chi ra bạc. Là phu nhân khoan dung, lúc này mới hứa ngại khác đến mười lượng tiêu vật, Quản sự mịt mờ mà nhắc nhở, nhưng mà ân duy hoàn toàn cô phụ đối phương hảo ý hắn nghe thấy liêu niểu niểu danh hảo, thù mới hận cũ đồng thời ập vào trong lòng, tức khắc nhận định là này độc phụ từ giữa làm khó dễ, vô án hô to lên. Kêu liễu niểu niểu ra tới thấy ta, nàng tính cái gì? thật cho rằng chính mình gả cho ta ca liền có thể một tay che trời làm ân ra chủ sao bị phun vẻ mặt nước miếng quản sự dùng khăn xoa xoa mặt hắn hơn 50 tuổi tâm thái cũng ổn nghe vậy tức khắc hỏi ngược lại nhị thiếu ngài muốn hay không đi trước cửa nhìn xem bảng hiệu cái gì bảng hiệu ân duy tức giận phía trên sớm đã đánh mất lý trí các ngươi này đó gió chiều nào theo chiều ấy điêu nô trước kia ở tiểu ra trước mặt không lưng cúi đầu hiện tại liền biết cùng kia tiện nhân kỳ hảo quản sự cười tủm tỉm mà nghe Bị mắng cũng không tức giận, chỉ là một cái kính mà khuyên nhủ, ngài xem xem đi, coi như là bị lao nô lửa, nhìn xem cũng không lộ à. Ân duy bị quản sự này, phó làm vẻ ta đây rời đi lực chú ý, tức khắc hổ nghi mà nheo lại đôi mắt. Hắn sớm bị ân phụ xuống hư, lường trước này đó ra phó cũng không dám ám hại chính mình, liền cũng nửa tin nửa ngờ mà đi tới cửa chiều thượng nhìn lại. Ân gia đại môn bị một lần nữa sơn quá một lần, cổ xưa trang trọng trung lộ ra một tiêu tân sinh tinh thần phân chấn. một khối mạ giấy mạ vàng mới tinh bảng hiệu cao quải này thượng rõ ràng là chiêu dũng tướng quân phủ năm cái chữ to ân duy nghẹn họng nhìn chân chối hắn tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh nhưng cũng biết cơ bản nhất thưởng thức môn đình thay đổi bảng hiệu liền ý nghĩa hiện giờ đương ra làm chủ không hề là phụ thân mà là huynh trưởng đích trưởng tử kế thừa tức vị là thiên kinh địa nghĩa việc, chẳng sợ ân phụ đã từng động quá đem tức vị để lại cho tiểu nhi tự ý niệm nhưng rốt cuộc không dám làm như thế ân trạch có thể dốc sức làm ra tướng quân tên tuổi là chính hắn bản lĩnh Chưa từng có bởi vì trưởng tử có tiền đồ liền đem vốn nên cấp trưởng tử tức vị đổi cấp tiểu nhi tử đạo lý. Không nói hoàng thượng bên kia nói hay không đến qua đi, dám làm như thế đều phải bị người dùng nước miếng chết đuối Nói nữa, liền tính nhất đảng bá tức vị truyền thừa cấp tân duy, cũng phải nhìn hắn có giữ được hay không. Quân tử chi trạch năm thế mà chém không phải nói dỡn ân ra tổ tiên đích xác huy hoàng quá, nhưng truyền thừa tới rồi này một thế hệ, nếu không phải ân trạch cũng đủ ưu tú, chỉ sợ cũng sớm hay muộn đi hướng xuống dốc. liền liền tính huynh trưởng kế thừa tước vị chúng ta cũng vẫn là người một nhà a ân duy căng ra đầu nói tóm lại ngươi cho ta kêu liếu niệu niệu ra tới mười lượng bạc đủ cái gì ăn dùng cũng không sợ bị người ở kinh thành chê cười mười lượng bạc như thế nào liền không đủ ăn dùng ân duy vừa dứt lời một đạo thanh lãnh thanh âm xa xa vang lên hắn ngẩng đầu liền thấy một quần áo thanh nhã nữ tử đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống mà chiều hắn trông lại kẻ hèn mười lượng ân duy đang muốn bắt bỏ lại ở đối thượng nữ tử đôi mắt nháy mắt nào nào này vẫn là ân duy lần đầu tiên thấy rõ liễu niểu niểu dung mạo võ ngưng thanh cùng ân duy chỉ ở khi còn nhỏ gặp qua một mặt sau lại bởi vì nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch quy củ hai người chi gian hôn ước cùng manh hôn ách gả cũng không nhiều lắm khác nhau khi còn nhỏ ấn tượng sớm đã mơ hồ không rõ ân duy chỉ mơ hồ nhớ rõ liễu niểu niểu bộ dáng không xấu lại không dự đoán được nàng lại là chỗ mã đến như vậy thanh lệ thoát tục cái loại này không nhiễm thế tục đuổi bằm lạnh leo Thật sự cùng ân duy trong ấn tượng độc phụ không rửa vào được biên. Bất quá ân duy trong lòng có người, bởi vậy cũng chỉ là kinh diễm một cái trước mắt, thực mau liền hồi qua thần. Kẻ hen 10 lượng bạc, ăn một bữa cơm liền không có, như vậy khấu tác, không phải là mặt khác nhà cao cửa rộng con cháu khinh thường chúng ta ân ra sao? Ân Duy chậm lại ngữ khí, lại vẫn là mạnh miệng nói: Kẻ hen 10 lượng bạc. Vọng Ngưng thanh liếc ân Duy liếc mắt một cái, ngữ khí khinh mạn nói: Nhị thiếu gia thật đúng là không đương ra không biết tuổi gạo mà quý. Ngài có biết nhất quán đồng tiền liền cũng đủ một nhà bốn người một tháng ăn dùng sao Ân Duy tưởng phản bác bình dân bá cánh nơi nào có thể cùng thế gia con cháu so sánh với Vọng ngưng thanh lại mặt vô biểu tình cho hắn tính một bút chướng Tổng tham tướng chính tam phẩm, nhất đẳng bá từ tam phẩm Ngài biết tam phẩm quan năm bổng là nhiều ít sao Ân Duy cứng họng, thân là một người ăn no chờ chết ăn chơi chắc táng Hắn chỉ biết nhà mình có tiền, nhưng nào biết đâu rằng nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền Chứ bỏ than hỏa cùng lộc mễ. Chính tam phẩm võ quan năm đồng là ba hai, dưỡng liêm bạc 500, nhất đẳng bá thực bảy 700 hộ, vô thai được mùa trong 5 năm đồng cũng bất quá 535 hai bạc. Vọng ngưng thanh bay nhanh mà tính một bút chướng, ánh mắt lanh đến đông lạnh sát phế phủ, nghe một chút ngài vừa mới nói, mười lượng bạc có thể làm cái gì? Ăn một bữa cơm. Nguyên lai ta phu quân mẹ chết mẹ sống làm nửa tháng, mới đủ ngài ăn một bữa cơm. Lời này quả thật chu tâm chi ngôn, nói được cân duy trong lúc nhất thời lại có chút không dám ngầm đầu nhưng mà vọng ngưng thanh hiển nhiên không tính toán buông tha hắn, còn ở tiếp tục nói. 500 lượng ngân phiếu, một vị nhất đẳng bá năm đồng, 700 hộ nhân ra làm lụng vất vả một năm, còn yêu cầu thần bái Phật cầu nguyện mưa thuận gió hòa vô trùng vô thai mới có thể mong tới một năm, ngài khen ngược, mắt cũng không chấp cái nào liền quăng ra ngoài. Đương nhiên, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt nhị thiếu sẽ cảm thấy ta tụ, há một ngậm miệng đều là ngài xem không thượng mắt ra đổ vật, nhưng ngài nếu biết không có tiền sẽ bị người khinh thường đạo lý. sao liền không biết kiếm tiền người gian khổ đâu ta ân duy cảm thấy lời này thật sự quá mức trói thai nhưng tự xưng là đầy bụng thi thư hắn lại moi hết cõi lòng đều nghĩ không ra có thể phản bác lời nói vọng ngưng thanh trong đông có kim đâm vào người không lời nào để nói nhưng kỳ thật chuyển thừa xa xăm thế ra phần lớn nội tình phong phú có được chính mình đồng ruộng cùng với cửa hàng chỉ cần xử lý đến hảo mỗi ngày hốt bạc căn bản không thành vấn đề nếu không trên quan trường gặp chuyện ngẫu nhiên có bị hoàng thượng phạt bổng tình huống tổng không thể toàn ra đều ăn tây bắc phong đi bất quá ân duy một cái mười ngón không dính dương xuân thủy công tử ca đương nhiên không biết điểm này tự nhiên cũng liền không có phản bác tự tin ngày thường luôn là ở thư mặc gian quảng cáo dùm bên chính mình văn nhân khí khái tài tử phong lưu tiểu ngốc tử nháy mắt xấu hổ và giận dữ hô to một tiếng không ăn của an xin liền cướp đường mà chạy bóng dáng tràn ngập ngoài mạnh trong yếu chật vợ cho nên nói người vẫn là muốn nhiều đọc sách Vọng ngưng thanh ôm liễu nam một xem sổ sách khi như thế giáo dục nói nếu không tựa như người nhị thuốc giống nhau, bị người lừa dối cũng không biết minh bạch sao? Liêu Nam một tuổi tuy nhỏ, một đôi đen như mực đôi mắt lại rất là linh khí, hắn tiểu đại nhân dường như nhếch môi, bản một trương mềm mượt khuôn mặt, nghe vậy thế nhưng cũng gật gật đầu, phảng phất thật sự nghe hiểu. Vọng Ngưng Thanh mới mặc kệ hắn có nghe hay không đến hiểu, có nói là cư di khí dưỡng di thể, làm cha mẹ làm gương tốt so cái gì đều quan trọng, so với ta hài Tử, Vọng Ngưng Thanh cảm thấy Liêu Nam một càng nên làm chính hắn. người ở bên ngoài xem ra. Vọng Ngưng Thanh giáo dục nhi tử phương thức hiển nhiên là rất kỳ quái, vô luận chuyện gì, nàng đều sẽ lấy thương lượng ngự khí tiến hành do hỏi, chẳng sợ tuổi này hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Vọng Ngưng Thanh cùng Liễu Nam Mục ở chung thời gian kỳ thật cũng không tính trường, bởi vì trẻ mới sinh đại đa số thời gian đều đang ngủ hoặc là bị vũ em chăm sóc ăn uống tiêu tiểu, duy nhất thân tử hố động đại khái đó là buổi chiều đọc sách thời gian. Vọng Ngưng Thanh mỗi ngày đều sẽ hoa một canh giờ cùng Liễu Nam Mục ở chung. hoặc là tùy tiện từ trên kệ sách chịu một quyển sách đọc cho hắn nghe hoặc là đạn một đoạn cầm khúc bằng không liền ôm hắn đi một lần đồng ruộng liêu nam một cũng không phải một cái rộng rãi hài tử đại khái là bởi vì mới sinh ra liền nếm đủ nhân thế khổ sở duyên cớ hắn trên mặt tiên có dáng cười trừ bỏ vọng ngưng thanh tĩnh huyên cùng vũ em bên ngoài cũng không muốn cùng người ngoài tiếp xúc hắn ngẫu nhiên sẽ ngồi ở trong nôi lẳng lặng mà nhìn lên không trung kia phó tư thái không khỏi làm tĩnh huyên nhớ tới nhà mình tiểu thư thơ hấu truyền thuyết ít ai biết đến Tĩnh huyên ngẫu nhiên sẽ cảm thấy, Liễu Nam Mục cùng đã từng tiểu thư giống nhau, non nớt túi ra dưới, cất giấu một cái phá thành mảnh nhỏ, trải qua tang thương linh hồn. Trừ bỏ không yêu cười bên ngoài, Liễu Nam Mục thật sự là cái quá mức thông tuệ trưởng thành sớm hài tử, hắn so tầm thường trẻ mới sinh còn muốn sớm 2-3 tháng học được bỏ sắt cùng với đi đường, không khóc không náo, chỉ ở có yêu cầu thời điểm hừ hừ hai tiếng. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Liễu Nam Mục nắm vọng ngưng thanh tay háo, hô một tiếng lương. Lúc sau liền tay nhỏ lúc đóng lúc mở, chỉ vào kệ sách kêu thư. Bút, bút, bút có thư cùng giấy, tiểu nam một còn không biết đủ, chỉ vào trên bàn sách văn phòng tứ bảo bắt đầu y y y Bút cái gì bút? Vọng ngưng thanh nhấn xuống hắn bị màu đỏ hiếm bọc bụng nhỏ, xoa cục bột giống nhau mà lăn hai vòng, ngươi này tiểu tế cánh tay có cán bút thô sao. Tiểu nam một không thích bị người như vậy lăn, nhưng là lại phản kháng không được chính mình không lương tâm mâu thân, chỉ có thể đôi tay ôm lấy vọng ngưng thanh tay. dùng chính mình cái bụng cho nàng ấm tay tiểu công tử thông minh lanh lợi tương lai nhất định cao trung tĩnh huyên đã hoàn toàn tin đứa nhỏ này cùng tiểu thư nhà ta có duyên cách nói hiện giờ đối liêu nam mục là muốn nhiều triệu mến có bao nhiêu triệu mến đặc biệt là tiểu nam mục chọn đồ vật đoán tương lai khi bắt văn phòng tứ bảo tĩnh huyên liền nhận định tiểu công tử về sau nhất định có đại tiền đồ tương lai nhất định có thể trở thành nhà mình tiểu thư dựa vào ta dựa vào này nhóc con Vọng ngưng thanh nhìn bên người mềm như bông tuyết nắm một ngón tay liền đem hắn chọc đảo thôi đi hắn dựa vào ta còn kém không nhiều lắm tiểu nam mục tuy rằng trưởng thành sớm nhưng có chút lời nói lại là không thích nghe hắn bị chọc đảo sau liền yên lặng mà bò lên túng vọng ngưng thanh ống tay háo làm nàng hướng chính mình trên người nghiêng nỗ lực tỏ vẻ chính mình là có thể bị dựa vào vọng ngưng thanh ba lượng hạ đem hắn ném đi ấn hắn cái bụng nhìn hắn rất giống chỉ phiên không được thân tiểu rùa đen giống nhau rỗi cổ rỗi chân tâm tình mạc danh biến hảo một ít gia hòa gieo trồng phi thường thuận lợi. Tuy rằng sản lương không bằng Vọng Ngưng Thanh mong muốn, nhưng cũng đã xa xa vượt qua các tá điền lúc ban đầu kỳ cánh. Dư lại cũng chỉ là thi hành gieo trồng vấn đề. Ở ân trạch nộp lên trên lúa loại hơn nữa để cập Thánh Thượng muốn gặp nàng khi, Vọng Ngưng Thanh đem lúc ban đầu loại ra cái này, lúa loại hai cái tiểu hài tử đẩy đi ra ngoài. Hai cái tiểu hài tử đã lớn lên, cũng đem Vọng Ngưng Thanh gieo trồng tay nghề học cái thất thất bát bát, Vọng Ngưng Thanh cảm thấy chỉ bằng này hai cái tiểu hài tử tùy tiện đủ loại đều có thể lăn lộn ra ra hòa khí vận. Tương lai thành tựu nhất định sẽ không kém. Đương nhiên, trừ bỏ chuyện tốt bên ngoài, tự nhiên cũng có chuyện xấu. Hoàng hậu bệnh nặng. Nguyên bản, Võ Ngưng Thanh cùng Ân Trạch trước hảo một năm hòa ly chi kỳ, không ngờ lại đụng phải hoàng hậu bệnh nặng. Vọng Ngưng Thanh cùng Ân Trạch làm hôn sự ở trước mặt hoàng thượng qua minh lộ người, vì tránh cho tại đây loại muốn mệnh thời điểm thượng xúc hoàng thượng rủi ro, liền cũng tạm thời gác lại hòa ly việc. Bất quá Ân Trạch nhưng thật ra tuân thủ hứa hẹn mà viết phóng thê thư, trừ bỏ mùng 11 15 hợp phòng ngày bên ngoài, vợ chồng hai người cũng bắt đầu phân phòng ngủ. Nay một năm tới, Ân Trạch trước sau vẫn duy trì đối vọng Ngưng Thanh Ôn Nhu cùng với kính trọng, bởi vậy mặc dù hai người phân phòng, bọn hạ nhân cũng không có bởi vậy hoài nghi đại thiếu cùng phu nhân chi gian cảm tình bất hòa. Đại thiếu không giống nhị thiếu giống nhau tìm hoa hỏi liễu, trừ bỏ phu nhân bên ngoài cũng không có thông phòng thị thiếp, ngày thường không phải thượng triều điểm mao chính là ở thư phòng trắng đêm suốt đêm, kia phó liều mạng tam lang tư thế làm người không cấm hoài nghi tề quốc mới là hắn lão bà. Ngay từ đầu vừa mới điều động hồi kinh ân Trạch có thể nói là vội đến chân không chạm đất, chờ đến không ra tay tới, liền không chút do dự đem ân duy đá vào quân đội, từ nhất không quan trọng chạy chân tiểu binh làm khởi. Người lãnh đạo trực tiếp chính là nhà mình đại ca, có thể muốn gặp ân duy nhật tử có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng, có thể nói là kêu trời không ứng kêu đất không linh. Vọng ngưng thanh cảm thấy ân duy đi trong quân đội ma ma tâm tính cũng là tốt, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. kia phía trước chém đinh chặt sắc nói muốn cùng ân duy đường ai nấy đi phương chi hoan cư nhiên lại cùng ân duy hòa hảo trở lại mà hiện tại vọng ngưng thanh liền ngồi ở đường trước tựa như một cái ác độc bà bà nghe ân duy kêu nháo tâm hóa ở ngoài cửa kêu gào đại ca ngươi là ta thân đại ca đều nói trưởng huynh như cha cho nên lời này ta cùng phụ thân nói cũng cùng ngươi nói một lần ân duy khàn cả giọng mà hô ngươi không cho ta cưới chi hoan về sau ta liền không hiếu thuận ngươi ta liền không nhận ngươi cái này cha chương 197 chương 197. Vọng ngưng thanh tưởng không rõ, vì cái gì ân duy một khi gặp phải Phương Chi Hoan, lệnh người sốt ruột trình độ liền sẽ nước lên thì thuyền lên, tới rồi một phát không thể vãn hồi hoàn cảnh. Rõ ràng ngày thường tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn xem như cái người bình thường, bị mắng cũng sẽ hổ thẹn, đối huynh trưởng cũng còn tính kính trọng, tuy rằng ở trong quân đội bị huấn đến kêu cha gọi mẹ, nhưng rốt cuộc vẫn là kiên trì xuống dưới. Nhưng vì cái gì một gặp được Phương Chi Hoan, hắn liền cùng đem đầu vóc móc ra tới nguyên lành nuốt dường như nay thật là người có thể làm ra sự sao ân nhị thiếu một chút cũng đều không hiểu tiểu thư khổ tâm nếu không phải tiểu thư hắn đã sớm bị đại thiếu trục xuất khỏi gia môn thính huyên đứng ở vọng ngưng thanh phía sau căm giận mà nói sự thật cũng là như thế ân nhị trong đầu có căn trục vẫn luôn chuyển bất quá tới chính là lại xảo lại nháo ta cùng ta ca đều là người một nhà hắn không có khả năng mặc kệ ta nhưng trên thực tế ân trạch cũng sẽ không giống ân phụ giống nhau hồ đồ hắn đối đồng bào huynh đệ chiếu cố chính là thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá so với tiền bạc loại này a đổ vật hắn thà rằng vận dụng nhân mạch cấp ân duy tìm cái có thể kiếm tiền dưỡng ra nghề nghiệp ân trạch nguyên bản tính toán là chờ ân duy thích đứng trong quân sinh hoạt lúc sau liền đem hắn trục xuất khỏi gia môn làm hắn tự lập môn hộ tuy nói cha mẹ ở không phân ra, nhưng ân duy cũng đã năm cập lực quán có thể cưới vợ cưới vợ sau đó là có tiểu gia phân ra đi chính là thuận lý thành chương sự gần nhất có thể lấp kín ân phụ miệng Thứ hai cũng là vì tránh cho mọi người đem phân ra việc hướng liễu niểu niểu trên người trực thuộc. Tuy nói thân chính không sợ bóng tà, nhưng ân duy cùng liễu niểu niểu chi gian gút mắt vốn là có chút ý vị sâu xa, có thể không dính dáng đến quan hệ tốt nhất liền không cần dính dáng đến. Bằng không, liễu niểu niểu mới vừa gả vào ân ra liền nháo ra huynh đệ cảm tình bất hòa xảo muốn phân ra việc, thế nhân cũng sẽ không cảm thấy đây là ân duy vấn đề, sẽ chỉ ở sau lưng mắng nàng là rảo gia tinh, đối nàng thanh danh không tốt. So với ân trạch đối liêu niểu niểu dốc hết sức lực, thận trọng từng bước, hiện giờ ngoài cửa đại náo ân duy đảo như là nhạt được. Ân gia không có nữ quyến, ân trạch thân phụ hai đại đàn ông cũng không hảo đi hỏi thăm nhà người khác có hay không vân anh đái gả khuê nữ, bởi vậy giúp ân duy tìm thê gánh nặng liền rừng ở vọng ngưng thanh trên tay. Hôm nay phía trước, trước mắt vẫn là trưởng tẩu vọng ngưng thanh đã ở giúp ân duy tương nhìn, nhưng là nhìn tới nhìn lui, vô luận như thế nào đều cảm thấy giúp ân duy làm mai là yếu hại nhân gia, xảo chính là... Ân Trạch cũng là như vậy cảm thấy. Cho nên, vọng ngưng thanh cùng ân Trạch thương lượng lúc sau, hai người cường điệu lựa chọn những cái đó không cầu phu quân sủng ái chỉ đầu người khác ngốc tiền nhiều thiết huyết nương tử, quay đầu lại đem ân duy kia phân ra sản giao cho để muội liền tính là đem ân duy gả đi ra ngoài. Ai có thể biết kia lúc trước ngạo cốt tranh tranh phóng lời nói lại không liên quan phương chi hoan lại cùng ân duy tốt hơn đâu. Ân duy ở ngoài cửa gào khi, vọng ngưng thanh đang ở cấp liếu nam mục rảo kẹo mạch nha ăn. Dặn do một câu tiểu tâm đừng đem nha dính rất lúc sau, vọng ngưng thanh liền ra cửa thu thập Ân Duy đi. Nhị đệ, đại ca ngươi ra cửa. Vọng ngưng thanh đứng ở bậc thang đi xuống xem, như thế nào lại nhắc tới chi hoan tiểu thư, lúc trước không phải nói tốt cầu về cầu, lộ về lộ sao. Vọng ngưng thanh không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới chuyện này Ân Duy liền phẫn nộ nói, ta cùng chi hoan cảm tình há là các ngươi dăm ba câu liền có thể ly dán Ân trạch đem Ân Duy đá vào quân đội rèn luyện vẫn là có điểm hiệu quả Ít nhất ân duy hiện tại không dám lại trắng trợn táo bạo mà đối nàng bất kính, bất quá cái này không dám cũng rất có hạn Nga, cho nên đâu? Vọng ngưng thanh ở chu tâm chi đạo thượng luôn là làm người khó có thể vọng này bóng lưng, cho nên vì cái gì rõ ràng là hai người hôn sự, lại chỉ có ngươi một người quỳ gối nơi này. Ngươi tưởng cưới nàng, nàng nguyện ý cả sao? Vọng ngưng thanh nguyên tưởng rằng này chỉ là ân duy một bên tình nguyện, không nghĩ tới ân duy cư nhiên từ tay háo túi móc ra một sấp tín tới, hô lớn, nàng đương nhiên nguyện ý. Nàng thậm chí nguyện ý vì ta tự chuộc lỗi mình thân Nga Như thế là người không nghĩ tới Vọng ngưng thanh nghiêng đầu Lấy phương chi hoan kia không có lợi thì không dậy sớm tính tình Như thế nào sẽ coi trọng ân duy cái này ăn chơi chắc táng Thậm chí còn không tiếc tự chuộc lỗi mình thân đâu Phương chi hoan thân là đang lúc hồng hoa khôi Tưởng cũng biết thuyền hoa không có khả năng dễ dàng thả người Mà làm nàng chỗ rửa ân duy lại không phải cỡ nào quyền cao chức trọng thế gia con cháu Phương chi hoan muốn tự chuộc lỗi chỉ sợ đến lưu lại toàn bộ thân gia tới từ bỏ chính mình đỉnh đầu có được hết thảy đi đánh cuộc cân duy thiệt tình cùng một cái vô pháp thiết thực khống chế tương lai trừ phi phương chi hoan biết về sau sẽ có lớn hơn nữa ích lợi nếu không vì sao phải làm loại này tốn công vô ích sự tình vọng ngưng thanh tưởng không rõ tưởng không rõ liền tạm thời không nghĩ vọng ngưng thanh quyết định đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho ân trạch cùng ân phụ lại như thế nào trưởng tàu như mẹ nay cũng không phải nàng có thể tùy tiện nhúng tay sự Vọng ngưng thanh cho rằng ân trạch nghe thấy đệ đệ lại cùng phương chi hoan dây dưa ở bên nhau tình hình lúc ấy thực tức giận rốt cuộc lần trước hắn liền động thủ đánh gậy ân duy chân nhưng không nghĩ tới ân trạch biết chuyện này sau lại cực kỳ bình tĩnh hắn tưởng cưới liền cưới đi ân trạch lạnh nhạt địa đạo đời trước hắn đã gặp qua ân duy đối phương chi hoan si cuồng trong lòng biết cản là vô dụng liền cũng bất chấp tất cả bất quá có một chút hắn muốn cưới phong trần nữ tử làm vợ tộc lao không có khả năng đồng ý hắn nếu kiên trì như thế Liền đi tổ miếu tự thỉnh xóa tên, về sau khắc lập môn hộ đi. Ân trạch thời khắc ghi khắc chính mình hứa hẹn, chưa bao giờ từ bỏ quá đem ân duy trục xuất khỏi ra môn một chuyện. Hơn nữa, ân duy tự thỉnh xóa tên, vẫn là vì phương chi hoan, về sau mọi người nói liền sẽ là ân duy vì phong trần nữ tử không tiếp bội phản gia môn, mà sẽ không nói là liêu đại tiểu thư nhân ái sinh đố tử giữa làm khó dễ. Phong thủy tổng muốn thay phiên truyền. Ân trạch nghĩ thầm. Nếu hắn nguyện ý hy sinh đến tận đây Ta đây cũng coi như hắn có cốt khí, về sau hắn cùng Phương tiểu thư như thế nào, ta đều không hề hỏi đến. Ra điều phân, đích sắc không có lại hỏi đến tất yếu. Ân trạch bánh nướng lớn tung ra đi, phép khích tướng còn chưa thế nào dùng, ân duy liền không chút nghĩ ngợi mà tiếp. Không bao lâu liền lôi kéo Phương Chi Hoan kích động mà đi ân ra tổ miếu, nói muốn tự thỉnh xóa tên. Xóa tên. Phương Chi Hoan biết việc này khi nào nào, tươi cười tức khắc có chút miễn cưỡng, này êm đẹp, như thế nào liền nháo đến muốn xóa tên nông nôi đâu. ân duy không biết nàng trong lòng sóng to gió lớn nghe vậy liền ôn nhu cười chi hoan vì ngươi ta cái gì đều có thể vứt bỏ ân duy nói được tiêu sái phương chi hoan lại nghe đến hái hùng khiếp vía ân duy nếu là xóa tên kia về sau ơn đại tướng quân di sản ai tới kế thừa nếu không có ân đại tướng quân nhân mạch ân duy như thế nào bình bộ thanh vân không cần như vậy ta có thể nào làm ngươi vì ta việc mà cùng người nhà nháo đến cốt nhục chia lịa phương chi hoan lã trá chứ khóc hai mắt đấm lệ địa đạo ân lang Ngươi nghe ta nói, đánh gây xương cốt còn dính gân, máu mủ tình thâm, người nhà chính là người nhà, đây là cả đời đều sẽ không thay đổi. Ân duy lòng có xót xa xót xa, hắn cảm thấy Phương Chi Hoan nói rất đúng, nhưng là đại ca cùng phụ thân bất đồng, hắn căn bản sẽ không bởi vì hắn la lối khóc lóc hồ nháo liền mềm lòng thỏa hiệp. Hơn nữa, ta sớm đã hưởng qua cùng huyết nục trí thân chia lịa thống khổ, như thế nào nhẫn tâm ngươi cũng rơi xuống cái loại này hoàn cảnh. Phương Chi Hoan dùng khăn tay trà lao nước mắt, Một người không nơi nương tựa mà hành tẩu tại đây trên đời, thật sự quá khổ. Phương Chi Hoan câu này nói đến nửa thật nửa giả, nghe đi lên đã là săn sóc lại là chuốc khổ, làm ân duy đau lòng đồng thời lại vì nàng cảm động không thôi. Ân duy hảo sinh an ủi Phương Chi Hoan một hồi, nhưng về đến nhà sau nên sầu vẫn là muốn tiếp tục sầu, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có cách, đành phải cấp xa ở biệt trang ân phụ viết một phong thơ. Thả không đề cập tới ân phụ thu được tin sau thiếu chút nữa không tức giận đến ngất xỉu đi sau đó ra dòi thuốc ngựa mà chạy về kinh thành, chỉ cần là thư tử gửi ra đến đưa đạt biệt trang, phía trước phía sau đều ít nhất muốn hơn phân nửa tháng, mà nhật tử tóm lại vẫn là muốn tiếp tục. Phương Chi Hoan tử chuộc lỗi mình thân, từ tiện tịch trở về lương tịch, quê quán thượng tên họ cũng từ giống như nghệ danh Phương Chi Hoan sửa làm phương hảo, rất có hoàn toàn hồi tâm hoàn lương ý vị. Phương Chi Hoan tử thuyền hoa thoát thân, suýt nữa không bị tú bà lột một thân ra Nhưng nàng có ngọc thiền tử tương trợ, hơn nữa ân duy toàn tâm toàn ý giúp đỡ, đảo cũng để lại một số tiền tài, ở kinh thành bàn một gian son phấn cửa hàng. Ở thuyền hoa trung đãi mười mấy năm, trừ bỏ ca vũ cùng đùa bỡn rắp tâm, Phương Chi Hoan cũng liền đối các loại son phấn có điều hiểu biết, biết như thế nào điều chế áp dụng với bất đồng trường hợp màu sắc và hoa văn, biết như thế nào đặt tên mới có thể lấy lòng nữ tử. Thực mau, Phương Chi Hoan son phấn cửa hàng liễm diễm các liền kinh doanh đến hô mưa gọi gió. Danh vọng thậm chí đảo đè ép không ít truyền thừa trăm năm cửa hiệu lâu đời một đầu. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Trăm năm cửa hiệu lâu đời có thể bảo tồn đến nay, trừ bỏ vượt qua thử thách phẩm chất cùng với nội tình ngoại còn phải có cũng đủ cường đại chỗ rửa cùng với bối cảnh, phương chi hoan hiển nhiên chạm vào người khác kim sơn. Thức mau phương chi hoan son phấn cửa hàng liền trạng hướng chống chất, nguyên vật liệu đoạn cùng, chuyên gia phẩm chất không tốt lời đồn đãi, cuối cùng không biết sao. Liệm diễm các lao bản đó là trước hoa khôi phương chi hoan sự tỉnh cũng bị tuân ra tới. Mặt khác phiền toái tuy rằng vụn vặt nhưng cũng đều không phải là vô pháp giải quyết, nhưng này cuối cùng một cái lại là đánh xà đánh chúng bảy tấc. Vô luận là phu nhân vẫn là chưa xuất các tiểu thư, đều là yêu quý chính mình một thân lông chim. Cung dung đồng dạng son phấn, đơn này một cái liền cũng đủ các nàng tránh lui ba thước. Cái này niên đại đó là như thế, cứ việc biết Mỹ lệ là vô tội. cũng biết đại bộ phận nam nhân ngoài miệng kêu trình tĩnh đoan trang thực tế lại điên cuồng truy phủng trong lâu mỉm cười nhưng muốn các nàng buông rụt rè cùng thể diện đó là trăm triệu không thể vẫn luôn là chúng tinh phùng nguyệt phương chi hoan xem như hảo sinh thể hội một phen bị kỳ thị khổ sở tuy rằng như cũ có ái mỹ cô nương làm hạ nhân mông thể diện trộm tới mua nhưng kia phó xấu hổ với cùng nàng nhắc lên quan hệ bộ dáng thật là làm nàng trong lòng đại hận một đám gia vẻ rụt rè xú kỹ nữ phương chi hoan trên mặt gương mặt tươi cười đón chào sau lưng lại nhịn không được chửi ầm lên chính mình không bản lĩnh câu không được nam nhân tâm lại ghét bỏ người khác thủ đoạn bị ổi ta phi phương chi hoang nghĩ thầm rốt cuộc vẫn là bởi vì nàng vô quyền vô thế chỗ rửa cũng không đủ cường đại nếu nàng bối cảnh cũng đủ cường đại nơi nào tùy vào người khác khinh thường nàng bên kia xương thân là người khởi sướng vọng ngưng thanh lại là nhẹ nhàng cười kim lăng vương điện uyên đều hiểu tần hoài thủy tạ hoa khai sớm ai biết dễ dàng băng tiêu mắt thấy hắn khởi chu lâu mắt thấy hắn yến khách cửa Mắt thấy hắn lâu sụp. Tiểu thư, ngài thật sự rất giống thoại bản chuyện xưa bổng đánh nguyên ương ác cô bà. Tĩnh huyên đánh cái dùng mình, nhịn không được vớt ve một chút chính mình cánh tay. Có giã tâm, có gan hướng về phía trước bỏ, là chuyện tốt. Vọng ngưng thanh không chút để ý mà thưởng thức trong tay bộ riêu, câu nói kế tiếp ngữ còn chưa xuất khẩu, liền ngược lại biến mất ở nhẹ nhấp khỏe môi chung. Nhưng là đắc tội nhà mình tiểu thư, chính là chuyện xấu. Tĩnh huyên yên lặng mà ở trong lòng bổ tề tiểu thư chưa xong nói. vọng ngưng thanh cũng không có làm cái gì chỉ là ở tất cả mọi người sử dụng liễm diễm các son phấn khi toát ra bài xích thái độ lúc sau ở mấy cái khuê trung bạn thân hỏi ý chung thổ lộ ra liễm diễm các lao bản thân phận thôi kinh thành son phấn cửa hàng sau lương phần lớn là hào môn phu nhân cầm giữ sản nghiệp chỉ cần có thể bắt được lực điểm kế tiếp thậm chí không cần vọng ngưng thanh tự mình động thủ nhưng mà điểm này nho nhỏ trả thù cũng chỉ bất quá là bắt đầu ở vọng ngưng thanh xem ra phương chi hoàn toàn thân đều là sơ hở Tựa như lập với không trung đình đài lầu cát, lung lay sắp đổ, phù phiếm không thật. Liễm diễm các sinh ý bị phá hủy, Phương Tri Hoan lại không có chưa gượng dậy nổi, như vậy thực hiển nhiên, nàng còn có mặt khác tư bản. Không bao lâu, vọng ngưng thanh liền thu được một cái tin tức, Phương Tri Hoan cùng ân duy ở quan phủ chúng thăm đính hôn khế, mà ân phụ cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà về tới kinh thành. Biết tiểu nhi tử nhất ý cô hành muốn cưới ca kỹ làm vợ, ân phụ suýt nữa không một búng máu phun chết cái này bất hiếu tử. nhưng vừa lúc lúc này có một vị điên điên khùng khùng đạo sĩ tìm tới môn đề điểm ân phụ một phen công bố ân duy mệnh có một kiếp nếu vô thê quan nâng đỡ không ra ba năm hắn liền sẽ bị mất mạng nhưng nếu cùng nào đó đặc thù mệnh cách nữ tử kết làm vợ chồng không những có thể tránh đi kiếp nạn này thậm chí còn có thể bình bộ thanh vân công thành danh thoại ân phụ đối này bán tín bán nghi nhưng kia đạo sĩ thật sự có chút mơ hồ lại là tay háo cản khôn lại là điểm nước thành băng thực mau liền đem ân phụ cấp lửa dối quẻ vừa lúc ân duy mệnh có kiếp, vừa lúc phương chi hoan mệnh cách đặc thủ, ân phụ khẽ cắn môi, đánh nhịp nói, phân ra. Đem tiểu nhi tử trục xuất gia tộc là không có khả năng, điểm này thượng đại nhi tử nói cái gì đều không dùng được. Ân phụ khó được cường ngạnh một lần, không quan tâm mà cấp hai cái nhi tử phân ra. Đối này, ân trạch không nói thêm gì, chỉ là nói, phụ thân luyến tiếp nhị đệ, kia không bằng đem ta phân ra đi thôi. Lời này nói, ân phụ nghe được một ngụm lao huyết nghẹn ở trong lòng, nổi giận nói. ngươi liền như vậy ghét bỏ ngươi đệ đệ ngươi thành thân lâu như vậy đều không có động tĩnh không chuẩn về sau còn muốn ngươi chất nhì cho ngươi dưỡng lao tục hương khói đâu lời này quá mức chu tâm cơ bản chính là chỉ vào liễu niệu niệu mắng nàng là không đẻ trứng gà mái ân trạch lập tức liền lạnh mặt nói đảm đường không dậy nổi nhi tử thân duyên nhạt nhẽo nhưng một nhi cấp nhi tử dưỡng lao tống trung còn không thành vấn đề ân phụ trong lòng biết chính mình nói sai rồi lời nói lòng có hối ý lại kéo không dưới mặt nghe vậy càng là cả giận nói lan Cho người khác dưỡng hải tử ngươi liền như vậy vui vẻ. Ân trạch cười cười, đứng lên phất đi trên áo bùi bạm, đi đến cạnh cửa khi lại quay đầu, phảng phất tự nói nói, rốt cuộc mặc dù là thân tử, tình cảm cũng có đậm nhạt chi biệt. Phụ thân, ba năm sau chết đi không phải ân duy, là ta. Ân phụ không có nghe rõ, ngẩn ngơ nói, cái gì? Không có gì. Ân trạch hơi hơi cười nhạt, bảo trọng, phụ thân. Đối với ân phụ cuối cùng quyết định đem chính mình thể mình toàn bộ giao cho nhị đệ hành vi. Ân Trạch không tỏ ý kiến, hắn muốn thay đổi mọi người vận mệnh, lại đối chính mình kết cục không thể nào đặt bút. Tướng sĩ chết vào xa trường, cỡ nào thiên kinh địa nghĩa. Chương 198 chương 198. Ân duy cuối cùng vẫn là được như ý nguyện, dùng ân phụ thể mình ở khoảng cách tướng quân phủ hai con phố ngoại chỗ nào bán một đống dinh thự, cùng Phương Chi Hoan kết làm phu thê. Ân phụ nhưng thật ra lưu tại Ân gia tổ trạch, bởi vì trưởng tử kế thừa tức vị đồng thời cũng có vì trưởng bối dưỡng lao tống trung nghĩa vụ. Vốn tưởng rằng hai nhà tách ra quá chính là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ai biết, Phương Chi Hoan ở hồn sau còn ba ngày hai đầu mà tiến đến bái phỏng, mị Kỵ danh rằng đại phu quân tận hiếu. Vì thế không thể tránh khỏi, vọng ngưng thanh cùng Phương Chi Hoan chi gian cọ sắt cũng biến nhiều lên. Phu quân tuy rằng tính tình có chút thiên trần, nhưng nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn đơn thuần lại hiếu thuận. Vọng ngưng thanh mới vừa bước vào chủ viện, liền nghe thấy Phương Chi Hoan tự cấp thân phụ mách lẻo, hắn rốt cuộc không giống đại ca, rời nhà nhiều năm, lại có chủ kiến. ở điểm này còn muốn làm phiền phụ thân ngài nhiều hơn giúp dịu hắn ngẫu nhiên để điểm một phen nếu không phu quân khi nào tài hố đều không minh không bạch đâu cho nên ngài a cứ yên tâm đi hắn khả kính ngài đâu này một phen vuốt mông ngựa chụp đến ân phụ có thể nói là toàn thân thoải mái liên quan đối tiện tịch xuất thân phương chi hoan đều thuận mắt không ít ngắn ngủn hai ba câu lời nói lại là ám dấm ân trạch quá mức có chủ kiến không đủ nghe lời hiếu thuận lại là chỉ ra ân trạch rời nhà nhiều năm không bằng ấu tử có tình cảm còn thuận tiện cường điệu giúp đỡ cùng đề điểm thật sự lời tốt lời xấu đều bị nàng nói hết đệ muội này há mồm à thật không hổ là trong lâu luyện ra sống có thể nói thành chết chết có thể nói sống võ ngưng thanh mang theo thị nữ đi vào nằm viện không chút để ý mà cho phương chi hoan một cái ra vai phủ đầu nàng lấy phương chi hoan quá khứ nói sự bất cứ lúc nào đều có thể chúng ngay hương tâm phương chi hoan sắc mặt lập tức liền khó coi lên chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói tẩu, tẩu cảm thấy ta nói được không đúng Đại ca đích xác rất có chủ kiến A. Phải không? Đệ mội cũng đừng tự coi nhẹ mình, ta cảm thấy nhị đệ cũng rất có chủ kiến. Vọng ngưng thanh thông do ngồi xuống, thị nữ lập tức có mắt thấy mà dâng lên một ly tốt nhất vượng hoàng đơn tùng, đây là phương chi hoan không có đãi ngộ. Vọng ngưng thanh thông thả ung dung mà dùng nắp trà phiết phiết trà mạn, ở mờ mị sương mù trung khinh mạn mà nói, rốt cuộc nếu là không chủ kiến, cũng sẽ không cùng đệ mội trung thành thân thuộc A. Cái này không ngừng là phương chi hoan. Ngay cả ân phụ cũng bị chảy gồ đánh đòn cảnh cáo mà đánh tỉnh. Đích xác, ân duy lần trước còn gọi huyên náo không cho ta cưới chi hoàn ta liền không hiếu thuận ngươi đâu, nơi nào tới nghe lời hiếu thuận đâu. Bị ngươi chọc chúng chỗ đau ân phụ sắc mặt có vẻ có chút không tốt, hắn tuy rằng bất công tiểu nhi tử, nhưng xuất thân thanh quý liêu niểu niểu mới là chính mình xem trọng con dâu người được chọn. Tiểu nhi tử là mỡ heo che tâm, mới có thể bỏ kim ngọc mà tuyển bã. Đối với liêu niểu niểu, ân phụ trong lòng cũng đều không phải là không hề náy Nhưng là người chính là một loại am hiểu lừa mình dối người động vật, càng là ấy nấy liền càng là không muốn gặp nhau, ngày rộng tháng dài thậm chí còn sẽ sinh ra vài phần chán ghét. Được rồi. Ân phụ đánh gây hai người đối chọi gay gắt, trừng mắt nhìn Phương Chi Hoan liếc mắt một cái, ngươi bất tranh cãi, còn ngại bọn họ huynh đệ hai người quan hệ không đủ cương a Phương Chi Hoan là cỡ nào am hiểu xem mặt đoán ý, nghe vậy trên mặt cũng không ủy khuất, chỉ là tự nhiên hảo phóng mà đồng ý, phụ thân nói được là, là ta nhất thời dùng từ không lo. Không đề cập tới chính mình muốn mách lẻo, chỉ nói chính mình dùng từ không lo, nhìn như thừa nhận sai lầm, thực tế là đang nói liêu niểu niểu tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hỏi. Nhưng mà điểm này lời trong lời ngoài tiểu tâm cơ, vọng ngưng thanh lại liên tiếp đều lười đến tiếp, nàng bưng chén trà cùng ân phụ nói chuyện, hoàn toàn làm lơ phương chi hoan. Năm sau con dâu có lẽ là muốn thường xuyên vào cung làm bạn công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương bệnh nặng, bệ hạ lại bận về việc triều chính, bởi vậy bệ hạ cùng phu quân nói qua. Có chút lo lắng công chúa Điện Hạ gặp qua với phi công. Ân phụ gật gật đầu, con dâu cả đại gia xuất thân, làm việc bền chắc, chuyện này cũng chỉ là thông báo hắn một tiếng, không có gì thật nhiều nói, vậy ngươi liền hảo hảo làm bạn công chúa Điện Hạ, mặc làm Điện Hạ bị thương thân mình. Không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên như thế nhớ ân ra. Phương Chi Hoan trong lòng lại tiện lại đố, trên mặt lại là cười duyên khen tặng nói, vậy hạ thật là coi trọng tướng quân, mọi chuyện đều nhớ thương hắn. Phương Chi Hoan vừa dứt lời. Lại thấy liêu niểu niểu dùng khăn tay khẽ che môi đỏ, ý vị không rõ mà cười khẽ một chút. Đứng ở liễu niểu niểu phía sau thị nữ cũng là giống nhau, phảng phất nàng nói gì đó buồn cười nói. Tuy rằng liễu niểu niểu cái gì cũng chưa nói, nhưng Phương Chi Hoan vẫn là tựa như cả người bò đầy con kiến giống nhau mà khó chịu lên, liền nguyên bản muốn nịnh bợ một chút đại công chúa niệm tưởng đều tiêu tán. liễu niểu niểu không có ở chủ viện ở lâu, thực mau liền đứng dậy rời đi, Phương Chi Hoan tiểu ý nịnh hót mà cùng ân phụ bắt chuyện một lát. mắt thấy mau đến công điểm, liền cũng cáo tử rời đi. "Mama, ta nói sai cái gì sao?" Ân phụ bên người hầu hạ ra phó đưa Phương Chi Hoan đi tới cửa, lại bị nàng lôi kéo tay tắt một tiểu cái ngân nguyên bảo. "Ta niên thiếu không trải qua sự, e sợ cho ngôn ngữ vô trạng chọc giận tổ tử, làm phu quân cùng đại ca chi gian càng thêm xa lạ." "Phu quân cùng đại ca dù sao cũng là người một nhà, ta nếu là có cái gì nói không đúng, còn thỉnh ngài đề điểm một vài." Mama mặt không đổi sắc mà nhận lấy ngân nguyên bảo. nhưng cũng không bày ra nhiều thân thiết sắc mặt tốt, chỉ là việc công xử theo phép công nói, đại phu nhân từ trước đến nay là người không đáng nàng nàng không đáng người tính tình, lại hảo ở chung bất quá, phu nhân chớ có nhiều lự. Phương chi Hoan trong lòng thầm mắng, chính mình đã sớm đắc tội liễu niệu niệu trên mặt lại là vành mắt thường đỏ, nói, ta vừa mới nói bệ hạ làm tẩu tử vào cung làm bạn đại công chúa là bởi vì coi trọng tướng quân, nơi nào nói sai rồi sao. mama nhưng thật ra không chú ý cái này, nghe vậy nghĩ nghĩ. lúc này mới ẩn ẩn lĩnh ngộ, nga cái này a bệ hạ làm ơn đại phu nhân làm bạn công chúa đảo không phải bởi vì đại thiếu mà là bởi vì đại công chúa là đại phu nhân khuê trung bạn thân phương chi hoan nao nao nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ rốt cuộc nàng chỉ biết phu quý thế vinh theo bản năng mà cho rằng liễu niệu niệu được đến chỗ tốt đều là bởi vì nàng gả cho cái hảo phu lang đại công chúa là kim chi ngọc diệp hàng năm ở thâm cung như thế nào cùng chưa xuất giá tẩu tẩu thành bạn thân phương chi hoan thất thanh nói cũng không phải là sao. Cho nên nói đại phu nhân thật sự có thủ đoạn. Ma, ma hâm mộ mà nói, vương chi hoan biểu tình có gì, liền hảo tâm đề điểm một câu, đại thiếu năm đó suýt nữa cùng đại công chúa điện hạ kết thành hôn ước, tuy rằng cuối cùng không thành, nhưng gặp nhau khi nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Nhưng năm trước đại phu nhân tiến cùng một chuyến, không chỉ có hoàng hậu nương nương đối nàng khen ngợi có thêm, ngay cả đại công chúa điện hạ đều cùng nàng thường có lui tới, lần này càng là điểm danh muốn nàng vào cung làm bạn đâu. Ma để ép một ít lời nói chưa nói, kỳ thật đại phu nhân vào cùng sau cơ bản thu hoạch hơn phân nửa cái phu nhân vòng hảo cảm, không ai biết nàng là như thế nào cùng sở ninh hầu phu nhân chuyện trò vui vẻ đồng thời còn có thể cùng Tây Bình quận Vương Phi hữu hảo lui tới. Phải không? Phương Chi Hoan thực mau phục hồi tinh thần lại, rũ mắt liễm mi, mềm nhẹ cười, thì ra là thế, là ta nghĩ sai rồi. Thẳng đến rời đi tướng quân phủ, Phương Chi Hoan như cũ tưởng không rõ, liễu niểu niểu trừ bỏ mệnh so với chính mình hảo ngoại. Còn có cái gì bất đồng đâu. Ai ra, này khả nhân tiểu gia hỏa. Trong truyền thuyết phí công quá độ đại công chúa Điện Hạ lúc này đang ở chính mình trong phòng đầu tiểu hài tử, có thể nói sao? Tới tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút nha. Bị vô lương mẫu thân coi như món đồ chơi ném cho công chúa Điện Hạ chơi đùa tiểu nam một chớp trước mắt, nghiêm túc mà tự hỏi một chút bối phận vấn đề. Điện Hạ. Ai, hảo xa là a, không cần sao. Tiểu nam một ngồi ở trên giường, công chúa tắc không hề dáng vẻ mà ghé vào trước mặt hắn. Dối tay niết hắn khuôn mặt nhỏ, têu tỉ tỉ. Tiểu Nam Mục nhắm mắt, ấp ủ nửa ngày, lại là tiếng nói giòn giòn nộn nộn mà hô một tiếng. Gì? Ai? Vệ Chu Hy bò lên thân, ba lượng hạ đem Tiểu Nam Mục chọc ngã vào trên giường, nhìn về phía một bên đang ở sao chép sách nữ tử, nói, xem ngươi đem Tiểu hài tử dưỡng, cùng cái Tiểu đầu gỗ dường như, miệng một chút đều không ngọn. Miệng lươi chân Chu có cái gì hảo? Chi bằng phải cụ thể điểm. Ngắn ngủn một năm, vọng ngưng thanh cùng vệ chu hy đã thành lập lên không có gì giấu nhau hữu hảo quan hệ vệ chu hy cũng mượn vọng ngưng thanh tay làm một ít chính mình trước mắt làm không được sự tình vệ chu hy không có nói cho vọng ngưng thanh chính mình lưu tính nhưng thông qua một ít dấu vết để lại vọng ngưng thanh đã suy đoán ra nàng mục đích cùng dạ tâm về phương diện khác vệ chu hy là duy nhất một cái biết vọng ngưng thanh giết chết tây bình quận vương thế tử người mà nàng ở bại lộ chính mình biết việc này nháy mắt cũng bị vọng ngưng thanh đào đi rồi giấu ở trên người bí mật nay hơn nửa năm tới Hai người vẫn luôn đều ở cho nhau thử, cho nhau tính kế, tuy rằng vọng ngưng thanh chỉ là bị động phòng ngự, đại công chúa muốn bắt lấy nàng lược điểm, nhưng cuối cùng vẫn là đánh cái làm vệ chu hy rất là khổ sở thế hỏa Đại công chúa thu phục thủ hạ thất bại, hai người không thể không trở thành bạn thân như vậy bằng mặt không bằng lòng quan hệ. Tiểu hai tử, tương lai nhưng đừng trở thành người mẫu thân như vậy, quả thực giống chỉ nửa điểm mệnh cũng không chịu ăn đuôi to hồ ly. Đại công chúa đem tiểu nam một cử cao. chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói ý vị không rõ lời nói. Thiên không vì người chi ác hẳn cũng nghỉ đông, mà không vì người chi ác xa xôi cũng nghỉ quảng. Vọng ngưng thanh chính như vệ Chu Hy theo như lời, nửa điểm mệnh đều không ăn, lập tức âm dương quái khí trở về, quân tử không vì tiểu nhân chi hung hung cũng nghỉ hành. Hừ, a vệ Chu Hy ôm tiểu nam mục, nghĩ thầm, chính mình cũng là đầu bị lừa đá mới có thể nghĩ đem người này thu vào dưới trướng. Biết rõ nàng là cái dết người còn có thể chấn định tự nhiên tiến đến diện thánh quái đồ vật. Đại khái còn có hai năm dưới. Vệ Chu Hy thưởng thức Liêu Nam một tay nhỏ, đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu. Di tộc là làng xóm hình thức hoàng đình, trồng trọt chỉ có một quý, hơn nữa nhiều loại thực dê bỏ cỏ nuôi súc vật, mặc dù ngươi mang theo gia hỏa cũng rất khó khai khẩn thảo nguyên thượng đất hoang. Vọng ngưng thanh dơ dơ lên quyển sách trên tay, như thế nói. Ta biết, cho nên ta muốn xây công sự cùng cung điện, người không rơi can. Tâm cũng phiêu ly, tự nhiên không có lệ giáo văn đức đang nói. Vệ Chu Hy có chút bực bội mà kéo kéo vặt áo, như có như không hồng văn đã bỏ lên trên nàng cổ. Vọng ngưng thanh trong lòng biết khuyên giải vô dụng, đem sao chép tốt sách phơi khô, điệp hảo, nhìn về phía ngoài phòng ấm dương, này nói nhấp nô. Ta biết, vệ Chu Hy lại cười, đem một quả giá trị liên thành ngọc ban chỉ đưa dư trong lòng ngực tiểu hài tử làm lễ, này đó thời gian, ta thấy mẫu hậu từ từ tiểu tụy, mặc dù chiến miên dương bệnh. Nàng như cũng dùng cặp kia tiểu tụy tay chúng ta, tha tha thiết thiết mà ngóng trông ta xuất giá. Ta biết nàng là vì ta hảo, công chúa nếu không nhanh chóng định ra hôn sự, quốc gia gặp nạn khi liền khó tránh phải vì quốc hy sinh. Ta biết nàng tâm ý, lại cũng cảm thấy thật đáng buồn. Nàng đã là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân, nhưng ta lại mơ ước nữ nhân không nên mơ ước địa vị. Nhưng này đại tề Giang Sơn, không cần một vị phản nghịch quân vương, cũng không có người sẽ chờ mong một vị bối sinh phản cốt, đánh vỡ trước mắt cách cục hoàng đế. Cho nên, vệ Chu Hy đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, công chúa trong đình viện Phượng Hoàng một bốn mùa thường ở, nhưng nhiều năm như vậy, lại không người ý thức được nơi đây thần dị, ta muốn đi tái ngoại. Phượng Hoàng Vũ Phi, tiểu kiều này vũ, nàng muốn bay ra lồng giam, tìm được thuộc về chính mình thiên địa chương 199 chương 199 Từ đế hậu, cho tới cung nữ, trong hoàng cung tất cả mọi người quên mất một việc, đó chính là đại công chúa vệ Chu Hy, sớm tại bảy tuổi năm ấy liền chết vào sốt cao đột ngột. khi đó đế hậu vì đứa bé đầu tiên chết mà bi thương không thôi hoàng thượng còn hạ lệnh đem nàng táng ở sinh thời thích nhất phượng hoàng dưới tàng cây đem tiêu mãnh liệt như hỏa hoa loại cây đầy nàng sân nhưng mà liền ở đại công chúa đầu thất sắp đưa tăng ngày chết mà sống lại đại công chúa đột nhiên xuất hiện ở phượng hoàng hoa dưới tàng cây mà trong cung không có người phát hiện đây là một kiện đáng sợ sự đế hậu vì thế hỉ cực mà khóc đem mất mà tìm lại hải tử ôm vào trong lòng cung nữ thái giám cũng vì thế cảm thấy vui mừng được một bút đánh thưởng miễn một nhóm người chết, bạch thảm thảm gấm vóc đổi thành màu đỏ quái mảnh, không còn có người nhớ tới công chúa chết mà sống lại sự thật, ở mọi người nhận tri trùng, công chúa đại nạn không chết, tuy rằng mấy độ sinh mệnh đe dọa, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng sốt cao đột ngột. Tề quốc quân cũng quên mất hoa dương chính là hắn ban cho đại công chúa thủy hào, hắn chỉ là đơn thuần mà vì chính mình hài tử có thể lập trụ mà cảm thấy cao hứng, bởi vì công chúa thích phượng hoàng mục, đế hậu cũng cho rằng loại này cây cối vì công chúa mang đến chịu phục. Cho nên dần dần, trong hoàng cung cũng trồng đầy hình như bay hoàng chi linh vũ hỏa thụ. Người đem Tây Bình quận vương thế tử đẩy mạnh hồ nước sự tình, ta có thể nói đi ra ngoài sao? Vệ Chu Hy đã từng dùng hài hước nước khí, bám vào liễu niểu niểu bên thai thấp giọng nói. kia đại công chúa là yêu cái việc, ta cũng có thể nói ra đi sao? Bị uy hiếp nữ nhân ngứng mày, không có phủ nhận cũng không có hoảng loạn, như nhau nàng đem người đẩy vào hồ nước cái kia ban đêm. Kỳ thật, vệ Chu Hy cũng không biết chính mình rốt cuộc tính cái gì. không giống người cũng không giống yêu quỷ một hai phải lời nói đảo như là một thân cây ta là phượng hoàng phượng hoàng là ta chết mà sống lại từ ẩm ướt lầy lội thổ nhưỡng trung bò ra vệ chu hi liền biết chính mình không thể lại làm đơn thuần người mà sống nàng tựa như nối tiếp nhau ở trong hoàng cung u ám hoặc là rễ cây thâm chất với đại địa phía trên lao thụ nàng có thể cảm nhận được cỏ cây hô hấp có thể liên thông cỏ cây diệp mạch cùng kinh lạc có thể nghe thấy dày nặng cung tưởng minh khắc lưu lại lịch sử di âm Thậm chí chỉ cần vệ Chu Hy nguyện ý, nàng còn có thể thấy trên mặt đất bò sắt con kiến, thổ nhưỡng chung mấp máy con rùn, cùng với ghé vào phiến lá thượng, còn chưa hóa thành điệp nhộng nho nhỏ sâu lông. Ngươi cảm thấy ta là cái gì? Vệ Chu Hy dò hỏi trong gương chính mình, phi thường mặc danh tự quyết định, trong gương người lại cố tình trả lời nàng vấn đề. Ngươi là không cam lòng chết đi, niết bàn trọng sinh vượng hoàng. Trong gương người sống lại đây, ở vô số dài dòng trong đêm tối, nàng cách gương nuốt ve vệ Chu Hy đôi mắt. không có có thể cư trú nô đồng, ngươi mới có thể thê thảm chết đi. Ta không muốn chết. Vệ Chu Hy một lần lại một lần mà phất quá trong gương người u buồn âm lệ ánh mắt. Ta không muốn chết. Trong gương người lặp lại vệ Chu Hy lời nói, kia không phải sốt cao đột ngột, mà là nghiệp hỏa. Là long khí áp chế ta phượng hoàng mệnh. Ngươi nói, ta chỉ nghe một nửa, chỉ tin một nửa. Vệ Chu Hy kéo xuống xa mảnh, chặn trong gương chính mình, nàng ái chính mình, lại cũng không tín nhiệm chính mình. Ta phẫn nộ. ta không cam lòng, nhưng ta không thể tự cho là đúng cảm thấy khắp thiên hạ đều cùng ta giống nhau phẫn nộ không cam lòng. Thế nhân đều nôn trước mắt là trăm năm khó gặp thái bình thịnh thế, đại để là bởi vì chúng sinh đau khổ đã lâu, cho nên ngay cả bình bình đạm đạm an ổn hai chữ đều có vẻ vô cùng xa xỉ. Thế sự như cờ ván ván tân, khó được gió êm sóng lặng. Nàng Hà tất đi đương kia viên chắc chắn nhất lên vạn trượng gợn sóng đá, chịu nghiệp hỏa đốt trước phượng hoàng. ở mỗi một năm cuối năm mất đi, ở mỗi một năm đầu năm thất tình. Nàng đau khổ mà gắn bó thiện cùng ác cân bằng, không cho kia đủ để đốt tận nhân thế liệt hỏa từ trong gương phun trào mà ra, đánh vỡ trần thế bình tĩnh. Vì cái gì? Chu Hy là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng cũng là Chu Hy, đây là ngươi không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Trong gương người từ từ lo âu, từ từ đêm dài không hề an tĩnh, ngược lại nhét đẩy tranh chấp cùng không hài hòa tạc âm. Vệ Chu Hy xưng hô trong gương nhân vi Phượng Hoàng, chẳng sợ nàng biết Phượng Hoàng kỳ thật chính là chính mình. Kính ngoại! nàng là thiêu đốt đến chỉ còn cho tàn thái dương trong gương nàng là ở vô tận nghiệp hỏa trung đau khổ dày vò phượng hoàng ngươi nói khi nào ta mới có thể không hề nết bàn mà là hoàn toàn biến thành một thân cây lại một lần đầu đuôi tương liên năm kết nàng ôm đầu gối cùng khó được trầm mặc phượng hoàng cùng nhau xem ngoài cửa sổ bay xuống như tuyết nếu lúc trước bị chôn ở dưới tàng cây ta thật sự biến thành một cây nở khắp hoa thụ thì tốt rồi man thụ mãnh liệt mà lại bị bỏng hồng khai đến tùy ý mà lại mỹ diễm Diệp như bay hoàng, hoa như đăng chu Đã kêu đến nữ hoa, như thế nào? Vọng ngưng thanh biết đây là một người cùng yêu quỷ cùng tồn tại thế giới. Hồng mạng người sẽ nhân đoán khí mà hóa thành yêu quỷ, làm hại thương sinh, hại nhân tính mệnh. Trừ phi đem này đánh đến hồn phi phách tán hoặc là lệnh này đoán khí bình ổn, nếu không vô pháp đem này hoàn toàn phát trừ. Nhưng là nói như thế nào đâu, nguyên lai ta đối hồng mạng người định nghĩa còn không quá minh xác. Vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà nhìn trong ao ra thịt hư Tốn nơi chính mình cười giữ tận thủy quỷ, túm lên trong tầm tay trầm trọng khay trà, đối với thủy quỷ chán một phen tạp đi xuống. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, rộn dập quần cuộn tiếng nước hiển lộ ra thất thô hoang loạn, thủy quỷ muốn chạy trốn, lại bị hồ trên bờ hung thần ác sát nữ nhân một cây tử mặc ở xào phơi lộ thượng. Ui! đó là ta thích nhất một bộ trà cụ a. Vệ Chu Hi nhìn chia năm xẻ bảy khay trà, tức khắc đau lòng đến vô pháp hô hấp, ngươi cái này mụ la sát a a a, lấy ta khay trà đi tạm loại này quỷ độ vật. hắn sướng sao? vọng ngưng thanh dùng tùy tay sao tới xảo phơi đồ trọc lạn thủy quỷ vốn là thối nát mềm mại thân mình ở quán quỷ sợ hãi mà lại hỏng mất trong ánh mắt tinh chuẩn vô cùng hầm ngầm xuyên hắn huyệt thái dương còn thuận thế phiên dảo hai hạ cũng đúng hắn cũng liền xứng lạn ở trong nước vọng ngưng thanh xuống tay lại mau lại tàn nhẫn chắc đến thủy quỷ chi hoa gọi bệnh rất giống là bị xuyến ở xiên bắt cá thượng cá ngoạn ý nhi này đều có thể biến thành quỷ hắc bạch vô thường đều là làm cái gì ăn không biết làm ơn ngươi có điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi nhìn qua so với hắn càng giống quỷ hào sao. Vệ Chu Hy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cùng hung ác cực, liền quỷ đều không buông tha nữ nhân, cùng với nói là oán quỷ, không bằng nói là sợ sợ chi quỷ đi. Sợ sợ chi quỷ. Vọng ngưng thanh ba lượng hạ gõ lạn Tây Bình quận vương thế tử so nào, nhìn hắn lại lần nữa trong đế, cảm thấy hắn hẳn là nhất thời nửa khắc cũng bò không đứng dậy, lúc này mới bắt đầu tìm tòi nghiên cứu thủy quỷ lai lịch. Sinh thời gặp phi người đối đãi nhân sợ hãi mà hóa thành người nhắc gan. Vệ Chu Hy đảo cũng sàng khoái, biết gì nói hết, bất quá ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì mới làm hắn biến thành như vậy cái ngoạn ý nhi. Cũng không có gì. Võ ngưng thanh cầm xào phơi đồ một lần nữa ngồi xuống, không hề dao động bộ dáng hoàn mỹ thuyết minh như thế nào không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, Ngươi nhìn không thấy sao. Ta lại không có nhìn trộm người khác đam mê. Vệ Chu Hy bữ môi, chỉ vào ngục cùng ngục mạo phao hồ nước nói. Nếu không phải ngoạn ý nhi này, phiêu ở hồ nước thật sự có ngại bộ mặt, ta mới không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là ai giết hắn. Hắn muốn hại ta, nhưng không phải chủ mưu, chỉ là bị người kích thích tâm tư. Vọng ngưng thanh không sao cả mà nói, chính là ta nguyên vị hôn phu, hiện tại phân gia nhị đệ em dâu. Hoa Nga Vệ Chu Hy phát ra vô ý nghĩa cảm khái, kia hắn còn không bằng chết thấu một chút, miễn cho biến thành quỷ còn muốn chịu ngươi tra tấn. Hai người ngồi ở hồ sen tiểu đình tử. đối với trầm ở hồ nước cái đáy ác quỷ thi thể chuyện trò vui vẻ sống thoát thoát trình diễn vừa ra quỷ kiến sầu bất quá thứ này vẫn là có điểm phiên thoái vệ chu hy hướng trong miệng ném một viên quả nho tuy rằng sẽ không nói cũng không có gì lực sát thương như nhau hắn thật đáng buồn buồn cười không hề giá trị cả đời nhưng là nhịn không được ngoạn ý nhi này xấu a vọng ngưng thanh nghĩ nghĩ cảm thấy đại công chúa nói rất có đạo lý ngọn ý nhi này đích xác xấu đến nàng liền cơm đều ăn không vô ngươi nói đúng đúng không Vệ Chu Hy kêu liếu niểu niểu lại đây chủ yếu chính là vì chuyện này, Tây Bình quận vương còn ở khắp nơi tìm kiếm giết hại thế tử hung thủ, mà cái này ngoạn ý nhi trước chút thời gian làm sợ hậu cung vương chiêu nghi cùng vài vị cung nữ. Vọng ngưng thanh nghe huyền ca mà biết nhã ý, hám thiên giam người sẽ qua tới. Hám thiên giam người còn hảo, đều là chỉ biết đo lường tính toán ngày lành tháng tốt phàm nhân thôi. Vệ Chu Hy vẫy vây tay, nhưng trong cung quỷ nhưng không ngừng cái này ngoạn ý nhi, chủ yếu là sợ phụ hoàng tuyên bố hoàng bảng cùng chiêu hiền lệnh Vọng ngưng thanh nghĩ lại tưởng tượng liền cũng minh bạch vệ Chu Hy rốt cuộc ở lo lắng cái gì, nàng tuy rằng không phải yêu quỷ, nhưng rốt cuộc cũng là vật thể không phải người, vạn nhất tới cái có môn đạo đạo sĩ, sợ là sủi cảo mở miệng, lòi. Có môn đạo đạo sĩ phần lớn yêu quý chính mình đạo hạnh, nếu không phải thật sự làm hại thương sinh hòa lớn, bọn họ là sẽ không dễ dàng ra tay. Vọng ngưng thanh thục đọc đạo kinh, tự nhiên biết người xuất gia hành sự tác phong, nghe vậy liền cũng an ủi nói, chỉ cần không truyền ra đả thương người lời đồn đại. Bọn họ phần lớn sẽ không quản, rốt cuộc chờ đến đoán khí tan, thứ này cũng liền không có. Vì một cái không đả thương người ngoạn ý nhi mà liên lụy tiến cung đình mật sự, rốt cuộc không quá đáng. Vọng Ngưng Thanh nói có lý, Đại Công Chúa cũng dần dần yên tâm. Nếu tới chỉ là một ít câu dự mua danh, giả thân giả quỷ hạng người, Tiêu Thanh chính tài đức sáng suốt tề quốc quân tự nhiên có thể khám phá nói dối, không tới phiên nàng ra tay. Nhưng mà, Vọng Ngưng Thanh cùng vệ Chu Hy đều không có dự đoán được. trên đời này thật đúng là liền có như vậy nhàm chán người xuất ra nhàn đến không có việc gì tới trong cung xoa thủy quỷ hám thiên giam tìm không ra vấn đề tề quốc quân ngại với vương chiêu nghi thể diện vẫn là tuyên bố chiêu hiền lệnh ở chiêu hiền lệnh tuyên bố ngày thứ ba một cái mạo như trích tiên phương sĩ bóc hoàng bảng đi vào hoàng cung lúc đó vọng ngưng thanh cùng vệ chu hy chính đem thủy quỷ vớt ra tới treo ở thái dương phía dưới bạo phơi ỉ vào ban ngày dương khí so trọng thường nhân nhìn không thấy này âm trầm loạn ý nhi tia thủy quỷ có thể nói là bị treo ở một cái cực kỳ thấy được vị trí thê thảm đến giống như một cái sống không còn gì luyến tiếp cá khô tuy rằng vệ chu hy cùng vọng ngưng thanh đều không có thực tốt đuổi quỷ thủ đoạn nhưng thủy quỷ trên người hoán huế chi khí trải qua trong khoảng thời gian này cực kỳ tàn ác bạo phơi cũng tiêu tán đến thất thất bát bát bởi vậy mục tế hàn thấy chính là chết tương thế thảm hình thể phù phiếm không xong phảng phất dây tiếp theo liền phải tiêu tán với trong gió cá mặt khô Hai cái quỷ kiến sầu nữ nhân đang ở trên đài cao uống trà hưởng thụ quất vào mặt mà đến thanh phong, không có chú ý tới bị hai gã thái giám dẫn tới nơi này phương sĩ. Một thân lam bạch đạo bào phương sĩ hình dung tú mỹ, tu như ngọc trúc, cùng tư thái khiêm tốn cung nữ thái giám đi cùng một chỗ, càng hiện khí chất xuất trần, hạc trong bảy gà. Nhìn kia dưới ánh mặt trời rẽ rủa chịu khổ thủy quỷ, mục tế hẳn thực an tĩnh mà đi qua, cùng thủy quỷ không nói gì mà rằng có sau một lúc lâu, phảng phất minh bạch cái gì, rút ra một lá bừa lệ. Hắn đem phù lệ dán ở thủy quỷ trên đầu, ngay sau đó, kia ác quỷ liền lệ nóng doanh tròng mà hóa thành đen nhánh xương mù, tiêu tán ở phòng. Cung nữ thái giám nhìn không thấy thủy quỷ, lại thấy được kia một chùm nhìn liền cực kỳ tà tính màu đen xương mù, tức khắc trong lòng đó là dùng mình. Mà siêu độ ác quỷ phương sĩ chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc cùng đồng dạng phát hiện thủy quỷ tiêu tán hai vị quỷ kiến sầu đối thượng tầm mắt. Hai hai, nhìn nhau, không nói gì. Chương 200 chương trăm Vệ Chu Hy tuy rằng ngày thường nhìn qua cùng thường nhân giống nhau như lúc, nhưng nàng biết, chính mình trong mắt thế sự trăm thái sớm đã ở lần lượt nghiết bàn trọng sinh cùng nghiệp hỏa bị bỏng chung văn mẹo. Thí dụ như sinh lão bệnh tử, nay đó ở người khác xem ra không thể nghi ngờ là trong cuộc đời khó có thể vượt qua nhấp nô, nhưng ở vệ Chu Hy xem ra lại là luân hồi lặp lại tất nhiên phát sinh việc nhỏ. Chết ở quá khứ công chúa cũng không sáng tỏ ái một người bộ dáng. Nếu có một ngày nghe thấy được số mệnh thanh âm, đại khái cũng sẽ không dao động nàng muốn đi trước quyết tâm. nhưng nếu nàng là nói nếu nếu cách cảnh rủ xuống lay động tế liêu đâm nhập một đôi trừng liệt nếu thủy đôi mắt điểm điểm thuy sắc ở kia một hồ lánh triệt trung liễm diễm còn chưa đâm trồi liền đã chết đi hạt giống hay không ở bùn đất chỗ sâu trong nghe tới rồi mùa xuân mặt phát cao bối đạo sĩ an tĩnh mà nhìn nàng không bao lâu liền nửa rũ xuống mi mắt rời đi tầm mắt hắn giống lâm thủy có trắng không có dừng lại lâu lắm thân ảnh liền lại lần nữa biến mất ở cành lá phất liêu chi gian dần dần đi xa thật là đẹp mắt ta Vệ Chu Hy vô ý thức mà nỉ non, ở bạn tốt hoang mang mà ngước mắt trông lại khi, hơi hơi mỉm cười, ta nói mới vừa rồi cái kia đạo sĩ. Vọng ngưng thanh nhướng mày, nàng cũng thấy vị kia đạo sĩ, nhưng so với kia hiểu hải lưu ngọc dung mạo, nàng càng để ý đôi tay kia lấy ra phủ lệ nháy mắt, tự đầu ngón tay giật tán mà ra thanh quang, ngươi đây là ở dò hỏi ta ý kiến. Không tình thú. Vệ Chu Hy cười duyên đoán giận một câu, cũng không có tiếp tục cái này đề tài, nhìn dáng vẻ, lúc này tới chính là thật sự. Võ Ngưng Thanh hơi hơi gật đầu, tuy rằng không biết vị kia phương sĩ có mấy cân mấy lượng, nhưng có thể thấy thủy quỷ cũng tùy tay đem chi siêu độ, chỉ cần điểm này liền so với kia giả thần giả quỷ lừa gạt tân phụ lao đạo cường đến nhiều. Vệ Chu Hi tùy tay gọi tới một vị thái giám, do hỏi vị kia người xa lạ thân phận. "Là bóc Hoàng bảng nghĩa sĩ, tự xưng Mục Thế Hàn, nói kinh đô bị quỷ khí bao phủ, ngày gần đây liền có huyết quang hai hương." Đối mặt thâm chịu đế sủng đại công chúa, thái giám tự nhiên biết gì nói hết, tuy rằng Bốc Hoàng bảng Nhưng hám thiên giam nói không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể vào cùng, vì tránh cho lãng phí quý nhân thời gian. Bởi vậy ở hoàng bảng hạ thiết ba đạo quan, xem tướng tối mạng bạc thệ xem bói, phất trừ tà vợ, chỉ cần làm được tùy ý hạng nhất, liền tính quá quan. Tiểu thái giám tài ăn nói cực hảo, nhìn đó là cái nhanh mồm dẻo miệng, thấy đại công chúa đối kia phương sĩ thực cảm thấy hứng thú, liền cũng sinh động như thật mà miêu tả ngày đó tình cảnh. Hiện nhiên. học thành văn võ nghệ hóa cùng đế vương ra hám thiên giám bản không muốn thừa nhận tự thân vô năng bởi vậy vắt hết ốc mà khó xử bóc hoàng bảng phương sĩ ở hám thiên giam xem ra những cái đó sơn dạ chiêu số ra tới hoặc là là hãm hại lừa gạt ngụy đạo sĩ hoặc là là học chút mèo ba chân công phu liền đắc chí mãng phu tử mục tế hàn có thể trổ hết tài năng thuận lợi được đến khảo hạch cùng sấm quan cơ hội còn tốt thích với hắn hơn người dung mạo cùng kia một thân tựa như trích tiên phong tư ở tiểu thái giám Trần thuật Mục Tế Hàn ở sấm quan khi có thể nói nổi bật cực kỳ, cấp gần nhất do em sóng lặng đế đô cung cấp không ít trả dư tiểu hậu giật nghe cùng đề tài câu chuyện. Muốn tiến vào hám thiên giam là phải đi khoa cử tri lộ, bởi vậy văn tài cùng với bạc thệ là hám thiên giam chủ khảo. Tiểu Thái giam nói, nhưng là mới vừa rồi vị kia đạo trưởng, lại vừa lên tới liền tuyển nhất khó khăn phất trừ tà vật. Phất trừ tà vật? Sao? Vọng ngưng thanh nghiêng nhưng đầu, so với bạc thệ xem bói loại này có thể học tập kỹ xảo. Phất trừ tà vật càng như là hám thiên giam dùng để khó xử người ngại cửa. Rốt cuộc tà ám chi vật khó nhất định đoạn, tìm khối âm trầm một tẩm thượng heo huyết liền có thể nói là tà vật, hám thiên giam nếu thiệt tình muốn khảo sát người tới cân lượng, đại khái sẽ đem giả tạo tà vật cùng chân chính tà vật đặt ở cùng nhau đi. Quả nhiên, chính như vọng ngưng thanh phỏng đoán như vậy, hám thiên giam đưa ra 12 kiện tà vật, vòng thứ nhất liền yêu cầu mục tế hàng từ giữa tuyển ra chân chính tà ám chi vật. Vị tiêu tự phương sĩ đại nhân. Ở 12 kiện vật thể chúng tuyển ra tam kiện tiểu thái dám dừng một chút, nhưng là, tam kiện chung chỉ có một kiện là bị hám thiên giam ký lục trong hồ sơ tà vật. Dựa theo hám thiên giam cách nói, 12 kiện vật phẩm chung có 5 kiện là ký lục trong hồ sơ tà vật. Hám thiên giam thiết lập đến nay, cũng có một bộ phán định tà vật chuẩn tắc, trường kỳ đeo sẽ khiến cho suy kiệt, nôn nóng, bất hạnh, xúc tua ấm lãnh, làm thân thể cảm thấy không khỏe, hoặc là trong nhà bởi vì cất chứa thứ này mà dẫn tới bất hạnh. nhưng mà mục tế hàng chỉ tuyển ra tam kiện vật phẩm hơn nữa trong đó hai kiện vẫn là không có ký lục trong hồ sơ giả tạo hoặc là từ bình dân trong nhà mua tới hám thiên giam đương nhiên sẽ không thừa nhận kết quả này trong đó giam tư lập tức liền nhảy ra cùng mục tế hàng tiến hành rằng co nhưng cuối cùng ở một phen cãi lại sau tam kiện vật phẩm bị từng cái chứng thực chính là âm tà chi vật ngược lại hám thiên giam ký lục trong danh sách năm kiện vật phẩm chung mặt khác tư giam đều là tin đồn vô căn cứ giả dối lư hào kết quả đệ nhất kiện là một đoạn đã trưng khô đầu gỗ Hám thiên giam cho rằng kia chỉ là bình dân trong nhà mua tới than tuổi, nhưng Vương si nói đó là mộ thất có ích tới đóng cửa quan chặn lại mộ, kia bình dân đã từng trộm quá mộ. Cái thứ hai là một cái không đồ hộ, hoa văn rất là quỷ dị. Hám thiên giam cho rằng đó là thế gian đất phó sư cố tình bịa đặt ra tới hôn không giống, nhưng Vương si nói đó là cái chiêu tà không cho cốt đàn, dễ dàng ký sinh vô túc chi quỷ. Cuối cùng một kiện là một cái vô danh tấm bia đá. Tiểu Thái dám nói đến này, do dự trong chốc lát, Hám thiên giam ký lục trong danh sách xương cung phụng cái này tấm bia đá gia tộc đã từng trong một đêm tất cả hủy diện mãi đại hung đại tà chi vật di vệ chu hy tới hứng thú hỏi ngược lại như thế nào kia phương sĩ có khác cách nói đúng vậy cái này tấm bia đá chính là duy nhất bị ký lục trong hồ sơ đồng thời cũng bị vị kia phương sĩ lựa chọn đồ vật tiểu thái giám rất là do dự không biết lời này có không nói ra nhưng là vị kia phương sĩ lại nói này không phải tà vật vệ chu hy ngạc nhiên nói Ngươi nói chính là vô danh bia đi, cái kia nghe đồn buồn cung nghe nói qua, cả nhà năm mươi lắm lời người toàn bộ mất mạng chết thảm, này tuyệt đối là trí âm chí tả chi vật ta Đúng vậy, nhưng vị kia phương sĩ lại nói, này không phải tà vật, mà là một kiện thanh thánh chi vật. Tiểu thái giám nhỏ giọng nói, hắn nói, kia kiện vô danh bia buồn thuộc về một vị quỷ thần, cung phụng vô danh bia gia tộc làm nhiều việc ác, phạm phải ngập trời tội lỗi. bọn họ cung phụng vô danh bia là vì thỏa mãn tự thân tư dụ cuối cùng chết thảm bất quá là nhân quả phản phệ. này biến chuyển không chỉ có ra ngoài đại công chúa dự kiến ngay cả nguyên bản có chút không để bụng vọng ngưng thanh đều nghiêng đầu trông lại sau đó hám thiên giam tự nhiên không tin tiểu thái giám đương nhiên địa đạo vì thế phương sĩ cầm một cái bắt quái bàn ở trong thành qua lại đi rồi hai vòng ở ngoại ông ngoại tìm được rồi một chỗ phân mộ mộ bên có một cây láo thụ hắn nói nơi này đó là cung phụng vô danh bia cũ ra địa chỉ cũ này tội toàn tồn tại đây hám thiên giam người không tin Nhưng trong thành xem náo nhiệt bá tánh nhiều, liền có người xung phong nhận việc mà đi đảo, ai ngờ. Tiểu thái giám thanh âm yếu ớt đi xuống, thế đến tựa như thì thầm, đó là một cây lạn tâm mục, đi xuống bảo bảo đến thâm, nền tảng hạ tất cả đều là chưa đủ tháng trẻ mới sinh thi cốt. Ban ngày ban mặt, âm phong tự sinh. Vệ Chu Hy hít hà một hơi, làm đồng dạng ở phượng hoàng mục hạ tô sinh người. Vệ Chu Hy so với ai khác đều rõ ràng, trẻ mới sinh thi cốt cùng âm tả chi mục kết hợp sẽ ấp ủ ra như thế nào mầm thai họa Cùng với nói là cung phụng, chi bằng nói là hiến tế. Mặc dù vô danh bia thật sự thuộc về thiện thần, ở đã trải qua như vậy ô trọc sau cũng sẽ hoàn toàn hóa thành tà vật. Vị kia phương sĩ nhưng có phất trừ vô danh bia trung yêu vật. Vệ Chu Hy liên tục truy vấn nói. Không, phương sĩ tinh lọc còn lại hai kiện vật phẩm, nhưng lại không nhúc nhích kia khối vô danh bia. Vì cái gì? Bởi vì không muốn treo trọc quỷ thần sao? Đều không phải là như thế. Tiểu thái dám hoang mang nói. phương sĩ nói quỷ thần cùng anh hồn toàn không ở biệt trung hồn linh thành trùng gửi thân chi mục lại là lạn tâm mục tiêu quỷ thần có lẽ là cùng trẻ mới sinh cùng sa đọa thành trùng bộ dáng lại một lần phương chi hoan thừa dịp liễu niệu niểu không ở tiến đến tướng quân phủ thay thế ân duy hướng ân phụ tận hiếu phương chi hoan từ trước đến nay đều là rất có kiên những người huống chi nàng thường xuyên xuất nhập tướng quân phủ cũng là cho người truyền đạt ân ra huynh đệ phân ra không rời tâm ảo giác giới quý tộc tử người xem ở ân tướng quân mặt mũi thượng liền sẽ không khinh thường bọn họ mà nàng sở muốn trả giá đại giới chỉ là nói vài câu dễ nghe lời nói động động một mép cớ sao mà không làm đâu bất quá từ phương chi hoan bị liếu niệu niệu không lưu tình chút nào ngầm vài lần thể diện lúc sau nàng lại lần nữa tiến đến tướng quân phủ bái phòng ân phụ đều sẽ cố tình chọn liếu niệu niệu vào cùng khi đoạn trước mắt nàng vẫn là muốn vòng quanh liếu niệu niệu đi bất quá là nằm gai nếm mật nhẫn nhục phụ trọng phương chi hoan như vậy trấn an chính mình thả làm nàng lại càn rỡ mấy năm chờ đến ân trạch chết trận một giới quả phụ còn không phải tùy ý nàng xoa viên cho bẹp trong lòng tối tăm dây đằng tùy ý mọc lan tràn phương chi hoan vượt qua ngạch cửa lại nghe thấy một cái nộn nộn thanh âm câu chữ rõ ràng mà ngâm nga trung dung tử rằng thiên hạ quốc gia nhưng đều cũng tức lộc nhưng từ cũng giao sắc nhưng đạo cũng trung dung không có khả năng cũng khoan nhu lấy giáo không báo vô đạo phương nam chi cường cũng quân tử cư chi nhẫm kim cách chết mà không nể phương bắc chi cường cũng mà cường giả cư chi tiếng nói có chút trí nhược bật hơi cũng có chút nối nghiệp vô lực nhưng kia trẻ mới sinh thanh niên thật là hoàn chỉnh mà lại lưu sướng mà đem thư văn nhất nhất niệm tụng xuống dưới phương Tri hoan trong lòng kinh ngạc nhà ai hải tử như vậy thông tuệ nàng nhỏ giọng đến gần thăm dò chiều cửa sổ nội nhìn lại lại thấy ân phụ đang nằm ở ghế bậc bên thượng trong lòng ngực ôm một cái hai tuổi đại hài tử ân phụ cùng với trên đầu gối nam hải niệm thư thanh dung đùi đắc ý thần sắc hân hoan có chứa đầy kinh ngạc cảm thán trái lại kia hải tử lại là ông cụ non Ít khi nói cười, không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng người xem hết sức tâm liên Hai tuổi hài tử lời nói đều không nhất định có thể nói rõ ràng Nhưng Nam Hải lại niệm song chỉnh buồn trung dung Mừng đến ân phụ miệng đầy ngoan tôn, đem Nam Hải cử cao cười ha ha Nam Mục tương lai nhất định cao trung Nam Mục, Liêu Nam Mục Phương Chi Hoan cũng đắm chìm ở không nói gì động dung cùng kinh ngạc bên trong Vì mượn sức nhân tâm, nàng học thuộc lòng ân gia trên dưới sở hữu gia phó hạ nhân tên Húy Tự nhiên biết Liêu Nam Mục là ai cái này tên là liễu nam mục nam hài đó là liễu niệu niệu con nuôi phương chi hoan đã từng cười nhạo quá liễu niệu niệu không biết tốt xấu trước tiên cho chính mình hài tử bồi dưỡng một cái tranh đoạt gia sản đối thủ nhưng là hiện tại phương chi hoan lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi thầm than liễu niệu niệu vì sao như thế hảo mệnh ngay cả tùy tay thu lưu con nuôi đều như thế tài hoa hơn người nếu vô trọng vĩnh chi thương liễu nam mục chỉ sợ là tương lai đáng mong chờ nghĩ vậy phương chi hoan liền không khỏi ở trong lòng mặc niệm lúc nhỏ thông minh Lớn lên chưa chắc thành tài, nhưng xem liễu nam mục kia phó không kiêu ngạo không siềm nịnh, trầm ổn tự nhiên bộ dáng, Phương Chi Hoan cũng biết này bất quá là tự thảo không thú vị. Nàng trong lòng có hận, nghĩ đến bị chính mình nhẫn tâm vứt bỏ hài tử, nhất thời lại hoán lại ghét. Đúng rồi, ta nghe nói liêu niểu niểu tính tình lãnh đạm, đôi đứa nhỏ này cũng không thân thiện. Phương Chi Hoan nghĩ đến chính mình từ thị nữ trong miệng nghe được tin tức, nhất thời nảy ra ý hay. Tuổi này hài tử còn chưa định tính, nếu đôi hắn tốt một chút. Hắn tất nhiên cũng sẽ thân cận với ta. Mà trái lại liễu niểu niểu đâu? Nàng đối đứa nhỏ này như thế lãnh đạm, từ trước đến nay trong lòng cũng là không mừng. Có lẽ là vì hảo thanh danh mới nhận nuôi đứa nhỏ này, nhưng thấy hài tử cùng nàng thân cận, nàng trong lòng tất nhiên không thoải mái. Liễu niểu niểu không thoải mái, phương chi hoan liền vui sướng. Mà liễu niểu niểu càng là chán ghét, xa cách đứa nhỏ này, phương chi hoan liền càng là có khả thừa chi cơ. Còn có cái gì so từ liếu niểu niểu trong tay cướp đi một khối chưa tạo hình phác ngọc càng lệnh người hưng phấn đâu? Phương Chi Hoan nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi, nhịn không được cười. Chương 201 Chương 201 Hiện năm 2 tuổi liếu nam một là cái như mâu thân giống nhau tự hạn chế hài tử. Mỗi ngày thiên không lượng liền mở mắt, không đợi nhũ mẫu thuốc dục liền chính mình bò lên thân xuyên hảo quần áo. Tuy rằng bởi vì tuổi quá tiểu vô pháp chính mình ăn cơm cùng đánh răng súc miệng, nhưng liếu nam một cũng tận khả năng mà đi làm chính mình làm được đến sự Xin giúp đỡ cũng không đáng xấu hổ, nhưng làm được đến lại đẩy cho người khác đi làm, liền sẽ dần dần trở nên lười biếng. Mẫu thân đã từng điểm nuôi hắn nói như vậy quá, bởi vậy Liêu Nam Mục cũng toàn lực quán triệt cái này hành sự nguyên tắc. Liêu Nam Mục quá mức sống tuệ hơn nữa bởi vì không đủ nguyệt liền sinh ra mà dẫn tới bẩm sinh thể nhược cùng với suyễn, bởi vậy ngay cả ân gia hạ nhân đều lo lắng vị này thảo người yêu thích tiểu công tử sẽ tuệ cực tất thương. Vũ em, ta có thể chính mình đi, không cần ôm. Liêu Nam Mục tuy rằng tay đoạn chân đoản, nhưng lại trí khi không ngắn. từ phòng ngủ đến thư đường này giai đoạn luôn là kiên trì chính mình đi xong. Ai ra tiểu công tử, ngươi thượng một hồi té ngã một cái, làm phu nhân đã biết chính là sẽ đau lòng. Vú em con nghe ôn tồn mà khuyên, ngày hôm qua tiểu công tử cũng kiên trì chính mình đi, lại không cẩn thận quăng ngã, đem lòng bàn tay mài ra huyết. Mẫu thân sẽ không. Liêu Nam Mục lắc lắc đầu, đẩy ra vú em hộ ở chính mình trước người tay, nàng sẽ khen ta làm tốt lắm. A. cũng đúng vậy từ liêu ra lại đây vũ em nháy mắt ách ngữ nay thật là nhà mình tiểu thư sẽ làm được sự đâu liêu nam mục đạp lên trên mặt đất vững vàng mà bán ra một bước trên người hắn ăn mặc nhan sắc ôn hòa chuột màu xám cẩm y hình thức ngắn gọn dễ bề hành động mặc dù bị va chạm cũng sẽ không làm dơ thực thích hợp sơ học đi đường tiểu hải tử suy xét đến hải tử cất trình cho nên trước tiên dự lưu ra hành tẩu thời gian mặc dù là trong viện đối tuổi này hải tử tới nói tương đương miễn cưỡng ngạch cửa liễu nam mục cũng tay chân cùng sử dụng mà lật qua đi thiểu công tử thật sự không có việc gì sao bà vú nhìn kia nho nhỏ mềm mại nãi đoàn tử lại là lo lắng lại là cảm thán ngài thật là quá hiểu chuyện liễu nam mục lật qua ngạch cửa nghe vậy đầu nhỏ một hoai cao cao mà giơ lên đôi tay lộ ra tay háo hạ đệm không quan hệ mẫu thân làm tĩnh huyên tỷ tỷ giúp ta làm đệm vú em thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười từ chính hắn nỗ lực rốt cuộc là tiểu thư hài tử tính tình cùng tiểu thư giống nhau quật Liêu Nam một bước chân ngắn nhỏ, ở chung quanh người hầu nhóm nhắm mắt theo đuôi đi theo xuống dưới tới rồi tiền viện, hắn còn chưa bước qua ngạch cửa, liền nghe thấy một tiếng kiểu mềm hô nhỏ, thiên A tiểu công tử. Liêu Nam Mục chính chuyên tâm dưới chân lộ, còn không có tới kịp phản ứng đã bị người đỡ dưới nách ôm lên. Nho nhỏ thân mình lướt qua ngạch cửa, ngay sau đó còn bị người vỗ vỗ, sao lại thế này? Cư nhiên làm tiểu công tử chính mình đi đường. Liêu Nam Mục từ một cái chớp mắt thoáng váng chung ngẩng đầu. Ánh vào mi mắt đó là một trường tiểu diễm như hoa dung nhan. Liêu Nam Mục không quen biết người này, liền quay đầu lại đi xem vũ em. Cùng đi ở một bên vũ em cũng không trả lời đối phương ẩn hàm trách cứ hỏi chuyện, thấy Liêu Nam Mục trông lại, liền cung kính mà nói, tiểu công tử, vị này chính là nhị thiếu phu nhân. Hải tử không biết đời trước cân đoán, vọng ngưng thanh cũng sẽ không theo hải tử nói này đó. Bởi vậy Liêu Nam Mục chớp trước mắt, ngoan ngoan hỏi hảo, nói, nhị thầm hảo, ai? Phương Chi hoan lộ ra thân thiết gương mặt tươi cười, ngược lại lại nói, sao lại thế này, là hạ nhân chậm trễ ngươi sao. Liêu Nam một nửa rũ mi mắt, nghe vậy liền dương mắt vọng nàng. Nhị thẩm tuy rằng ở đối hắn nói chuyện, ánh mắt lại liếc hướng về phía một bên vũ em, hiển nhiên nàng muốn nghe không phải chính mình trả lời. Đều không phải là như thế, nhị thẩm hiểu lầm. Liêu Nam một đôi tay giao điệp đặt ở chính mình bụng nhỏ thượng, hắn bên người hạ nhân đều sẽ không bởi vì hắn tuổi tắc mà coi khinh hắn. Bọn họ đều phát ra từ nội tâm mà đem hắn làm như chủ tử xem. Chủ tử không có mở miệng, hạ nhân tự nhiên không thể đoạt đáp, bởi vậy Liêu Nam Mục mở miệng nói, là ta quyết định muôn chính mình đi. Mậu thân nói, có thể làm lại không đi làm, sẽ một chút trở nên lười biếng. Nói đến này, Liêu Nam Mục theo bản năng mà cúi đầu nhìn thoáng qua ngạch cửa, có chút chán nản tưởng, hắn hôm nay thiếu bỏ một tiết ngạch cửa, hắn biến lười biếng. Chính là, ngươi vừa mới sẽ đi đường, tẩu tẩu không khỏi cũng quá nghiêm khắc phương chi hoan thấp giọng mà hoán giận nàng không cảm thấy những cái đó là liễu nam mục trong lòng lời nói nơi nào có không yêu lười biếng chơi đùa tiểu hài từ đâu nhất định là ngại với liễu niểu niểu răn dậy mới không thể không giả bộ hiểu chuyện bộ dáng nói như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo nói đi phương chi hoan có chút thương tiếc mà nghĩ ta đưa ngươi đến thư phòng đi phương chi hoan xinh đẹp cười vừa nói một bên bước ra bước chân yên tâm người mẫu thân sẽ không trách tội liễu nam mục dừng ở phương chi hoan trên tay không khỏi siết chặt chính mình quần áo, hắn tưởng nói mẫu thân vốn dĩ liền sẽ không trách tội, bởi vì đây là chính hắn yêu cầu. nhưng là đối với đem chính mình coi như không hiểu chuyện hài đồng đại nhân tới nói, cái cọ hiển nhiên là vô dụng, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. liêu nam mục nhíu nhíu mày, đối mặt vị này nhị thẩm, hắn trong lòng có vài phần nói không rõ mâu thuẫn, nhưng cuối cùng liêu nam mục vẫn là thỏa hiệp mà rũ mắt, khách khí nói, vậy đa tạ nhị thẩm. tiểu hài tử không lây chuyển được đại nhân. húng chi vẫn là chính mình trưởng bối. Liêu Nam một vốn tưởng rằng thuận theo một lần, chuyện này liền sẽ đi qua, nhưng không nghĩ tới từ kia lúc sau, hắn liền thường xuyên ngẫu nhiên gặp được vị này khách không ngợi mà đến. Hoặc là là ở hắn đi bộ rèn luyện thân thể khi đột nhiên đem hắn bế lên tới, hoặc là là ở ra ra chịu bối thư khi đem chính mình giải thích đĩnh đặc mà nói, liền tính hắn trốn vào thư phòng, vị này quá mức nhiệt tâm nhị thẩm cũng sẽ đưa món đồ chơi điểm tâm tiến vào. Liêu Nam một phiền không thắng phiền. hắn vốn gì chính là có chút quái gở tính tình ngày thường trừ bỏ mẫu thân bà vũ cùng tính huyên bên ngoài đều bất hòa người khác thân cận ngay cả trên danh nghĩa phụ thân ân trạch đều sẽ không tùy tiện ôm hắn liêu nam Mục đối vị này nhị thẩm cảm giác vi diệu nhưng hắn còn không có phân biệt thiện ác hắc bạch năng lực bởi vậy theo bản năng mà muốn tuần hoàn thân cận nhất người yêu thích mẫu thân cùng nhị thẩm quan hệ hảo sao không tốt làm sao vậy võ ngưng thanh cấp cửa sổ thượng hoa cỏ tưới nước trong đó một đóa hắc mẫu đơn hoa chi khai đến phá lệ xuê Ta không quá thích nhị thẩm. Liêu Nam một ngồi ở giường nệm thượng, nỗ lực châm trước chính mình lời nói, nhị thẩm thực nhiệt tâm, nhưng làm ta cảm thấy thực không thoải mái, ta không biết chính mình như vậy tưởng có thể hay không không tốt lắm. Vọng ngưng thanh buông xuống ấm nước, hơi hơi quay đầu lại, không chút để ý mà liếc hắn liếc mắt một cái, hợp nhau không hợp là chuyện của ngươi không thích liền tránh đi. Hỏi ta làm chi? Nếu mẫu thân cùng nhị thẩm quan hệ thực hảo đâu? Liêu Nam một có chính mình băn khoăn, nếu mẫu thân cùng nhị thẩm quan hệ thực hảo? Hắn đương nhiên cũng muốn cùng nhị thẩm hảo hảo ở chung. Nhưng hiểu rõ hắn ý tưởng vọng ngưng thanh lại là cười nhạo ta thích ai không thích ai cùng ngươi có quan hệ gì. Ta còn ăn rau hẹ đâu, như thế nào không thấy ngươi cũng ăn. Liêu Nam Mục nghe vậy lập tức không nói, hắn non nớt khuôn mặt mãn hàm rồi dám, nhưng hắn không thích ăn rau hẹ a chính là không yêu ăn. Không đợi liễu Nam Mục rồi dám ra cái kết quả, lại bỗng nhiên cảm giác đầu trầm xuống, mẫu thân sờ sờ hắn đầu, còn nhớ rõ ngươi ngày đầu tiên tập viết ghi. Ta dạy cho ngươi chính là cái gì tự sao? Nhớ rõ. Liêu Nam Mục đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, là dạy học tiên sinh đều khen thần đồng hải tử, là tên của ta. Kia là được. Ngươi ở là ta hải tử phía trước, ngươi đầu tiên đến là chính ngươi. Vọng ngưng thanh búng búng hắn cái chán, phảng phất như vậy là có thể làm hắn thông suốt. Ngươi có thể lựa chọn vì ngươi để ý người mà hy sinh chính mình, có thể vì người khác mà ma bình chính mình góc cạnh cùng yêu thích, nhưng tiền đề là, làm ra cái này lựa chọn. ngươi là cam tâm tình nguyện nếu hy sinh bản thân liền làm ngươi thống khổ vạn phần vậy ngươi liền phải hảo hảo ngẫm lại chính mình có phải hay không bị người khác ánh mắt cùng thế tục gông xiềng cấp trói buộc liêu nam mục giơ lên tay nắm lấy mẫu thân tay hắn tay là như thế nó nốt hai tay hợp nhau tới đều suýt nữa phủng không được nàng một bàn tay liêu nam mục trầm mặc thật lâu sau đột nhiên khẽ thở dài một hơi tiểu đại nhân dường như nói mẫu thân ta không thích nhị thẩm phải không Vọng ngưng thanh bình tĩnh mà đáp Vậy ngươi liền phải thâm tưởng một cái khác nan đề, không thích một người liền đại biểu ngươi phải đối nàng làm cái gì sao? Nếu làm như vậy, ngươi được đến chỗ tốt sẽ nhiều quá chỗ hỏng sao? Sẽ không. Liêu nam một lắc đầu, không thích cũng đại biểu không được cái gì, tương phản, nhị thẩm là trưởng bối, nàng hảo ý ta tự nhiên muốn tiếp theo. Bằng không người khác sẽ nói ta bất kính trưởng bối, đối ta không tốt, đối mẫu thân cũng không tốt. Nga. Vọng ngưng thanh không có gì cảm tình mà ứng một câu, cho nên đâu. cho nên làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Liêu Nam một học sư trưởng bộ dáng chắp tay sau lưng, ông cụ non địa đạo, gây thủ chốt quán đều không phải là sáng suốt chi tuyển, không thích một người cũng không cần xé rách mặt. Vọng ngưng thanh thấy hắn đến ra chính mình đáp án, liền cầm cây kéo một lần nữa đi trở về cửa sổ, cấp buồn hoa tu bổ chặt cây, đừng bị người khi dễ. Những lời này chỉ là vọng ngưng thanh thuận miệng phân phó, nhưng nàng kỳ thật cũng không có quá mức để ở trong lòng, rốt cuộc Liêu Nam một thông minh hơn người, tuổi tuy nhỏ. cũng đã là cái rất có chủ kiến hài tử. Vọng ngưng thanh không nghĩ tới chính là, Long có nghịch lân, Phượng có hư cổ, tính tình tái hảo hài tử cũng có đụng vào không được điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Mẫu tử một phen nói chuyện sau lại đi qua ba ngày, vọng ngưng thanh tử trong cung trở về liền nghe nói trong nhà đã xảy ra chuyện. Tiểu công tử bắt một cái thị nữ, muốn vặn đưa quan phủ. Quỳ trên mặt đất thị nữ run bần bật, ai cũng chưa nghĩ đến ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu công tử lại có như vậy sấm rền gió cuốn thời điểm. Tiểu công tử nói đó là bối chủ người, lưu đến không được. Phu nhân, ngại nhưng khuyên đủ tiểu công tử, thanh bình, thanh bình chỉ là nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới có thể tư thu nhị thiếu phu nhân tiền tài. Vọng ngưng thanh thuộc hạ thị nữ đều là hảo sinh dạy dỗ quá, bởi vậy tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng đọc từng chữ rõ ràng mà công đạo hoàn chỉnh ngọn nguồn. Đơn giản tôi nói, Phương Chi Hoan gần đây luôn muốn cùng Liễu Nam một kéo gần quan hệ, là tưởng phùng sắt vẫn là ly gián tạm thời bất luận, nhưng vấn đề là... Nàng vì hỏi thăm liếu Nam Mục yêu thích hối lộ ân ra thị nữ. Nhưng là liếu Nam Mục phía trước cùng vọng ngưng thanh nói qua lúc sau liền bắt đầu tránh nàng. Phương Chi Hoan không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ cách sáng tạo ngẫu nhiên gặp được, liền mua được thị nữ muốn quấy nhiễu liếu Nam Mục sinh hoạt bước đi. Vốn dĩ đặt ở nhà khác, này khả năng chỉ là một kiện không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, rốt cuộc không có người sẽ thật sự đem không biết sự hài đồng coi như đứng đắn chủ tử. Nhưng thực đáng tiếc, liếu Nam Mục không phải bình thường hài tử. Cái này trí nhiều gần yêu hài tử ở cùng Phương Chi Hoan nói chuyện vừa ý thức tới rồi người hầu bất trung, Phương Chi Hoan cũng bởi vì hắn chỉ là cái tiểu hài tử mà sơ với phòng bị, bại lộ chính mình đối hắn tình báo khống chế rất nhiều. Bình thường tiểu hài tử đương nhiên sẽ không đối trưởng bối biết chính mình thích ăn cái gì điểm tâm mà sinh ra điểm khả nghi, nhưng liễu Nam Mục lại phát hiện điểm này, cũng không động thanh sắc mà bắt đầu kiểm tra chính mình tôi tớ. Thân là văn bối, đương nhiên là không thể đối trưởng bối bất kính, bởi vậy liễu Nam Mục gõ sơn chấn hổ. Náo loạn hôm nay này vừa ra, tư thị nữ Thanh Bình trong phòng lục soát ra rất nhiều vàng bạc phụ tùng, Thanh Bình ép đúng không chịu nói ra lai lịch, Liễu nam Mục liền mắt cũng không chấp mà làm người đem chi đưa hướng quan phủ, lấy trộm cướp định tội. Thanh Bình có tư tâm, nhưng lại không trộm cướp lá gan, vừa nghe lời này lập tức hồn phi phách tán, vì gối đại đường đem Phương Chi Hoan thu mua nàng trải qua một năm một người mà nói ra. Kinh này một chuyến, Phương Chi Hoan mặt mũi quét rác, trong nhà hạ nhân cũng bị kinh sợ một phen. lại không dám ham tài vật ở sau lưng dở trò, cũng không dám ở tiểu công tử trước mặt dùng manh lưới, mà thị nữ thanh bình bởi vì nói lời nói thật, cuối cùng không bị vận đưa quan phủ, chỉ là từ bên người thị nữ dáng đến quét giải, lại không thể can thiệp liễu nam mục sinh hoạt hàng ngày, ra loại sự tình này, phương chi hoan tự nhiên là bị ân phụ huấn một hồi, chỉ trích nàng tay quá dài, mà liễu nam mục giả vờ vô tội, chỉ nói chính mình cũng không biết thanh bình những cái đó tài vật lai lịch, phương chi hoan tự nhiên sẽ không lòng nghi ngờ một cái đứa bé. Chỉ đối sơ xảy đại ý thanh bình hận đến ngứa răng, quay đầu vẫn là phải đối liêu Nam một gương mặt tươi cười đón chào, như thế liền cũng coi như làm người lưu một đường. Một cục đá hạ ba con chim, này không phải làm được thực hảo. Vọng Ngưng thanh nghĩ thầm, tâm nhãn nhiều cũng không tính chuyện xấu, chỉ cần lộ đường đi thiên, liền từ hắn đi thôi. Chương 202 chương 202. Đứa nhỏ này có phải hay không có chỗ nào không quá thích hợp đâu? Trước nay không dưỡng quá tiểu Hải Tử vọng Ngưng Thanh đem liếu Nam một coi như gọi cuốn đặt ở đệm giường thượng lăn qua lăn lại, lăn ra một chuôi hế a hế a i đi. Hài tử thông minh điểm không hảo sao? Vệ Chu hy hướng trong miệng điền một viên quả nho, căn bản không cảm thấy liêu Nam mục nơi nào kỳ quái, không dễ dàng bị người ngoài khi dễ, còn có thể giúp ngươi xuất khẩu ác khí đâu. Ta không trông cậy vào hắn cái này. Vọng Ngưng Thanh đem liếu Nam mục ôm vào trong ngực, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ khai đến phồn thịnh vô cùng phượng hoàng hoa. không biết vì sao có loại sắp trần ai lạc định khoan khoái cảm đại khái là bởi vì từ tuổi nhỏ khởi liền không ngừng ở trong đầu tiếng vọng cái kia thanh âm ngày gần đây đã không còn đem vận mệnh từ từ kể ra phảng phất hết thể đều đã muốn chạy tới cuối đi biên cảnh quả nhiên lại rối loạn vệ chu hy lật xem nhãn tuyến đưa về tới tình báo chỉ sợ năm nay liền sẽ khai chiến vọng ngưng thanh nhắm mắt không nói gì đại công chúa tiềm tàng hàm nghĩa là một trận chiến này cần thiết thắng lợi hơn nữa nhất định phải đại thắng như vậy nàng cùng di tộc hòa thân mới có thể bị định nghĩa vì gạt thấp khai cục mới có thể cũng đủ xinh đẹp từ xưa đến nay di tộc cùng trung nguyên tri dàn quan hệ xưa nay đã như vậy biên cảnh thường thường an phận bất quá hai ba năm liền sẽ bắt đầu lớn lớn bé bé cọ sát di tộc binh mã hoặc là vào nhà cấp của hoặc là tập kích thương đội liên miên không dứt quấy giày liền giống như bỏ đầy đầu ra con non giận thẳng đến hoàng đế không thể nhịn được nữa khai chiến mới thôi đã chịu xâm hại bình dân ba tánh nhiều đếm không xuể một trận chiến này muốn đánh hơn nữa muốn thắng không chỉ có muốn thắng còn phải thắng được xinh đẹp vệ chu hy trên bản đồ thượng xác định một cái khu vực muốn đem di tộc đánh cho tàn phế đồng thời chiếm tiếp theo nửa thổ địa thủ là không có khả năng thủ ở không quen thuộc thảo nguyên thượng trấn thủ thổ địa đại rơi quá lớn có thể nói được không thường thất nhưng có thể cho bọn họ dùng dê bỏ tới mua ta muốn ở chỗ này thành lập ta công chúa thành võ ngưng thanh nhìn nhìn bản đồ vệ chu hy đúng là tính toán bá chiếm này phiến lãnh địa nạm tiếp tề quốc bản đồ Lại cùng đại huyên vùng ngoại thành, nếu thật sự thành lập khởi một tòa thành thị, nhất định có thể trở thành thương nghiệp đầu mối then chốt. Nếu vệ chu hy thật sự có thể đem di tộc đánh cho tàn phế, Hoa thân công chúa làm thắng phương liền đem nắm giữ cực đại quyền lợi, thậm chí đều không cần cấp khả hãn thể diện, rốt cuộc thảo nguyên làng song có thể tự xưng khả hãn xa không ngừng một vị. Nhưng là tiền đề là trung nguyên bên này đối mặt di tộc xâm lấn không hề là giống di vang giống nhau chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Vệ Chu Hy cần phải làm là đem chiến sự mở rộng, đồng thời tranh thủ càng nhiều binh mã. Chờ đến triều đình quyết định hoàn toàn khai chiến lúc sau, ta sẽ hướng phụ hoàng tự thỉnh hòa thân. Muốn nhất lao vĩnh giật mà giải quyết biên cảnh mối họa, tranh thủ đến phụ hoàng cùng triều đình duy trì là tất yếu. Vệ Chu Hy mục tiêu minh sát mà nói. tùy ngươi. Vọng ngưng thanh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đây là tương đương với muốn ở biên quan cùng di tộc chi gian lại thành lập một cái phong tuyến, chẳng sợ ngươi gả cho khả hãn. việc này cũng không phải có thể dễ dàng đạt thành không quan hệ vệ chu hy bàn tay vung lên phát rồ địa đạo ta nhìn chuẩn khách thắp hãn khả hãn tuổi tác đã lớn quyền cao chức trọng dưới gối nhi tử còn bị hắn giết đến thất thất bát bác, chỉ cần tìm một cơ hội đem hắn lộng chết đủ rồi vọng ngưng thanh một phen che lại liễu nam một lỗ thai miễn cho hắn bởi vì quá sớm tiếp xúc hư nữ nhân mà đối nhân sinh mất đi hy vọng hai vách mạch dừng, nói cẩn thận đừng lo lắng vệ chu hy nhoẻnh miệng cười Thật không có tiếp tục nói tiếp, mà là xoay người mở ra một khắc phong mật báo. Hoàng cung là địa bàn của ta, cỏ cây căn có thể lan tràn đến địa phương, ta là có thể nghe được. Vọng ngưng thanh nhìn vệ Chu Hy bóng dáng, rất khó nói đến thanh trước mắt người là quỷ vẫn là yêu. liền vọng ngưng thanh trước mắt biết được tình báo, vệ Chu Hy tựa hồ có được thực vật giống nhau ký sinh năng lực, có thể đem chỗ nào đó biến thành chính mình địa bàn Ở cái này trong lĩnh vực phát sinh sở hữu sự tình đều không thể gạt được vệ Chu Hy đôi mắt. Mà nàng có thể dựa mở rộng cây cối gieo trồng phạm vi tới kéo dài tới chính mình lĩnh vực Nói cách khác, Hoàng Cung cũng chỉ là đại công chúa ấu xào mà thôi Nếu vệ Chu Hy có thể ở công chúa trong thành trồng đầy phượng Hoàng Hoa Thụ Tiêu cả tòa thành trì liền sẽ bị chế tạo thành không gì chặn được thành lũy Trừ phi có người một phen hỏa đem thành trì thiêu cái sạch sẽ Sẽ không có người làm như vậy Vệ Chu Hy đối bạn tốt đưa ra giả thiết rất không vừa lòng Đắc tội ta, đắc tội tề quốc có chỗ tốt gì sao Ai biết được Vọng ngưng thanh đạm mạc mà nói, nàng vốn cũng không có ý khác, chỉ là tưởng nhắc nhở vệ Chu Hy không cần xem nhẹ cái này tiềm tàng tệ nạn, thoại bản chuyện xưa không phải thường có loại này tình tiết sao. Làm nhiều việc ác mưu toan không chế toàn thành yêu quỷ, may mắn từ trong thành thoát đi nhu nhược thiếu nữ cùng Vân Du đến tận đây thần bí phương sĩ. Cuối cùng, người bằng vào trí tuệ cùng với con kiến nhỏ bé đoàn kết phất trừ bỏ yêu quỷ, nhìn lửa lớn đem hết thể tội ác đốt tẫn. Vệ Chu Hy sau khi nghe xong, lại là buồn cười, nói ngươi chán ghét đã chết ta chính là thoại bản chuyện xưa phản rất lạc vậy ngươi là cái gì bị phương sĩ phất trừ lệ quỷ sao vọng ngưng thanh trầm mặc sau một lúc lâu cảm thấy cùng đại công chúa cho nhau thương tổn quả thực là tự thảo không thú vị liền thuận miệng chấm dứt cái này đề tài ai biết được ta nếu là chú định chết đi phản giác vệ chu hy sán nhân cười kia phương sĩ nhất định phải sinh đến đẹp ta mới có thể chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng tâm cam ba năm nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng nhân gian thật là ở vật đổi sao rời gian đã xảy ra không ít chuyện thứ nhất vị kia một năm trước đi vào kinh thành tên là mục tế hàn phương sĩ tại đây một năm gián tiếp liền phá hoạch số khởi kinh đô mê án ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng liền từ một giới bạch thân phá cách trở thành hám thiên giam giam tư nghe đồn hắn thiện sử nô quỷ chi thuật có thể làm người chết mở miệng trần thuật oan khuất lại có thể hiểu rõ âm dương khám phá hư vọng mà hắn dùng để phất trừ ác quỷ pháp khí chính là một thanh không có mài bén một kiếm đã phi gỗ đảo lại phi tử đàn duy độc trên thân kiếm quấn quanh một chi xuân nha đỏ thám điểm điểm thường khai bất bại kinh thành người trong nhắc tới thanh kiếm này liền nói được đạo lý rõ ràng trong lời đồn phương sĩ rút kiếm nháy mắt yêu ma sẽ ở thành quang hạ hóa thành xương xám rách nát quần sáng như lưu ly li mảnh nhỏ băng tinh giống nhau điểm suýt mũi kiếm thượng nộ phóng tẩu xuân hoa phất trừ yêu ma lúc sau phương sĩ sẽ đem bàn tay lớn lên đoàn nhận phụng với lòng bàn tay đứng lặng ở quang mảnh nhỏ trung tiến hành cuối cùng cầu nguyện phương sĩ không thích nói chuyện nhưng gặp qua hắn trừ ma quá trình người đều cảm thấy hắn là ôn nu nhân thế nước chạy bảy phân trần ba phần thủy sắc ở hắn thân hoài xuân thiếu nữ nói lên kia trích tiên người đều sẽ vì thế hả nhiễm hai má nếu ta là ác quỷ đại để cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà chết ở hắn dưới kiếm tự thâm cung kia một lần kinh hồng mới gặp vọng ngưng thanh liền không còn có gặp qua mục tế hàn một thần chỉ ngẫu nhiên từ hạ nhân trong miệng nghe thấy hắn phất trừ yêu ma tin đồn thú vị vọng ngưng thanh đối tìm thật hỏi từ trước đến nay chấp nhất nhưng nàng cảm thấy cái này phương sĩ có chút cổ quái từ mục tế hàn phát quan cùng với ăn mặc không khó coi ra hắn là một cái đã quy ý kể người xuất gia nhưng người xuất gia thừa hành nguyên tắc là từ thân bằng xa thế tục mục tế hàn hành sự tác phong lại phi như thế thậm chí có thể nói hắn cao điệu đến có chút do người phải biết rằng người xuất gia cho dù là vào đời rèn luyện giống nhau cũng sẽ lẩn tránh triều đình chính sự võ ngưng thanh không biết mục tế hàn ý muốn như thế nào Nhưng là hắn khẳng định không phải vì phất trừ yêu ma mà lên làm giam tư. Đối này, vệ Chu Hy nhưng thật ra có chút tiểu đạo tin tức, ta cũng không rõ lắm, nhưng là nghe nói hắn đang đợi một người. Chờ ai? Không biết. Phu Hoàng hỏi như vậy quá, nhưng hắn không nói, chỉ nói thời điểm chưa tới. Đại khái chờ đến chính mình phải đợi người, hắn liền sẽ rời đi đế đô đi. Vệ Chu Hy nói lên việc này, ánh mắt hình như có khó có thể thoải mái ảm sắc, nhưng thực mau liền cũng tan thành mây khói, yên tâm. hắn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch lời nói đã đến nước này vọng ngưng thanh cũng chỉ hảo đem mục tế hàn việc đặt ở một bên năm xưa gieo gia hòa đã bắt đầu mở rộng tề quốc quân vì gia hòa đặt tên vì thanh thành lúa nếu là lương thảo sung túc binh hùng tướng mạnh năm sau cùng di tộc chiến sự liền càng có tự tin cùng với năm chắc vệ chu hy cũng có thể càng mau đặt thành mục tiêu của chính mình thứ hai so với đệ nhất kiện không quan hệ quan trọng sự chuyện thứ hai có lẽ có thể đối vọng ngưng thanh sinh hoạt sinh ra thiết thực ảnh hưởng phương chi hoan mang thai theo lý mà nói phương chi hoan mang thai là chuyện tốt bởi vì nàng mang thai sau mẫn cảm nhiều tư không hề tùy ý ra cửa liền cũng giảm bất đối liêu nam một cái rầy. nhưng là cùng với phương chi hoan mang thai kinh đô dần dần sinh ra một chút nhàn ngôn thoái ngữ lời trong lời ngoài đơn giản đó là liễu niểu niểu cùng ân trạch thành thân ba năm lại còn vô tử sợ không phải phạm vào thất suất chung vô tử bởi vì những việc này chỉ ở phu nhân trong vòng truyền đến truyền đi cho nên ân trạch cũng không biết việc này Mà vọng ngưng thanh đối người khác lắm mồm cũng không để ý, liền cũng mặc kệ lời đồn đãi hoành hành. Nói chung chỉ cần không nháo đến chính mình trước mặt tới, vọng ngưng thanh là không muốn để ý tới, nhưng hảo xảo bất xảo, nàng lại ở trong đó phát hiện Phương Chi Hoan châm ngòi thổi gió dấu vết. Thật là mang thai đều không thể an phận. Này 3 năm tới, Phương Chi Hoan cùng ân duy bị vọng ngưng thanh chen ép đến quá sức, nguyên bản xem ở Phương Chi Hoan mang thai phân thượng nghị phóng nàng một con ngựa, không nghĩ tới nàng ở thời gian mang thai đều phải làm yêu không ngừng. phương chi hoang mưu đồ đảo cũng không khó suy đoán đơn giản đó là chứng thực nàng vô tử một chuyện Liễu nam mục lại đều không phải là ân trạch thân tử lúc sau liền có thể đem chính mình hài tử qua kế lại đây kế thừa ân trạch hết thảy cho nàng tìm điểm sự làm vọng ngưng thanh không thèm để ý ánh mắt của người khác cùng nhàn luôn thoái ngữ nhưng không ý nghĩa nàng phải làm hảo niết mềm quả hồng vọng ngưng thanh những năm gần đây mượn dùng đại công chúa thế lực cũng nơi tay phía dưới đào tạo một nhóm người tay thuận miệng phân phó một câu tự nhiên sẽ có người đi làm Vì thế Phương Chi Hoan mới vừa có khởi sắc sinh ý lại lần nữa chịu khổ đả kích, không muốn đối mặt nhà khác phu nhân cười nhạo Phương Chi Hoan đành phải co đầu rút cổ ở trong nhà tu sinh dưỡng tức, không có người châm ngòi thổi gió, đồn đại vớ vẩn thực mau liền cũng qua đi. Vọng Ngưng Thanh biết, chờ đến di tộc cùng tề quốc khai chiến, liền sẽ không lại có người tò mò nàng có thể hay không sinh vấn đề. Lúc sau, chuyện thứ ba, đối Vọng Ngưng Thanh tới nói ngược lại so phía trước hai việc đều phải quan trọng. Liêu Nam Mục gạt nàng cùng giáo tập tiên sinh cấu kết với nhau làm việc xấu, trộm chạy tới tham gia đồng sinh khảo thí. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn thi đậu, hơn nữa là đứng đầu bảng. Vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất Liêu Nam Mục, lại nhìn nhìn tệ đến chật như đêm cối cửa nhà cùng với sắp bị người đạp vỡ ngay cửa, lần đầu tiên cảm nhận được dưỡng nhi không dễ. Chương 203 Chương 203 Đồng sinh muốn khảo quá huyện thí cùng với phụ thí. Thục đọc làm vỡ lòng tứ thư ngũ kinh, nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng thuộc đọc không chỉ là xe bối sẽ viết, còn phải đối tứ thư ngũ kinh có nhất định lý giải. Đồng sinh lại xưng học cho nhỏ tuổi cùng với nho đồng, chưa thi đậu tú tài phía trước văn nhân đô thống xưng là đồng sinh. Nghe hàm kim lượng không lớn, nhưng trên thực tế, mỗi năm đi tham gia khoa cử bốn năm chục tuổi đồng sinh chỗ nào cũng có. Như vậy nơi này liền phải tới đơn giản trình bày một chút Liêu Nam mục ở đế đô thi đậu đồng sinh đứng đầu bảng ý nghĩa cái gì. Đầu tiên Đồng sinh đứng đầu bảng, nghe tới tựa hồ còn muốn lại tham gia một lần viện thí mới có thể trở thành tú tài, nhưng kỳ thật tham gia viện thí người cũng đều là cùng phê đồng sinh, bởi vậy đồng sinh tiền tam lại bị xưng là điều động nội bộ tú tài. Mà Liễu Nam Mục thi đậu đồng sinh huyện thí vẫn là đế đô, thành cung thành, huyện cùng huyện chi gian vẫn là có rất lớn khác nhau, mà đế đô huyện thí tự nhiên là tề quốc tối cao tiêu chuẩn. Vọng Ngưng Thanh nhắm mắt lại, Liêu Nam Mục thi đậu đế đô đồng sinh đứng đầu bảng, Bốn bỏ năm lên chính là hướng toàn bộ kinh thành người tuyên bố 10 năm sau trạng nguyên chính là ta. Nay trực tiếp dẫn tới kinh thành đại quan quý nhân nhóm thu được tin tức lúc sau điên rồi một nửa, liền kém không ở trong vòng 3 ngày san bằng tướng quân phủ ngay cửa, tặng lễ, chúc mừng, trước tiên chấp nối, tưởng kết cái hoa hoa thân. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vọng ngưng thanh nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn tiểu hải tử, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn thật sự như trên mặt nhìn qua như vậy ôn thuần đáng yêu, ra cái này nổi bật có cái gì ý nghĩa sao? Liễu Nam một tuổi tác không đủ, lại không có chính thức ở thư viện trung học tập, bởi vậy hắn vô pháp tham dự huyện thí, chỉ có thể dừng bước với đồng sinh. Nhưng là Liễu Nam một làm như vậy, trừ bỏ dẫn người hai mắt bên ngoài cũng không có mặt khác chỗ tốt, còn không bằng tích lũy đầy đủ chờ đến 10 năm sau từ huyện thí một đường thi đậu thi đỉnh. Trước tiên tham gia huyện thí, trừ bỏ có cái thần đồng danh hảo cùng bó lớn á dua nịnh hót nịnh bợ chi ngữ bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vọng ngưng thanh ngữ khí lãnh trầm, nàng không có sinh khí. nhưng cũng không có cao hứng như vậy. chúng ta đều không phải là nghèo khổ nhà, không cần đánh ra danh hào do đó được đến người giàu có tiền tài viện trợ, càng không cần thành lập nhân mạch làm cho quan đồ lưu loát không bị ngăn trở. chúng ta không cần này đó. tương phản, tương lai 10 năm, ngươi khả năng vô pháp lại trầm hạ tâm tới hảo hảo đọc sách, quanh mình ngôn ngữ sẽ giống nước đường giống nhau đem ngươi chết đuối trong đó. ngươi khó có thể từ giữa phân biệt ra chân thật cùng giả dối, ngươi vô pháp tại thế tục nước lũ chung tìm kiếm đến chính mình nơi dừng chân. Võ ngưng thanh cố giữ vững ngữ khí vững vàng, nhưng là lược hiện sắc nhọn lời nói như cũ hiển lộ ra nàng cũng không bình tĩnh nội tâm. Thừa nhận đi, nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Võ ngưng thanh rũ mắt đi xem quỷ gối nàng trước mặt hải tử, trong lòng một tầng tầng lan tràn đi lên, là chính mình đều cảm thấy xa lạ hơn nữa nan giải cảm xúc. Cây cao đón gió, nàng mười ngón dao nắm, đốt ngón tay bị nắm chặt ra hơi hơi trở nên trắng dấu vết, người còn không có lớn lên, vì cái gì phải làm ra như vậy hấp tấp lựa chọn. giáo tập tiên sinh sẽ giúp liêu nam mục ghi danh huyện thí nguyên nhân cũng không khó đoán lại như thế nào thành chính văn nhân đều không thể chống cự dạy ra một cái thần đồng dụ hoặc dạy học tiên sinh không có ý xấu chỉ là nghĩ đến không bằng vọng ngưng thanh lâu dài vọng ngưng thanh có thể nhìn thấu dạy học tiên sinh lại nhìn không thấu liêu nam mục nàng không rõ cái này từ trước đến nay lão luyện thành thục hải tử vì sao sẽ làm ra như thế lô mãng liều lĩnh việc này căn bản không giống hắn tính tình vọng ngưng thanh xoa xoa giữa mày cường tự ấn mại trụ bực bội cảm xúc nàng quyết định nghe liễu nam mục giải thích, làm cha mẹ chức trách là giáo dục dẫn đường cùng với hoàn toàn buông tay, nàng yêu cầu hoàn toàn vứt bỏ tự mình hỉ ác, bình tĩnh mà phán đoán chuyện này đúng sai. vọng ngưng thanh tự hỏi rất nhiều lý do, có lẽ là con nuôi thân phận làm đứa nhỏ này cảm thấy bất an, có lẽ là muốn chứng minh chính mình, hay là bị người khác khuyến khích cùng với suối rủ. nhưng là vọng ngưng thanh không nghĩ tới, liễu nam mục trầm mặc sau một hồi lại là đầu gối hành đến nàng bên chân, ôm chặt nàng cẳng chân, tiếng nói non nớt lại trịnh trọng nói. mẫu thân hài nhi tưởng trở thành ngài dựa vào vọng ngưng thanh nao nao nhưng mà không đợi nàng phản ứng lại đây Liễu nam mục đã tiếp tục nói đi xuống thượng một lần tham dự yến hội ta ưng mẫu thân mang ta đi ta nghe thấy người khác nói mẫu thân dưới gối vô tử ta biết chính mình họ liễu không họ ân Liễu nam mục thở dài một hơi hắn ông cụ non nhưng một trương ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt làm ra như vậy hành vi chỉ biết có vẻ buồn cười mặc dù phụ thân che chở mẫu thân cũng quản không được người khác miệng lưỡi miệng Ta biết mẫu thân không thèm để ý, nhưng ta nghe thấy người khác nói mẫu thân nói bậy, ta sẽ thực thương tâm. Ấu Tiểu Hài Đồng tuy rằng đầy bụng thi thư, xuất khẩu thành thơ, nhưng ở đối mặt nhất thân cận người khi, vẫn là lựa chọn nhất chất phác thuần túy ngôn ngữ. Nhưng là nếu Hải Nhi có thể thi đậu công danh, vô luận người khác nói cái gì đều không vượt qua được ta đi, nếu thế đạo này nữ tử nhiều có không dễ, ta đây chính là mẫu thân tự tin. Liêu Nam Mục nhẹ nhàng giữ chặt vọng ngưng thanh ngón tay, như vậy nói. Đối này... Vọng ngưng thanh cảm giác sâu sắc khó hiểu, như vậy đáng ra sao? Vì một kiện nàng cũng không để ý việc nhỏ, đi đối mặt tương lai những cái đó có lẽ sẽ đem người áp suy sụt mưa gió. Ngươi vẫn là cái hài tử, ở ngươi không thể trưởng thành phía trước, vì ngươi che mưa chắn gió là cha mẹ ứng vì này sự. Vọng ngưng thanh đem Liễu nam một bế lên, nho nhỏ hài đồng thân thể như cũ gầy yếu, sinh non thiếu hụt vẫn không thể bổ tề. Về sau không cần lại làm loại sự tình này. Vọng ngưng thanh đem hắn ôm vào trong ngực, hơi hơi du mắt. từ hai đồng trên người truyền đến nhu ấm mại hơi thở không cần khinh thường đại nhân thiên sập xuống đều không tới phiên một cái tiểu hài tử đi hy sinh mẫu thân khó được ôn nhu làm liễu nam một có chút muốn khóc hắn nhấp nhấp miệng xoa xoa đôi mắt nhưng ta muốn vì mẫu thân làm chút cái gì ân ta biết vọng ngưng thanh lẳng lặng mà ôm đứa nhỏ này qua một hồi lâu mới nghiêng đầu hôn hôn, hôn hắn non mềm khuôn mặt nhỏ có tâm liễu nam một buộc chặt vây quanh mẫu thân cổ tay tiểu miêu giống nhau hái kiểu mà cọ cọ vọng ngưng thanh bả vai Cứ như vậy ăn vả mẫu thân trong lòng ngực, thưởng thụ một góc thanh hoan. Bên này xương mẫu tử tử hiếu, bên kia xương, sắp sinh sản Phương Chi Hoan lại là tạp nát một bộ tốt nhất trà cụ. Chuyện này không có khả năng. Phương Chi Hoan cơ hồ muốn lên tiếng thét trói thai, nàng một phen nắm kéo lấy tiến đến truyền tin thị nữ, hốc mắt đỏ lên nói, điên rồi đi. kia hải tử mới vài tuổi, sao có thể khảo được với huyện thí đứng đầu bảng. Nếu không phải Phương Chi Hoan còn có một đường lý trí thượng tồn. Biết có chút nói ra tới chính là chu chín tộc tội lớn, nàng thật muốn hỏi hỏi liếu niểu niểu có phải hay không hối lộ huyện thí giám khảo. Phu nhân, phu nhân là thật sự. Thị nữ nơi nào gặp qua ngày thường dáng vẻ đoan chính nhị thiếu phu nhân lộ ra như vậy giữ tận bộ dáng. Tức khác hàm răng run lên mà nói, đưa bảng người đều tự mình tới cửa chúc mừng, trong kinh đã truyền điên rồi. Bọn họ đương nhiên truyền điên rồi. Liên tính là văn khúc tinh hạ phàm cũng bất quá như thế. Phương Chi Hoan nắm kéo lấy tóc mai chửi ầm lên. Vốn dĩ nàng cảm xúc liền bởi vì tới gần sinh sản mà trở nên dễ táo dễ giận, lúc này càng là một phát không thể văn hồi, một tuổi người tài ba ngữ, ba tuổi đọc thi văn, năm tuổi là có thể thi đậu đồng sinh, kia mười năm sau chẳng phải là. Phương Chi Hoan lời nói đột nhiên một đốn, đầy ngập lửa giận giống như bị rót một chậu nước lạnh, thoáng chốc lạnh triệt nội tâm, đi xuống. Là, là, thị nữ như được đại xá, vội vàng vừa lăn vừa bò mà rời khỏi đại đường, chỉ còn Phương Chi Hoan một người lẻ loi mà đứng ở bóng dáng. mười năm, mười năm phương chi hoan như vô đầu rồi bỏ tại chỗ đảo quanh, phảng phất bị một cái đáng sợ bóng đẻ. mười năm năm, văn khúc tinh hạ phảng, ngọc thiên tử, ngọc thiên tử, phương chi hoan đột nhiên nước mắt như suối phun, ôm bụng liên thanh khóc hô, ngọc thiên tử, ngươi ra tới, đứa bé kia, đứa bé kia có phải hay không ta, có phải hay không ta? ông một tiếng vang nhỏ, thân thể thấm điểm điểm yên sắc bạch ngọc ve rừng ở cây đèn phía trên, một đôi thông thấu cánh không được run rẩy, ngọc cô, ngươi đang nói cái gì? ta nói đứa bé kia có phải hay không ta phương chi hoan khóc đến thở hồn hện ngay cả bụng đều ẩn ẩn có rút đau đớn lên ngươi nói văn khúc tinh dáng thế có phải hay không hắn lại đầu thai thành liễu niệu niệu hải tử ta không biết ngọc thiên tử nhìn phương chi hoan lại lần nữa phát ra nghẹn ngào vụ vù, vù là lại như thế nào không phải lại như thế nào đâu nhất định là nhất định là cái dạng này trừ bỏ ta hài tử không có khả năng lại có như vậy trí nhiều gần yêu hài đồng nghĩ đến này khả năng Phương Chi Hoan cơ hồ muốn khóc đến ngất qua đi, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Chính là ngốc cô, là ngươi không cần hắn. Ngọc thiên tử ngữ khí thiên trần, mặc kệ hắn biến thành con của ai, đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi thực mau liền phải có chính mình hài tử a. Không, không. Phương Chi Hoan tưởng tượng đến đứa bé kia chính là chính mình vứt bỏ kim ngọc, còn bị liễu niểu niểu cấp nhặt trở về, tức khác đau đến ngũ tạng lục phủ đều cù kết ở cùng nhau, liền tính lại có hài tử, hắn cũng không phải. Hắn cũng không phải còn tuổi nhỏ là có thể cao chung đồng sinh đứng đầu bảng văn khúc tinh A. Nghĩ vậy, Phương Chi Hoan chỉ cảm thấy đầu tựa như chủ ý đánh, trước mắt tối sầm, tức khắc ngất qua đi. Hoang hôn, vọng ngưng thanh đuổi đi những cái đó tới cửa chúc mừng khách nhân, chính nắm Liêu Nam một tay nhỏ ở trong đình viện tản bộ khi, liền nghe thấy được thị nữ truyền đến Phương Chi Hoan ở trong nhà ké ngã sinh non, sinh hạ một đôi long phượng thai tin tức. Liêu Nam một khảo chung đứng đầu bảng nàng liền sinh non, thật là rất khó không cho người nghĩ nhiều. làm quản gia chọn một phần lễ đưa qua đi sinh hạ long phượng thai vốn là đại các việc nhưng vương chi hoan động thai khí lại là sinh non không biết hai đứa nhỏ có thể hay không có hậu hoạn nhị thẩm nàng liễu nam mục nắm vọng ngưng thanh tay cẩn thận châm trước quá câu nói sau mới tuyển chuyển địa đạo quá mức có lòng dạ tranh cường háo thắng không phải chuyện xấu nhưng là chứ ma liền không tốt mộ gió thổi phất vọng ngưng thanh tóc mai nàng trông về phía xa không trùng tiện người có cười người vô lộ liền sẽ càng đi càng hẹp càng đi càng khó Liêu Nam Mục như suy tư gì, hắn nghe thấy tường viện ngoại chuyện tới người bán rong nhóm thét to thanh, thực mau liền cười nói, mẫu thân, có thể cùng ta đi ra ngoài đi một chút sao. Võ ngưng thanh tự nhiên là vô có không thể, đơn giản thu thập một phen liền nắm Liêu Nam Mục đi ra ngoài, lúc này chính trực hoàng hôn, đường phố hai bên đứng đầy đẩy xe đẩy người bán rong, lớn tiếng thét to dân trồng rau, nhìn qua rất là náo nhiệt. Võ ngưng thanh xa xa thấy có người ở bán đường hồ lô. Nghĩ thầm Liêu Nam Mục hẳn là nghe thấy được thét to tưởng mua đường hồ lô ăn, lại không nghĩ rằng vừa chuyển đầu liền thấy Liêu Nam Mục ngồi xổm cá quán trước, dò hỏi cá lái buôn cá chấm cỏ giá cả. Chẳng lẽ là muốn ăn cá sao? Võ ngưng thanh hoang mang mà nghĩ, lại nghe thấy Liêu Nam Mục từ cá chấm cỏ bao nhiêu tiền dần dần hỏi đến năm nay thu hoạch như thế nào, giam ba câu liền hỏi tham gia cá phiến dân sinh. Xem ra năm nay bờ biển có cơn lốc. Liêu Nam Mục suy tư, bởi vì ven biển An hải, dựa núi ăn núi Cho nên thu hoạch đều không ổn định, giá cả dâng lên cũng. Ai nha, mẫu thân. Vọng ngưng thanh thu hồi chính mình nhất chỉ thiền tay, mặt vô biểu tình mà nhìn cái này không giống hài đồng hai đồng, ra tới chơi cũng đừng phân tâm hắn sự. Không phải sao. Ân, nói như thế nào đâu. Liêu Nam một thẹn thùng mà cười cười, hắn rất ít cười, rõ ràng cười rộ lên là như vậy làm cho người ta thích bộ dáng. Đối hài nhi tới nói tựa như hô hấp cùng đi đường, không cảm thấy mệnh, ngược lại là tùy tay nhưng vì này sự. Vọng ngưng thanh muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng vào một người, nàng đang muốn xin lỗi, ngẩng đầu lại đâm vào một mảnh hồ quang thủy sắc mát lạnh bên trong. Mậu thân. Liêu nam một nháy mắt thay đổi sắc mặt, lập tức xông lên tiến đến hộ ở vọng ngưng thanh trước người, mà kêu mang đấu lạp nam tử lại là biết nghe lời phải mà lui một bước. Xin lỗi. Mạo như trích tiên nam tử liêu đấu lạp lụa trắng, ánh mắt không hề chớp mắt mà dừng ở vọng ngưng thanh trên người, không có thương tổn đến đi. Nam tử ngữ khí bình đạm Ánh mắt lộ ra một cổ không nhiễm pháo hoa khí lanh triệt, nhưng hắn lại gần như thất lễ mà ngóng nhìn sơ phụ nhân Bối Tóc Vọng Ngưng Thanh, không có rời đi tầm mắt tính toán. Không có. Vọng Ngưng Thanh bình tĩnh mà trả lời, thấy đối phương như vậy thấy được tướng mạo, làm bộ không quen biết thật sự không cần phải, liền không người hành lễ, nói, "Gặp qua giam tư đại nhân." Nam tử đó là hiện giờ Hám Thiên giam giam tư, vị kia từng có gặp mặt một lần vùng thiếu văn minh phương sĩ, Mục Thế Hàn. Vọng Ngưng Thanh tuy rằng đối tu tiên phương pháp rất là tò mò, Nhưng là nàng trước mắt thân phận vẫn là ân gia chi phụ, mạng muội cùng ngoại nam tiếp xúc chỉ biết cấp thân trạch thêm phiền thoái, bởi vậy chỉ là khéo léo nói, giam tư đại nhân cảnh tượng đội vàng, liền không làm phiền. Không sao. Ai ngờ, mục tế hàn căn bản không ấn lẽ thường ra bài, liền ở vọng ngưng thanh cùng hắn cắm vai mà qua khi, gần như thì thầm thấp giọng hỏi nói, ngươi sơ tâm còn ở sao. Nghiêm khắc tới nói, vọng ngưng thanh cũng không có phản ứng hắn tất yếu, nhưng không biết vì sao, vọng ngưng thanh dừng bước Mậu thân. liêu nam một hoang mang mà ngẩng đầu nhìn đột nhiên dừng bước vọng ngưng thanh hắn quay đầu lại nhìn lại lại thấy kia mang đấu lạp nam tử đã dần dần đi xa trong tay nắm trẻ mới sinh non nớt tay nhỏ chung quanh là phố phường chi gian ồn ào náo động ồn ào tiếng động vọng ngưng thanh hờ hững mà nhìn phương xa bị tà dương nhiễm hồng trời cao liêu nam một nhìn như vậy mẫu thân không biết vì sao cảm thấy trong lòng một thứ theo bản năng mà nắm chặt tay nàng mẫu thân nho nhỏ hai đồng dùng hết ăn mãi sức lực đi nắm chặt nữ từ tay phảng phất buông lòng tay Nàng liền sẽ hóa thành yên lũ đạm đi, phiêu hướng nàng chấp nhất cả đời mênh mông trời cao. Nhưng là cuối cùng, nàng rốt cuộc không có ngự phong mà đi, chỉ là hồi nắm lấy hắn tay, chúng ta mua xuyến đường hồ lô lại trở về đi. Hảo! Liêu Nam một gáp xuống mới vừa rồi bất an, ngoan ngoãn mà trả lời nói. Lại là một năm giết đậm, tề quốc cùng di tộc lại lần nữa khai chiến, chiêu dũng tướng quân ân trạch phụng mệnh mang binh đi trước biên cảnh, cùng đi trước còn có thăng nhiệm bách hộ sở ân gia nhị tử ân duy. lần này chiến sự tề quốc ước trừng phái 10 vạn binh mã hiển nhiên ôm không phá di tộc trung không còn quyết tâm đảo làm sớm thành thói quen tề quốc tiểu đánh tiểu nháo di tộc trong lúc nhất thời tiếng lòng rối loạn vốn tưởng rằng lần này chiến sự bất quá là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ lại không dự đoán được vị này xuất binh chiêu dung tướng quân binh hành quỷ nói không chỉ có biết rõ bọn họ bài binh bố trí thậm chí còn có ủn ủn không dứt bấy dập cùng với hư chiêu từ kèn thổi lên kia một khắc bắt đầu tề quốc cơ bản là đệ nặng di tộc đánh các loại không thể tưởng tượng kiếm đi nét bút nghiêng binh thuật thẳng đem gì tộc quân đội chơi đến bao quanh loạn chuyển, làm người nhịn không được chửi ẩm lên trung nguyên nhân đe tiện âm hiểm. Nhưng là có thể đem bên ta thương vong dáng đến nhỏ nhất, ai quản đối địch thủ đoạn đe tiện không đe tiện đâu? Ân Trạch tự nhận không phải cái gì chính nhân quân tử, đối địch nhân càng không cần chú ý cái gì đạo nghĩa. Đối với đời trước chính mình chết trận chiến dịch, ân Trạch tự nhiên là bảo trì cảnh giác, toàn lực ứng phó. Năm nay thanh thành lúa đại hoạch được mùa, lương thảo sung túc. triều đình ở đại công chúa đề nghị hạ phái ra càng nhiều binh mã ân trạch cũng từ mấy năm trước liền tích cực chuẩn bị chiến tranh trận này chiến dịch thắng lợi cơ hồ thành tất nhiên ân trạch không có điểm đến thì dừng mà là xuất binh trực tiếp truy vào thảo nguyên chỗ sâu trong cơ hồ bao vây tiêu trừ di tộc chủ lực bộ đội hơn nữa để lại ba vị vương đình hoàng tử đầu bắt được gần vạn tù binh chiến thắng trở về về chiều ngày tề quốc quân xuất đủ loại quan lại thân nên cười ở cao đầu đại mã thượng bị hoa tươi cùng hoan hô vây quanh ân trạch nhìn kích động dòng người nhất thời dường như đã có mấy lời không giống nhau thật sự không giống nhau liễu niểu niểu còn hảo hảo tồn tại hắn cũng không có chết trận ân ra không có suy tàn tề quốc càng không có trải qua phong vũ phiêu diêu dung chuyển hắn này tích nho nhỏ mưa móc hay không cũng dễ chịu trần thế chẳng sợ chỉ là một cái trước mắt thời gian như thế tề quốc quân nhìn từ trên ngựa nhảy xuống thanh niên tướng quân tựa như thấy chính mình đường xa trở về hài tử chấm vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo ân trạch rắt khoe môi bị tái ngoại do cắt ăn mòn đến có chút hắc gầy khuôn mặt càng hiện sắc bén khô nước khỏe miệng hơi hơi thấm xuất huyết tới hoàng đế ôm hắn dùng sức mà vô vô hàn lưng trở về đi người nhà của ngươi đều đang đợi ngươi về nhà ân trạch cười cười tề quốc quân là vì săn sóc dân tâm quân chủ dựa theo lẽ thưởng tới nói hẳn là tiến cung đại yến một hồi lấy kỳ quân thần cung nhạc nhưng tề quốc quân lại cảm thấy so với nhàm chán thực rượu kinh nghiệm xa trường các tướng sĩ sẽ càng muốn về nhà ân trạch giải tán quân đội phóng ngựa về tới tướng quân phủ tuy rằng đã hòa ly liếu nam mục cũng cùng hắn không có huyết thống quan hệ nhưng thấy kia một thân thanh ý liễu nắm hài đồng đứng ở cửa nữ từ khi ân trạch vẫn là cái mùi đau xót ta đã trở về nỉu nỉu ân trạch xoay người xuống ngựa một phen bế lên giơ tay đã chuẩn bị tốt thay thế mâu thân ôm hắn tiểu nam mục hướng hắn khuôn mặt nhỏ thượng mổ một ngụm. hoan nên về nhà võ ngưng thanh bình tĩnh mà nhìn hắn phía sau phủ đệ lại đột nhiên truyền ra một tiếng thét trói thai đây là làm sao vậy Ân Trạch ôm Hải tử, nhữ nhữ mày, lại phát hiện mặc kệ là vọng ngưng thanh vẫn là liêu nam mục đều là một bộ thực đạm nhiên bộ dáng. Không có gì, nhị thẩm lại phát điên. Liêu nam mục sớm thành thói quen hỉ nộ vô thường nhị thẩm, biểu tình nhưng thật ra cùng vọng ngưng thanh càng thêm giống nhau, nhị thẩm nói ở chỗ này chờ nhị thúc, phụ thân, nhị thúc đâu. Ân Trạch ôm nam mục trên dưới điên động tác hơi hơi một đốn, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình đem đệ đệ cấp đã quên, không có việc gì, lớn như vậy cá nhân còn có thể không quen biết về nhà lộ sao. chương 204 chương 204 So sánh với ân gia đại phòng hòa thuận vui vẻ an tường, nhị phòng liền có thể nói gà bay chó sủa, tình cảnh bị thảm. Chính cái gọi là phúc bất trùng lai, hoa vô đơn trí, phương tri hoan một đôi long phượng thai tuy là đủ tháng mà sinh, nhưng phát động khi lược gặp nạn sản, phương tri hoan lại bởi vì này giận công tâm mà ngất, lúc trước trẻ mới sinh còn nhỏ còn xem không quá ra tới, chờ đến hài tử tuổi tác đại chút. vạn chút sinh ra tới nam anh mới bị chẩn bệnh ra tâm táo khí nhược tật xấu nam anh đấy có mệt, phương chi hoan tức khắc tâm lạnh hơn phân nửa kết quả cái này vào đầu thượng thế nhưng truyền đến ân trạch chiến thắng trở về sắp thăng quan tin tức sao lại thế này ngọc thiên tử ngươi không phải nói ân trạch sẽ chết ở lần này chiến dịch chung sao phương chi hoan hoảng đến lá gan muốn nước ra nếu ân trạch bất tử kia nàng xá hết mọi thứ đổi lấy đến tột cùng là cái gì phương chi hoan lòng tràn đầy úc giận đang muốn chất vấn ngọc thiên tử Lại thấy đặt Ngọc Thiền Tử Phật Bát chỉ còn lại có một đoạn khô một sát ve, mà mới vừa bỏ đi một thân túi ra Ngọc Thiền Tử hơi rung lên cánh, khinh phiêu phiêu mà dừng ở cửa sổ thượng. Chi Hoan, ta phải đi. Ngọc Thiền Tử không hề xưng hô Phương Chi Hoan vì ngốc cô ta sát ve để lại cho ngươi, nó có thể vì ngươi ổn định vật thế, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ngươi muốn đi đâu nhi? Phương Chi Hoan theo bản năng hỏi, rồi lại thực mau lắc đầu, không đúng không đúng, Ngọc Thiền Tử Ngươi đã nói ân trạch sẽ chết ở trên chiến trường, ngươi chẳng lẽ là ở gạt ta sao? Ta không có lừa ngươi, Chi Hoan. Kia nói mệnh ti ta đã sớm cho ngươi. Ngọc Thiên Tử trước sau như một mà giải thích, hắn luôn là như vậy kiên nhẫn, vĩnh viễn sẽ không tức giận bộ dáng, nhưng là ta cũng đã nói với ngươi, vận mệnh cũng không phải nhất thành bất biến. Tựa như ngươi ta tương nộ giống nhau, trần thế vốn là không có tuyên cổ bất biến sự vật. Ngươi hội trường đại, ngươi không hề là hài tử. Phương Chi Hoan này giận công tâm. tức khắc hốc mắt đỏ lên rơi lệ nàng trước mặt ngoại nhân luôn là năng nôn thiện biện xảo lưỡi như hoàng nhưng ở ngọc thiền tử trước mặt nàng vĩnh viễn đều là kiêu ngạo tùy hứng tiểu hài tử ngươi không nghĩ quản ta phương chi hoan lên án mỗi nói một câu liền rớt xuống một giọt nước mắt tới có thể nói là tự tự khắp huyết trước mắt sầu thảm ngươi đem cuộc đời của ta làm đến một đoạn loạn, sau đó liền không nghĩ quản ta ngọc ve phát ra nhẹ nhàng vụ vụ Hắn từng là bảo hộ hài tử thiên thần vô luận là hảo hải tử vẫn là hư hải tử hắn đều sẽ khoan dung lấy đãi, vậy ngươi lại đãi như thế nào đâu, chi hoan. Hắn không có phản bác ngày hôm trước nhân hôm nay quả, cũng không chỉ ra phương chi hoan sẽ lưu lạc đến loại này kết cục đều là tham lam cùng tư dục quay phá. Hắn thậm chí không có trách cứ nàng điểm không biết đủ, rõ ràng hiện giờ nàng sở có được hết thẻ sớm đã thắng qua kia trong gió phiêu như có hoa không quả ca kỹ sinh hoạt. Hắn chỉ là cam chịu chính mình tội lỗi, tuy ý nàng đem những cái đó quá vãng tốt đẹp hồi ước xóa bỏ toàn bộ. mà hắn chỉ hỏi bình tĩnh hỏi nàng lại đãi như thế nào ta muốn bắt loạn phản chính nếu ân trạch không có chết vậy đem ta hải tử còn trở về phương tri hoan nước mắt doanh với lông mi nàng sinh đến thật sự xinh đẹp mặc dù khóc đến đầy mặt là nước mắt như cũ lệnh nhân tâm sinh chịu mến mẫu tử duyên phận vô pháp trọng tới ngọc thiên tử nhìn nàng nước mắt Này có lẽ là ngốc cô cuối cùng một lần làm hắn hải tử mà rơi lệ nhưng ta sẽ cho ngươi cuối cùng một cây mệnh ti đem ngươi cùng đứa bé kia liên lụy lên Cùng với Ngọc Thiền Tử kể rõ, Phương Chi Hoan tiếng khóc dần dần yếu ớt xuống dưới, nàng trần trờ nói. Ta yêu cầu trả giá cái gì. Không cần, Chi Hoan. Đây là ta cho ngươi cuối cùng lễ vật. Hắn nói dối, hắn sẽ lấy đi nàng có lẽ sớm đã không đáng giá nhắc tới nhưng đã từng vô cùng trân quý sự vật. Những cái đó về Ngọc Thiền Tử hết thẻ ký ức cùng với quá vãng. Về sau lộ ngươi muốn chính mình đi. Hắn thiên chân như cũ, không biết phóng túng liền sẽ tạo thành hậu quả xấu. Hắn luôn là đang đợi sớm đã đi xa hải tử hoàn toàn tỉnh ngộ sau quay đầu lại đi được chậm một chút, đi được ổn một chút. Hắn đem cuối cùng một cây mệnh ti giao cho Phương Chi Hoan trên tay, ngay sau đó mạnh rung lên cánh, bay ra cửa sổ. Ngọc Thiên Tử, Phương Chi Hoan đứng dậy đuổi theo, nhưng Ngọc Thiên Tử đã hóa thành trong đêm đen lưu hình, phiêu phiêu lắc lắc mà bay về phía phương xa. Vô số ánh sáng nhạt ở màu đen chủ diễm ban đêm trung rong chơi, Ngọc Thiên Tử trong bụng chứa đựng chết đi trẻ mới sinh đối nhân thế lưu luyến. này đó đã từng bị hiến tế với quỷ thần hài tử yêu thích cười vui yêu thích minh quang yêu thích đấm áp chấp nhất ôm um ốc hắn lang thang không có mục tiêu mà trôi đi theo bản năng mà theo ánh sáng nơi địa phương mà đi cuối cùng hắn lại đi tới đêm đó đêm sinh ca thuyền hoa ngọc thiên tử giống chân trời ngã xuống ngôi sao rơi xuống dừng ở một cái đang ở giặt hồ quần áo thiếu nữ phát thượng thiếu nữ tư dung nhạt nhẽo lại có một đôi cực mỹ đôi mắt phảng phất có nảy đêm sao trời ở nàng trong mắt lòng lánh ngươi có muốn thực hiện nguyện vọng sao ngọc thiên tử nhận được nàng nàng là đã từng hầu hạ ngốc cô kim bạc nhi tú bà tùy ý mà cho nàng lấy một cái tục tăng tên đang ở giặt quần áo kim bạc nhi bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ nàng đầy cói lòng cảnh giấc nói ai ta là ngọc thiên tử có lẽ ngươi biết ta ngọc thiên tử thích nàng cho nên nguyện ý thực hiện nàng nguyện vọng ngươi có muốn thực hiện nguyện vọng sao kim bạc nhi trầm mặc nàng nhìn chính mình ngâm mình ở vào đông chậu nước trung sớm đã khô nước phát nhăn tay nàng bị hỏi một cái khó có thể trả lời vấn đề Cho nên nàng trầm mặc thật lâu Nhưng là cuối cùng Nàng vẫn là rũ xuống đôi mắt Tiếp tục xoa nắn trong buồn quần áo Nói, không có Như thế nào sẽ không có đâu Ngọc Thiên Tử nghiêng nghiêng đầu Hắn tưởng không rõ Hắn nhìn Kim Bạc Nhi treo lên ca nữ nhóm hoa lệ quần áo Đào rất lạnh băng nước bẩn Ngươi tưởng mặc vào đẹp quần áo sao Tưởng cùng các nàng giống nhau sao Ngươi muốn ăn ăn ngon Bị mọi người truy phủng, ái mộ sao Vô luận cái gì tâm nguyện Ta đều có thể giúp ngươi đạt thành Nga. ngọc thiên tử dịu rít mà nói hắn trong bụng trẻ mới sinh nhóm cũng khanh khách mà cười nhưng là kim bạc nhi chỉ là trầm mặc mà làm chính mình sống trước sau chưa từng trả lời từ đầu bếp nữ trong tay được đến một chén nước cơm cùng bánh bột bắp khi nàng bẻ một nửa bánh bột bắp cấp ngọc thiên tử từ khách nhân trong tay được đến điểm tâm làm đánh thường khi nàng phân một nửa cấp ngọc thiên tử tháng chạm, kim bạc nhi từ tú bà trong tay được đến một con sạch xe bố nàng tài một góc cấp ngọc thiên tử làm một cái nho nhỏ hoa Không giống Phương Chi Hoan đã từng dùng tới tốt gỗ đàn tạo hình mà thành phất bác, nhưng nàng phùng thật lâu. Ngọc Thiên Tử đối Kim Bạc Nhi hảo ý ai đến cũng không cự tuyệt, sau đó một lần lại một lần mà lặp lại đồng dạng vấn đề. Ngươi ồn muốn chết, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Kim Bạc Nhi bực bội mà nắm tóc. Nguyện vọng của ta chính là về sau không được hỏi người khác nghĩ muốn cái gì. Trên đời này nơi nào có không làm mà hưởng đồ vật. Nếu có, vậy quá đáng giận. Kim Bạc Nhi thả rằng chính mình chịu khổ đều phải dưỡng Ngọc Thiên Tử miễn cho thứ này chạy ra đi cho nàng dưỡng cái thứ hai phương chi hoan như vậy chủ tử. Sau lại Kim Bạc Nhi cho chính mình chuộc thân, lại vẫn là dưỡng Ngọc Thiền Tử. Nàng cả đời không có kết hôn, cũng không có hài tử, chuộc thân sau đi làm tăng nghi, bởi vì quỷ thần bản thân, cho nên không có cái nào cô hồn dã quỷ dám khinh nàng linh đinh. Kim Bạc Nhi vô bệnh vô thai, bình an khang thuận mà vượt qua cả đời. Nàng dưỡng Ngọc Thiền Tử thẳng đến 80 hơn tuổi, đãi nàng sau khi chết, Mọi người phát hiện nàng trong lòng ngực nằm một cái nho nhỏ anh Thi. Kia trẻ mới sinh nhìn qua còn chưa thành hình, phảng phất từ nhà ai trong bụng móc ra tới dường như. Không thể xuất thế quỷ anh nhất hung lệ, nhưng này trẻ mới sinh lại sinh một bộ dương chi bạch ngọc non mịn làn ra, mơ hồ không rõ trên mặt một mảnh an tường, phảng phất rơi vào ngọt hương. Thôn người nhìn đều cảm thấy có chút ta tính, liền đem anh Thi đốt cháy sau táng ở táng nghi bên người, nghĩ như vậy nghiêm khắc táng nghi, dưới chín suối cũng có thể đè nặng quỷ anh không cho hắn làm ác. Thôn người đều nói, táng nghi cả đời đường Hoàng Thanh Chính, lại an táng như vậy nhiều người, có lẽ là ở nàng trong lòng ngực, không thể xuất thế hải tử cũng có thể an giấc ngàn thu. Bất quá này liền đều là lời phía sau. Phương Chi Hoan theo Ngọc Thiền Tử lưu lại mệnh ti tì tìm được rồi hai việc vật. Đệ nhất kiện là một đoạn rách tung tóe dính rêu phong gấm vóc, Phương Chi Hoan ở ân ra hậu viện bậc lửa củi lửa, đốt cháy mệnh ti, cuối cùng từ củi lửa chung lấy ra, này ý nghĩa này gấm vóc là đã bị thiêu hủy sự vật. cái thứ hai là từ mẫu thân lưu lại hộp trang điểm tìm được kia hộp trang điểm có dấu ngăn bí mật quay cùng ngăn bí mật liền được đến một bộ bức họa cột tròn nàng kia lấy đan thanh nổi tiếng hoa khôi nương ở họa thượng tinh tế mà miêu tả một cái dung mạo văn nhã nam tử phương chi hoan nhìn kia hai dạng đồ vật tâm đột nhiên thỉnh thịch mà nhảy lên lên bởi vì mệnh tin nói cho nàng đệ nhất dạng đồ vật có thể trí liêu nỉu vào chỗ chết cái thứ hai tắc có thể liên lụy nàng cùng kia văn khúc tinh hạ phàm hải tử Vì cái gì cái này gấm vóc có thể chí liêu niểu niểu vào chỗ chết đâu. Phương Chi Hoan theo mệnh ti tiếp tục sờ soạn, mệnh ti lại làm nàng đem sự vật này giao cho đại lý tự trung một vị tên là Tô Mẫn Ngô Tác. Phương Chi Hoan không do nguyên do, lại cũng làm theo, lúc sau nàng lại dựa theo mệnh ti sở kỳ như vậy viết một phong ngươi người muốn tìm là ân tướng quân chi thê liêu niểu niểu, theo sau đặt ở kinh đô chứ danh thư các văn cùng thư phòng mỗ một quyển sách chung. Mệnh ti là nào đó có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. Nó làm phương chi hoan làm vụn vặt việc nhìn như không hề trật tự, nhưng cuối cùng liên lụy lên liền sẽ đạt thành phương chi hoan muốn kết quả. Nhưng là đồng thời, mệnh ti cũng phi thường yếu ớt, nếu là muốn tìm kiếm hoặc là giác hệ đã phát sinh sự tình, kia chỉ cần giống như vậy làm một ít không hề nguyên do, nhìn như trùng hợp sự tình như vậy đủ rồi. Nhưng nếu là muốn biết lại tương lai, liền phải gánh vác tùy thời khả năng sụp đổ đại giới, tỉ như ân trạch vẫn chưa chết trận xa trường một chuyện, có lẽ là bởi vì liên lụy vận mệnh quốc gia. Cho nên kia mảnh khảnh mệnh ti cuối cùng vẫn là chặt đước. Phương Chi Hoan làm xong này đó, liền thấp thỏm mà lại lo âu chờ đợi kết quả, đến nỗi cái thứ hai sự việc, nàng ở mở ra bức họa cuộn tròn nháy mắt liền đã trong lòng hiểu rõ. Bức họa cuộn tròn trung nam tử mặt mày tuân tú, khí chất tao nhã, như có như không phong độ trí thức cũng lệ người vô cùng tâm chiết. Bức họa cuộn tròn là khoảng là 15 đêm trăng nhớ Phương gia cố nhân, này một câu liền làm Phương Chi Hoan tin tưởng, họa người trên đó là cô phụ hứa hẹn. làm chính mình mẫu thân uổng công chờ đợi cả đời cái kia phu quân mà làm phương chi hoan phun tức dồn dập cũng không phải nhiều năm trôi qua biết được chính mình cha ruột dung mạo mà là bức họa cuộn tròn người trên cư nhiên cùng liễu nam mục kia hài tử có bảy tám phần tương tự chỉ cần lấy ra cái này bức họa cuộn tròn lại đương đường lấy máu nhận thân chẳng sợ ân tướng quân quyền cao chức trọng liễu nam mục cũng không thể không nhận này phân huyết mạch rốt cuộc bách thiện hiếu vi tiên trước nay chỉ có cha mẹ trách cứ con cái nào có con cái oán hận cha mẹ lý đâu Nếu Liêu Nam Mục không ứng, bất hiếu người lại như thế nào có thể tham gia khoa cử, bước lên triều đình. Bất quá như thế nào công đạo Liễu Nam Mục lai lịch thật là cái vấn đề. Phương Chi Hoan đã từng dùng chút mưu mẹo làm ân duy tin tưởng chính mình được Phương Chi Hoan lần đầu. Nàng nếu muốn biện pháp làm ân duy tin tưởng, chính mình cùng hắn không thể thành hôn hai năm gian từng sinh hạ quá một cái hải tử. Tuổi tác không khớp cũng không có quan hệ, chỉ cần chuyện thứ nhất có thể giải quyết Liễu Niệu kia lúc sau lại nói liếu niểu niểu ôm đi nàng hài tử còn che giấu liêu nam một thân thế là đủ rồi. Liên ở phương chi hoan thỏa thuê đắc ý là lúc, nhân thế biến ảo muôn vàn, đình trệ lâu ngày mệnh quý rốt cuộc như bánh răng cắn hợp, lạng yên không một tiếng động mà vẫn tắt lên. tề quốc đại bại di tộc, di tộc hoàng đình không thể không tuyên cáo thần phục, hoa dương công chúa tự thỉnh hoa thân, cũng yêu cầu di tộc cùng tề quốc cộng đồng ở biên cảnh thượng vì nàng thành lập một tòa công chúa thành, trong thành tài mãn nàng yêu nhất vượng hoàng hoa thụ Không biết đại công chúa là như thế nào nói động tể quốc quân, làm yêu thương nữ nhi tể quốc quân mặc dù vạn phần không muốn cũng đáp ứng công chúa điều kiện, cũng phát cho nàng một vạn tinh nhuệ làm thân binh. Này đó thân binh sẽ cả nhà di chuyển đến bên cảnh trở thành công chúa bên trong thành nhóm đầu tiên cư dân, mà trừ bỏ thân binh bên ngoài, đại công chúa còn mang đi 300 danh dạy nữ, 300 danh thợ thủ công, 500 hộ tá điển cùng với một đám cung nữ thái giám. Trừ bỏ này đó bên ngoài người trên lực cùng tài sản. vệ chu hy còn chuẩn bị mang đi chính mình bồi dưỡng thân vệ trừ bỏ đại lượng tài nguyên tiền tài bên ngoài còn có quý giá thư tịch nàng sở tích góp nội tình có thể so với một tòa loại nhỏ hoàng cung tề quốc cử quốc trên dưới đều cảm nhận được quốc quân muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn quyết tâm mà trưởng có quyền lợi chính trị hoa dương công chúa cũng từ đã từng phản nghịch công chúa lắc mình biến hóa thành sắp xuất trinh anh hùng cùng lúc đó đại lý tự trung một vị ngỗ tác thu được một cái thần bí bao vây tây bình quận vương phủ trung gã sai vật đi tới văn cùng thư phòng lấy đi rồi tây bình quận vương trước kia đính xuống mấy quyển sách chương hai trăm linh năm chương hai trăm linh tô mẫn là một vị ngỗ tác nhưng cùng mặt khác xuất thân hèn mọn ngỗ tác bất đồng hắn xuất từ châm anh nhà phụ thân hắn đó là từng lấy xử án như thần mà nổi tiếng hậu thế kinh đô tiết độ sứ tô hoài khanh phụ thân vì hắn đặt tên vì mẫn đó là hy vọng hắn có thể từ bi vì hoài khoan thứ chúng sinh một ngày kia ở triều làm quan liền muốn thời khắc ghi nhớ mạng người lớn hơn thiên quyết không thể làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật Ở Tây Quốc, nỗ tác loại này hàng năm tiếp xúc thi thể chức vụ liền cùng kỹ tử cùng với thái giám giống nhau, đều là chịu người khinh thường. Nhưng Tô Mẫn từ nhỏ liền đi theo phụ thân bên người học tập, hắn tin tưởng vững chắc, thi thể có thể nói. Nếu bọn họ có vô pháp nói ra hoan khuất, chúng ta đây chính là cuối cùng có thể nghe thấy kêu khóc thanh người. Phụ thân lại như vậy giáo dục Tô Mẫn. Đúng là bởi vậy, Tô Mẫn lấy nhị giáp thành tích thi đậu công dành, lại không có vào triều làm quan hoặc tiến vào hàn lâm học viện, mà là giấu dếm ra thế. Ở Đại Lý Tự Trung làm một giới nho nhỏ nghiệm thi quan. Nay một làm đó là 7 năm, bởi vì ngộ tắc nhất khảo nghiệm kinh nghiệm cùng với nhãn lực. Nay 7 năm gian, Tô Mẫn qua tay thi thể vô số kể, xem quá phủ đầy bùi hoan án có thể nói rộng lượng, trong đó liền bao gồm Tây Bình quận Vương Thế Tử.